Nhếp câu xanh, cùng ta chơi cái gì văn tự cho chơi, dẹ trẻ sắc ở toàn bộ quân sự hệ kỳ nghỉ an bài đều là 72 quân định, có phải hay không ngươi binh, còn không đều là ngươi nói tính. Ngươi tìm nàng làm gì? Liên nghệ ngước mắt, ngón tay một chút một chút đánh mặt bàn. Tiểu nữ binh rất có ý tứ, ta coi trọng nàng. Nhếp câu xanh tiểu chân bắt chéo, chân còn run lên run lên, vui cười nói. Liên nghệ ngón tay ngừng ở trên mặt bàn, thật lâu không có gõ loại kém nhị hạ, nga. Nhếp câu xanh ngừng đầu. Tướng Liên Nghệ thổi một cái huýt sáo, liên tiếp. Liên Nghệ khẽ động một chút khoe miệng, báo một phần kế hoạch thư đi lên. Cảnh vệ viên, nhiếp câu xanh giống lên một câu. Đến. Ngoài cửa lập tức chạy chậm tiến vào một cái tiểu binh. Đi nói cho tiểu tiểu thất, trời tối phía trước, cấp ta liên đội đệ trình một phần không ngắn với năm vạn tự học sinh huấn luyện kế hoạch. Nhiếp câu xanh nói, "Phó đội, cái kia, trời tối là vài giờ?" Tiểu binh thấp giọng hỏi một câu. "Đi đi, trên cái phải không?" Chính mình định, nhiếp câu xanh tức giận hướng hắn vất tay. "Là, tiểu binh thanh âm đều phải nhỏ đi xuống. Hắn thật sự không nghĩ làm này việc, vì sao hôm nay đến phiên hắn đương trị?" Tiêu tỷ hoán nghiệm dưới khẳng định muốn nhắc mãi trước hắn, liên nghệ tay phải nâng lên, ngón trỏ chỉ vào hắn, suy nghĩ một lát lại bùng, "Ta thật là, ngươi có thể có chút bộ dáng sao? Xách, không có việc gì nói, người ta liền lánh đi rồi a." Nhiếp câu xanh đứng lên, không có hình tượng rỗi người. Kia năm cái cùng nhau, Liên Nghệ nhíu mày bổ sung nói: "Hào thuyết, ta một khối mang đi." Kia, Hàn gặp lại A Nhiếp Câu xanh mang lên cuốn ngũ, vừa muốn đi ra ngoài. Báo. Vừa rồi tiểu binh lại vào được, Thấp phẩm phiết hắn liếc mắt một cái. Nói: "Liên Nghệ ngước mắt. 27 quân 012 căn cứ phái người tới, nói là lấy bị nhiếp. Đại ta cướp đi kia phê vật tư. Nếu không phải phản ứng mau, liền đem ngoại hiệu đều thuận miệng kêu ra tới." Nhiếp Câu xanh hoài miệng, Quái thành quái khí hỏi cùng lão tử muốn vật tư. Lão tử ở đâu cầm ai vật tư? Ai thấy? Kia tiểu binh sau này lui lui, phó đội, người đến đại khách thất. Liên Nghệ vây vây tay, chính mình chọc đến sự, chính ngươi xử lý. Điệu Tháp Điểm Nhi, chớ chọc tức giận. Nhiếp Câu xanh chẳng hề để ý hừ một tiếng, "Đến." Lệnh. Hai cái kéo lớn lên tự phụ ra tới sau, Nhiếp Câu xanh đem áo khoác ném tới trên vai, tới lui đi bộ đi sau bếp phương hướng. 274 muốn vật tư follow, đại khách trong phòng phía tây tiểu binh đi theo phía sau nhắc nhở. "Ân, làm cho bọn họ chờ, Nhiếp Câu Sen không chút hoang mang tiếp tục đi." Năm cái tiểu thái điểu, ra tới ra tới. Nhiếp Câu Sen gọi bọn họ ký tốc xá. Hoắc Xuyên Thao xuống hai nghe, "Ta giống như nghe được người kêu chúng ta." "Không phải giống như là ở kêu chúng ta mà mặc mặc cái thứ nhất chạy đến cửa." "Các ngươi ngày lành tới, kế tiếp một vòng cùng ta hỗn." Nhiếp Câu Sen đứng ở cửa, cao lớn thân ảnh vẫn cứ không có chút nào quân nhân hình tượng. Nhưng khí thế thật là thập phần bức nhân. Năm người đứng ở cửa, hai mặt nhìn nhau. Điều lệnh trong chốc lát đến, hiện tại cùng ta đi trước nhiệt cái thân, Nhiếp Câu xanh nói xong, liền lo chính mình đi phía trước đi. Trở vân mặt năm người đi đến cách đó không xa sân huấn luyện khi, hắn đã nửa dựa vào huyền phù sét thượng, trong tay kẹp một cây yên, thanh âm lộ ra một loại không đứng đắn lười biếng. Tới, tiểu xuyên tử đúng không? Người bệnh. Cho ngươi cái cực hảo đãi ngộ, lại đây ngồi ca ca bên cạnh. Hoắc Xuyên Vẻ mặt ngộng bức ngồi trên ghế phụ. Các ngươi bốn cái, Nha, Tiểu Mập Mạp, Ngư Minh, Tâm Tắc, nhìn các ngươi một đám, nhở không mắt thấy, đều đi theo Hảo Hảo luyện luyện. Luyện cái gì? Bốn người thực mau sẽ biết. Nhiếp Câu xanh nhảy lên Huyền Phù xe, kéo xuống cửa sổ xe hạ lệnh đuổi kịp a, theo không kịp hậu quả các ngươi sẽ không muốn biết. Vân Mạc, Thinh Linh xẻ ra một cổ bẹp người hòa khí. Vừa mới còn đang suy nghĩ, sẽ là như thế nào luyện. Cứ nhiên là như vậy cái luyện pháp chạy bộ đuổi theo Huyền phù xe. Nói giỡn đi. Lâm Phàm thành vẻ mặt cười khổ, ta vì cái gì không bị thương? Đáng thương Vân thiếu chủ trong đầu mắng chửi người từ ngữ hữu hạn, chỉ có thể ở trong lòng mắng hắn cẩu sinh không được an ổn. Vài phút lúc sau, quân dụng Huyền phù xe sử ra doanh địa. Nhiếp Cẩu thẳng ngồi ở mặt trên, run rẩy chân, hướng về phía mặt sau cực không kiên nhẫn mà đại a, nhanh lên, nhanh lên, chậm chậm, nói các ngươi thái kệ, túi bắp, thật đúng là chính là a. Vân Mạt bốn người khổ ha ha con báo, ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Không được, ta chạy bất động lưu rực mồ hôi đầy đầu, eo đều thẳng không đứng dậy. Vân Mạt cũng không sai biệt lắm cực hạ, kia không chạy, chậm rãi đi thôi. Nha. Nhiếp Câu xanh ngừng xe. Ai cho các ngươi chậm rãi đi rồi? Mọi người, cần thiết ở ta tới phía trước đạt tới mục đích địa, đây là mệnh lệnh. Hiểu. So ngài tới trước là được. Vân Mạt đứng thẳng, nghiêm túc hỏi. Nhiếp Câu xanh đứng ở nàng trước mặt, Bàn tay to chụp ở nàng trên vai, thật mạnh nói, so với ta tới trước. Nga, vẫn mặt trừng hắn một cái, tiếp đón bốn người đi phía trước tiếp theo chạy. Tiểu Thí Hải Nhi, còn rất có tính cách. Nhiễm Câu xanh trở lại trong xe, nhìn đến Hoắc Xuyên không phục bộ dáng, như thế nào? Ngươi cũng muốn đi xuống chạy. Hoắc Xuyên, người ba ba phía sau lưng không hảo đâu. Dậm dậm phong cách huyền phù xe lại một lần từ đỉnh đầu bay qua. Vẫn mặt lặng yên cười, một lá bùa cùng với cấp tốc nghe lệnh gián lên xe phía dưới. Tập kêu kêu, huyền phù xe không biết vì cái gì, từ giữa không trung ngã xuống dưới, bất quá có an toàn phòng hộ, người đều không có việc gì. Lại xem kia xe, sớm đã tắt lửa bất động. Sao lại thế này? Nhiếp Câu xanh thử vài lần, lại như thế nào đều điểm không cháy. Vân Mạc không dấu vết ở sau lưng Vân Hữu trưởng, bốn người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đi lên chụp một chút, đây là xã đoàn thường dùng giải mê phỉ vợ ăn mừng thủ thế. Nhiếp Câu xanh đôi mắt híp mắt lên, có ý tứ? hắn ném ra đi nhanh, vẫn như cũ chạy ở bọn họ phía trước, đuổi kịp. Đừng tưởng rằng không có Huyền phù xe liền không thể luyện các ngươi. Tiểu Mạt Mạc, nhanh lên, ngươi nhìn ngươi này trọng tải. Uy, kia nữ sinh, nơi này không phải cho ngươi nghỉ phép địa phương, đuổi kịp. Ai nha, tiểu xuyên tử, điểm này nhi thương tính cái gì, tiểu kiêu khí, đàn bà như sao? Chạy mau vài bước a. Nhịp câu xanh dọc theo đường đi miệng liền không đinh quá, ngại cái này ngại cái kia. Vân Mạt nhịn rồi lại nhịn Người này là thượng quan, liên nghệ trịu đem bọn họ giao cho hắn mang, hẳn là chỉ có thể tính tính cách đáng liệt, đối loại người này, thật đúng là không hảo liền cho hắn dùng cái ác phủ. Thật vất vả ngao tới rồi mục đích địa. Kia ngắn gọn đại khách trong sảnh, 27 quân 012 căn cứ người sớm đã chờ đến không kiên nhẫn, không ngừng đi dạo bước chân, vừa thấy đến Niếp Câu xanh, thiếu chút nữa phác lại đây. Niếp Câu xanh kéo ra một phiến cửa kính, ý bảo hắn đi bên trong nói, làm vân mặt năm người ở bên ngoài chờ. Ngoa Tào Mẹ nó hắn là có bệnh đi. Đã biết cách êm hiệu quả không tồi, Lưu Dược thiếu chút nữa nằm xoài trên ghế trên, khí không được. Này căn cứ người cái gì đứng hạng? Một cái so một cái âm tình bất định. Bọn họ thống hận trương qua huấn luyện viên, cùng vị này yêu nghiệt so, quả thực coi như là bồ tát sống. Chước nghỉ một lát, Trễ chút Nhi không chừng như thế nào thu thập chúng ta đâu, vân mặt cũng mệt mỏi hỏng rồi, tù ngu cung ngu cuống lên một bụng thủy. Béo ca, biết ăn cái gì địa vị sao? Lâm Phàm Thành đẩy Lưu Dược một chút, Liên biết kêu nhiếp câu xanh, nghe nói là liệt báo đặc chủng đội phó đội trưởng. "Thảo, hoạch xuyên bốn dĩ tính tỉnh đều lên đây, vừa nghe cái nải danh hiệu, lập tức héo đi." Phó đội trưởng, kia chẳng phải là liên nghệ phía dưới đệ nhất nhân sao? "Linh thần." "Tắc tử." Bọn họ còn đánh không lại. Sa nguyên quá tấn sử, giáp tộc buồn câu xanh. Quả thực bạch mù cái nải tên hay. Lưu Dược nhìn ngàn độ bách khoa phổ cập tư liệu, tức giận bất bình. Vẫn là khẩu thượng dễ nghe. Maxxer xoắn ngực. Giả Hữu nhìn xem, nhỏ giọng nói: "Nhỏ một chút thanh nhi, cẩu thượng tử âm tình bất định, quả thực chính là được gì kỳ biên chứng?" Lâm Phàm Thành nói. "Vấn mạn." "Nị mạn không phải mỗi cái gì đều như vậy táo bạo." Xuyên thấu qua pha lê hướng trong xem, năm người miệng càng trương càng lớn. Nhiếp Câu xanh khinh thường liếc đối Vương liếc mắt một cái, bước bắt tự bước, một ngông ngồi ở ghế trên, lại lần nữa niết lên chân bắt chéo, tới tìm ta. Nhiếp đại ta. Ta là 27 quân 012 căn cứ quân nu chỗ đại tá Mai Sở Đào, đại tá lấy sai rồi chúng ta đồ vật, còn thỉnh trả lại ta quân đi. Mai Sở Đào thập phần khách khí, còn cố ý cho hắn ăn một cái lấy sai bậc thang. Ở hắn cảm nhận chung, hai quân thực lực tương đương, bọn họ trước cấp tương đương, hắn lại khách khí như vậy tới cửa, đối phương lại thế nào, cũng sẽ khách khách khí khí hàn huyên vài câu, sau đó có kẻ mặc cả tiện đà trả lại vật tư, lại vô dụng, cũng ít nhất có thể trả lại một bộ phận. Thứ gì? Nhất Câu xanh giả ngu. Mai Sở Đào cười gượng một tiếng. Nhất đại tá cũng đừng nói giỡn, chúng ta bên này như vậy nhiều đôi mắt đều nhìn, ngài từ hỗn loạn tinh vực bên kia lấy đi rồi thuộc về 27 quân Tam Dương cơ giáp năng lượng trì, còn như làm mặt khác độ vận. Có chuyện này, ta như thế nào không nhớ rõ, Nhất Câu xanh cười như không cười nhìn chằm chằm hắn. Mai Sở Đào phó thủ đi theo, tức khắc có chút phát hỏa, Nhất đại tá, ngài đừng tưởng rằng không nhận chứng là có thể nuốt chúng ta độ vận, chúng ta là có nhân chứng. Bang, Nhiếp Câu xanh một cái tát liền đem người phiến đến bên tường, người nọ mặt tức khắc xưng lên. Nhiếp Câu xanh lạnh lùng cười, đương hắn không nhìn thấy, lúc ấy ở hắn sau lưng phóng bắn lén chính là ai sao? Nhiếp Câu xanh, ngươi đừng ỷ thế yếu người. 275 cậu tặng phong cách. Mai Sở Đào cũng nổi giận, ngón trỏ chỉ vào hắn mặt, nửa là uy hiếp nửa là sợ hãi nói, ngươi cấu kết tính đảng, hố chúng ta vật tư, ngươi sẽ không sợ mặt trên truy tra sao? Nhiếp Câu xanh khoa trương run rẩy bả vai, quái thanh quái khí. A nha nha, ta đáng sợ đã chết, ngươi nhưng nhanh lên nhi đi cử báo. Mai Sở đào đôi mắt mị lại mị, hướng phía sau vẩy vây tay, dẫn người tới. Không nhiều trong chốc lát, một cái mang cổ tay nam nhân bị đẩy ra tới. Nhiếp đại ta, người này ngài nhận thức đi. Lời chứng chúng ta đều bị hảo, ngài xem vật tư. Mai Sở đau hỏi, hắn cực có năm chắc, không có người nguyện ý dính lên tinh tặc nước bẩn. Nhiếp Câu xanh ánh mắt lạnh lẽo hướng về đối phương nhìn lướt qua, toàn thân phát ra một loại trận người sát khí. Ngược khí vẫn như cũ lời biếng, này ai? Người kia ngẩng đầu, Nhiếp đại tá, không phải ngươi nói, chỉ là lời nói vừa mới nói một nửa, liền giặc một đạo hắc ảnh phát mà tới, ngay sau đó mưa rền gió dữ nắm tay rơi xuống đùi người, tinh tắc đau đến hàm răng khênh khách rung động. Ngươi làm gì? Mai Sở đảo trực tiếp lốc. Ngươi đây là ngược đãi tù binh. Ngươi vừa mới nói cái gì? Nhiếp Câu xanh đảo lốt hai, nga, không chuẩn ngược đãi tù binh phải không? Hắn nói quay đầu lại lại là hai quyền còn chuyên tìm đau địa phương đánh, đau cũng sẽ không tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, 72 quân có tốt nhất chữa bệnh hoang, 30 phút quản hảo, liền dấu vết đều sẽ không lưu. Ngược phu. Có sao? Tốt như vậy cơ hội, chúng ta đến nghiên cứu hạ tinh tặc võ kỹ, hảo đề cao liên bang phòng ngự. Nói cho hết lời sau, hắn lại đạp tinh tặc hai chân, người nọ một miệng huyết. Nhếp câu xanh xoay người ôm người bả vai, huynh đệ, luận bàn không phải cái dạng này, người đến đánh trả A. Đinh Quang Lang lại đánh một đốn hảo tấu. Đánh xong người sau ném vào chữa bệnh quăng, hảo đánh tiếp, như thế tam phiên. Nhiếp câu xanh, ta khiếu loại ngươi. Mai Sở Đào đã sinh khý lại sợ hãi, đã sớm biết 72 quân môn không hảo tiến. 72 quân hai người không dễ trọng. Một cái là liên nghệ một cái là nhiếp câu xanh. Gặp được liên nghệ còn có thể giảng vài câu lý, tuy rằng kết quả vẫn là không đồng ý, nhưng ít ra không giống vị này như vậy càng quấy, mấu chốt là hắn còn chưa bao giờ cho người ta lưu lại nhiều điểm. Chẳng sợ hôm nay chuyện như vậy, như vậy rõ ràng vi phạm quy định cách làm. Mai Sở Đào Thức mau liền biết Nhiếp Cẩu xanh tự tin. Muốn khiếu nại a? Mau mời. Nhiếp Cẩu thẳng cầm lấy quang náo, gọi cử báo thông tin, tới, trực tiếp hội báo một chút, ngươi mượn đường sao Thiên Lang từ hỗn loạn tinh vực nơi đó buôn lậu xuống ống đạn dược đưa đi nơi nào? Ngươi tư nhân sản nghiệp có bao nhiêu đồ vật? Mai Sở Đào hoàng thần, một phen uấn diệt thông tin. Nhận không ra người giao dịch, như thế nào hắn liền dám như vậy đặt ở bên ngoài thượng? Còn có thể có loại này thao tác. Thông tin truyền đến liên tục thanh âm, "Uy, nơi này là quân kiềm ủy." Mai Sở Đào mặt đã hắc thành đáy nồi, lạnh lùng ném một câu, "Cao tử cũng không quay đầu lại đi rồi." Nhiếp Câu xanh đi theo hắn phía sau, tiện hề hề dương giọng hô, "Ai, đường đi à, chúng ta nói chuyện vật tư sự tình, ta đoạt ngươi cái gì vật tư?" Mai Sở Đào bước chân bay nhanh, nhảy lên huyền phù xe liền đi, liền cái kia tinh tặc đều đã quên mang đi. 5 phút sau, Nhiếp Câu xanh lại tiếp nối lên ba cái thông tin. Hai ngày bên trong ô lý quan quát tất cả đều là màn to. Hắn chẳng hề để ý download hay, nga, đồ vật ta. Ta dùng, hiệu quả không tồi. Ngươi nào? Ta đánh. Ta nhớ rõ là đánh ý đồ bắt cóc suất ngũ binh a, chẳng lẽ các ngươi thanh lý môn hộ không đúng chỗ, còn muốn trách móc nặng nghề người khác chấp hành bảo hộ công dân nghĩa vụ. Nha, Mai thượng tướng a, tất cả đều là hiểu lầm a. Ai nha, vậy quân doanh đại bỉ thời điểm tìm bái bái. Thông tin kia đầu người hẳn là bị chọc tức không nhẹ. Bên cạnh cảnh vệ viên đều đi theo đánh run run. Cung vị này nói chuyện, thật có thể bị khí ra cái tốt xấu. Nhà ở bên ngoài năm người, cánh cửa kính nhìn trong chốc lát, sôi nổi lắc đầu, tấm tắc, đánh cũng thất thảm. Ta cảm giác vị kia Mai đại tá, cuộc đời này đều sẽ không nghĩ đến bên này. Vân Mạt phiền nuốt thở dài, đã từng có hai cái tốt đẹp lựa chọn bãi ở nàng trước mặt, nàng không có quý trọng. Ở tinh thần bị nhục nhạ trạng thái hạ, nàng làm ra cái này vô cùng sai lầm quyết định. Muốn sớm biết rằng tới nơi này còn phải loát cậu tử, nàng tình nguyện tiếp thu đứng gác 1 tháng thực tập phương thức. Lúc này, nhìn đến người này, nhìn đến kia pha lê tường phía sau quyền cước, một loại nồng đậm 49 năm gia nhập quốc quân cảm giác đột nhiên sinh ra. Thảo, nàng rối hận. Còn có thể cùng liên nghệ lại thương lượng thương lượng sao? Cắt đứt thông tin, nhấc câu xanh đen quang nào hướng trên sofa một ném, chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem kia mấy cái học sinh. Cửa kính tuy rằng cách âm, nhưng hắn đánh người lại không kiêng dè. Ngị đến kia năm cái bị sợ hãy đi. Giáp bài phủ đầu phải như vậy lập mới có hiệu quả. Nhưng mà, đẩy ra cửa phòng, bên ngoài truyền đến thanh thúy nữ âm. Vân Mạt đem trong tay bài bộ kệ vùng, ba cái quy mang 4, ba cái á mang 3. Lập tức có người đem nàng mới vừa vứt ra tới bài đè ở phía dưới. Nhiếp Câu Sanh. Ngoa tảo, này đều cái gì thần tiên học sinh a? Nha, chơi thượng, hứng thú rất cao a, Nhiếp Câu Sanh đứng ở phía trước, bóng ma hình chiếu ở trên mặt bài. Năm người cũng không hoảng, dù sao là hắn làm chờ. Sáu thiếu một, Nhiếp đại tá tới sao? Vân Mạt chỉ vào đối diện vị trí, không có chút nào thấp hỏm. Nhiếp Câu xanh, hắn thật là lần đầu tiên nhìn thấy không lấy lãnh đạo đường cán bộ. Tiểu Mập Mại hướng bên cạnh đi, làm cái chỗ ngồi. Nhiếp Câu xanh cư nhiên thật sự ngồi lại đây, đem Lưu Dược Tế đi ra ngoài, vừa vặn ngồi ở Vân Mạt đối diện. Hắn móc ra một cây yên ngọc thượng, Hoành Lưu Dược liếc mắt một cái, như vậy không nhãn lực tính nhi, châm trà thủy đi. Lưu Dược, ngươi lấy ta đương nhà ngươi đại a đầu sao?" Vân Mạt dương mắt nhìn nhìn cửa, lại nhìn nhìn hắn, không nói chuyện. "Như thế nào?" Nhiếp Câu xanh là nhân tinh, vi biểu tình dùng xuất thần nhập hóa, sớm nhìn ra không đúng. "Nga, không có gì, xin hỏi Nhiếp đại tá bao nhiêu niên kỷ a?" Vân Mạt biên chảo bài biên hỏi. "Có thể kết hôn tôi rồi." Nhiếp Câu xanh miệng tiện nói. "30?" Vân Mạt thử thăm dò hỏi. Nhiếp Câu xanh phòng bị mà rất có ý vị mà liếc nhìn nàng một cái. Như vậy chấp nhất hỏi cái này làm cái gì? 28. Vân Mạt tiếp tục thử. Nhiếp Câu xanh khỏe môi dương lên, "Như vậy quan tâm ta tuổi, ngưỡng mộ ta." Lam Liệp Bào phó huấn luyện viên, tiêu tiểu thất đám người được đến quá tin tức, hắn tự nhiên cũng là hiểu rõ. Kia mấy cái binh lính vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình đến nay vẫn làm hắn không dám tin tưởng. "Xây tính." Thông qua người cái gọi là sinh thần bát tự cùng với tướng mạo, là có thể suy tính ra tới cơ bản tin tức. Đảo muốn kiến thức kiến thức Bất quá, hắn nơi này nhận không ra người bí mật quá nhiều, vẫn là đến che hảo sinh thần bắt tự. Vân Mạt đem bài hợp lại hảo, ngẩng, thậ phân ngưỡng mộ, như nước sông cuồn cuộn giống nhau. Nhiếp Câu xanh híp mắt một nhạc, kia nhưng không tới phiền ngươi, xếp hàng chờ lão tổ phiên bài có một cái tăng mạnh liền, ngươi như vậy nhi, tấm tắc. Vân Mạt bình tĩnh nhìn hắn mặt, đôi cá cháy đen, có điều hơi không thể thấy rõ, hơn nữa một trường tiện miệng, khác phái duyên có thể hảo mới là lạ. Liên nhân thủ cũng chưa sờ qua người. Đây là chỗ nào tới dũng khí như vậy thôi. 276 người có huyết quang hai hương. Nhiếp đại tá, chúng ta đánh cái thương lượng như thế nào? Vân Mạt ném ra một trương bài sau hỏi, thương lượng cái gì? Nhiếp Câu xanh ném ra một cái nhị, bắt được bài quyền. Hắn chiêu thức ấy bài, tất cả đều là đổi trắng thay đen thuần tới, bình thường dưới tình huống, tuyệt đối ổn thắng cục diện. Không biết chúng ta kế tiếp một vòng, có tính toán gì không sao. Vân Mạt thử hỏi. Yên Tâm, các ngươi gặp qua thật sự phong phú. Có lẽ Vĩnh Viễn sẽ hoài niệm quá khứ một ngày, Nhiếp Câu xanh cười xấu xa nói, "Vân Mạc, có ý tứ gì? Vĩnh Viễn hoài niệm trước một ngày, có phải hay không nói mỗi một ngày đều đến chịu đựng đi?" Nhìn dáng vẻ muốn chuẩn bị hố chết bọn họ a. "Cái kia, Nhiếp đại tá, ngài xem chúng ta thương thương nhược nhược, kỳ nghỉ khổ đoạn, đốt cháy giai đoạn cũng không nhiều lắm ý tứ không phải?" Vân Mạc nói. "Nga, tưởng nói điều kiện. Nói đi, tưởng lấy cái gì tới dụ hoặc ta?" Nhiếp Câu xanh tới hứng thú. Ví dụ như đưa ngươi một quẻ. Vân Mạt đem bài bổng, sờ sờ túi quần, móc ra tam cái tiền xu. Lâm Phàm thành thọc thọc hắc xuyên, bốn người đối diện vài lần, rốt cuộc ra khẩu khí. Xem ra phía trước lo lắng là nhiều lo lắng, có lẽ nàng mấy ngày hôm trước là đi cấp tiền xu làm bảo dưỡng. Đưa ta một quẻ. Nha. Ta nghe một chút, Nhiếp Câu xanh hướng trên sofa ngồi dựa, vẻ mặt đại gia dạ. Nhiếp đại tá bao nhiêu niên kỷ a? Vân Mạt lại hỏi một lần. "26." Nhiếp Câu xanh nghĩ nghĩ tiểu tiểu thất các nói, tựa hồ cụ thể đến sinh ra ngày mới có dùng, chỉ báo cái tuổi vấn đề không lớn. Vân Mạt xách một tiếng, "Thuộc Thảo a." "Ngài hôm nay tài vận cực kém, này bài mặt chỉ sợ không thắng được." Vân Mạt chậm rì rì nói một câu. "A Nhiếp Câu xanh câu môi cười khẽ, ngươi xác định?" Ngừng. "Hôm nay ngài kỵ dậu sơn hướng đông, vừa vặn tốt, ngài vị trí ngồi tây nhắm hướng đông." "Bốn cái gì?" Mồm mép thực nhanh nhẹ. Ta đảo muốn nhìn. Nếu nói nhiếp câu xanh bắt đầu còn tưởng thử, hiện tại liền có chút thay đổi. Thua? Sao có thể đâu? Một tay bài mặt đều bị thay đổi, muốn như thế nào thua? Nhưng mà, hắn không phải một người. Kéo chân sau hai đối diện, chết sống theo không kịp tiết tấu, không phải bị nghẹn tam chính là bị người khác đánh thành vô đầu. Chẳng sợ hắn một người thắng, cũng không chịu nổi kia hai vị nhiều lần lớp đế. Thảo. Thật là tà môn. Ngươi là nói Thay đổi vị trí là có thể thay đổi kết quả. Nhiếp Câu xanh đánh mấy cái sau, rốt cuộc đem bài đẩy không chơi. Cũng không phải, muốn xem cụ thể canh giờ cùng phương vị. Vân Mạt chuyển động tiền xu, vừa rồi chỉ là thay ý, còn có càng quan trọng một quẻ, ngài muốn hỏi sao? Nói nói xem, Nhiếp Câu xanh híp mắt con mắt, chờ bên dưới. Tiền xu Lengken rơi xuống thanh âm lộ ra một cổ tử tóc mục, Lưu Dược ngồi thẳng thân hình, bình tĩnh nhìn. Vì làm hắn có thể thấy rõ, Vân Mạt cố ý tìm một trương giấy trắng ở mặt trên miêu tả mỗi lần được đến quái tựa. Đoái thượng căn hạ, Trạch Thiên quyết quẻ, vân mặt rướn mắt, nghiêm túc nhìn Nhiếp Câu Sanh, xem đến hắn nhịn không được nhíu mày. Bạch Hổ Lâm bốn hảo, hơi thủy tu với Nguyệt, hồi tự ở ngày lệnh quan mang chi khí, Bạch Hổ ở Đoái cung vẻ viên chi hương, tuy vẫn đến địa lợi nhưng Bạch Hổ hùng tính cường, này quẻ ngoại đoái nội cản, kim khí rất mạnh, mà dần mục chính trị này khác, vừa đi đến Bạch Hổ chi vị liền sẽ thấy huyết. Nhiếp Câu Sanh phiên dịch một chút Đại tá hôm nay có huyết quang hai đường, hai đến từ sân huấn luyện, càn vì phần đầu, ngoại quải đối, tức vi phá, cho nên đại tá hôm nay phần đầu hội kiến huyết." Vân Mặc nói thực khẳng định. "Nha, tiểu thần côn không tồi a, mê tín đều có thể làm ra tới một bộ lý luận." Nhiếp Cẩu Thặng vừa nói vừa kiên nổi lên ngón tay cái, nhưng ý tứ trong lời nói lại không có đinh điểm tin tưởng. "Đi, không phải sân huấn luyện thấy huyết sao? Nay liền mang các ngươi luyện luyện đi, thuận tiện chứng kiến một chút kỳ tích phát sinh." Nhiếp Câu Xanh nói xong, liền đi ra ngoài. Lưu Giữa Quân cần đi lên, Nhiếp đại tá, khuyên ngài vẫn là nghe nàng, vô số sự thật nói cho chúng ta biết, không nghe khuyên bảo người, thường thường đều mất đau. Nhiếp Câu xanh nheo lại đôi mắt, phải không? Hôm nay không hoàn thành huấn luyện nhiệm vụ, ta cho các ngươi đều thì đau. Nhiếp đại tá, ta không thỉnh hành quyệt lợ đi. Vân Mạt giơ lên trên tay thu khoản giao diện. Nhiếp Câu xanh, không phải miễn phí. Đã đưa ngài một quẻ, đây là đệ nhị quẻ. Vân Mạt kiên trì. 800 Quý quý, Nhiếp Câu xanh đứng bất động. Tin tưởng ta, cái này giá cả thực thích hợp." Vân Mạt nói. "Nga, cho ta cái thích hợp lý do." Nhiếp Câu xanh trĩu một ngụm yên, phun ra cái vòng khói hỏi tiếp. Đoán mệnh chính là hỏi thăm thiên cơ, không thể không thu tiền. Thu phí quyết định bởi với tiết lộ thiên cơ nhiều ít. Chúng ta chú ý phú quý giả nhiều thu, bần cùng giả thiếu thu. Cố 800 là một cái thực thích hợp với vị." Vân Mạt đem bài thu hồi trong bao, tiếp tục nói chuyện. Lưu Dược Hát đệm nói, Đúng vậy, Nhiếp đại tá, hoặc thiếu hắn ba, một quẻ mấy chục vạn đâu? Ta nếu là không cho, sẽ như thế nào?" Nhiếp Cẩu xanh hỏi, vân mặt một buông tay, "Ta có cái đồng học kêu cải trắng, ngài hẳn là sẽ không thích hắn trải qua qua sự tình." Nhiếp Cẩu thặng cười nhạo, "Hảo, quá mọi nhà đến đây kết thúc. Lão tử đánh quá trượng, so ngươi ăn qua cơm còn nhiều, huyết quang hai hương." Chỉ do vô nghĩa, đều đứng lên, đừng nghĩ chơi xấu, cùng lão tử thao luận lên." Vân mặt Người này âm tình bất định, ngại danh không thể cùng chim mưu cũng. Nhiên, người ở dưới mái hiên, còn phải đường công cứu quốc. Nhiếp đại tá, sân huấn luyện phương tây trăm mét nổi, tất thấy huyết sắc. Vân Mạc lại lần nữa cương điệu. Nhiếp Câu xanh tặc truyền qua thân, ta đảo càng muốn nhìn xem. Kia, nếu thật thấy huyết, Vân Mạc vẫn là không từ bỏ. Thật đồ máu, tha các ngươi giả. Nhiếp Câu xanh tả mỉm cười. Kia cảm tình hảo. Vân Mạc nghe đến đó, đã nhét trở lại đi chuẩn bị đưa hắn khai vận phù, tinh thần gấp trăm lần đi theo phía sau hắn. Nhiếp Cẩu thẳng ha hả cười, trong mắt hiện lên một mạt tà khí, tay hướng ra phía ngoài một lòng tay, vơ nữa nhiều như vậy, xem ra là tới trên đường không có chạy đủ, nhiệm vụ lượng gấp bội. Hoắc Xuyên đám người nháy mắt héo, nhìn kia cao cao triền núi, ánh mắt rối loạn. Vân Mạc nghiêng đầu nhìn về phía phương tây, nhẫn nhất nhất thổi gió êm sóng lặng, nhanh. Nghe thấy câu nói, Lâm Phàm thành mắt nhỏ đều sáng lên tới. Vân tổng nói nhanh Tự nhiên chính là nhanh. Tới rồi sân huấn luyện, Nhiếp Câu xanh mở ra thông tin, cảnh vệ viên nói cho mọi người thu hồi súng ống cùng dụng cụ cất gọn. Tĩnh tàng. Nhiếp Cẩu thẳng ở sân huấn luyện truyền động một vòng, đông xem tây xem, tầm mắt cuối cùng dừng ở trên đường băng, trước cấp lao tử chạy 20 vòng, nóng người. Vẫn mặt mấy cái chạy ra đi không xa, Nhiếp Câu xanh lại hướng phía sau tiểu bình vẩy vây tay, mệnh lệnh nói, tìm vài người tới, đem nơi này sở hữu khí giới cẩn thận kiểm tra một cái ngôi đầu tiểu cái đinh, nổi lên tiểu thứ đều không được có. Vấn Mạt, uy, Vấn Mạt, ngươi ngủ dọa hắn. Lâm Phàm thành vẻ mặt hi cười hỏi. Vấn Mạt đem mặt nghiêm, ta không nói dối, hắn hôm nay thực sự có huyết quang hai hương. Ở Niệm Cẩu thượng cố ý chuẩn bị, lao tâm lao lực, nhưng là không bị thương thân huấn luyện hạ, bọn họ một đám mệt thành cẩu. Niệm Cẩu thượng cũng toàn bộ hành trình cùng đi, đương nhiên là cái loại này, các ngươi thao luyện của các ngươi, ta chỉ phụ trách quan khán dưới tình huống. Huyết Quang Hải Hương, kia sao có thể đâu? Mãi cho đến Thái Dương Tây Hạ, đều không có bất luận cái gì dị thường phát sinh. Thật đáng sợ Huyết Quang Hải Hương, làm sao bây giờ? Lão tử hôm nay một sợi tóc cũng chưa đoạn. Nhiếp Cẩu thẳng thập phần khoe khoang, ngự khí khoa trương. 277 Cẩu thẳng mặt. Vẫn mặt thẳng gầy eo, nắm lên một lọ thủy, ở nơi đó minh rót, toàn bộ hành trình đem hắn nói đương gió thoảng bên tai. "Nhã a, nhìn các ngươi một đáng nhượng, hôm nay đã không có hướng vọng." Cũng không có võ trang viện giã, càng không có cách đấu huấn luyện, mới chạy vài vòng cứ như vậy. Dẹ chạy sẽ tờ tân sinh, liền này trình độ. Nhiếp câu xanh lại nhảy cái không dứt. Nhiếp đại tá, ngài xem sân huấn luyện lớn như vậy, bên tiết như vậy nhiều binh trở chỉ đạo cùng quan ái. Ngài ở chúng ta mấy cái trên người hoa thời gian dài như vậy, có phải hay không không quá có lời à? Lưu Dược Trân cho nói. Này hơn 20 vòng xuống dưới, tóc căn nhi đều là ướp. Hắn một bên lấy khăn lông lau mồ hôi. Một bên cười đôi mắt đều mau nhìn không thấy. Lao tử vui. Nhiếp Câu xanh nói chuyện đi đến bên cạnh, tùy tay sách lên một cái tím da quả táo. Tinh tế trái cây cái đầu, so Vân Mạt Nguyên bản nhận tri lớn rất nhiều, thoạt nhìn rất giòn bộ dáng. Nhiếp Câu xanh giống đỗng nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, hắn chuyển động đến Vân Mạt bên cạnh, nhìn một cái, đây là cái gì? Nông nghiệp tinh nhất thiên nhiên quả táo, giải khát còn dinh dưỡng phong phú, nhất thích hợp huấn luyện lúc sau ăn, dầu có khoáng vật chất nga. Vân Mạt dương mắt nhìn hắn một chút. Không nói chuyện. Nhiếp Câu xanh cổ ý cúi đầu, tiến đến nàng trước mặt, nhéo dao gọi hoa quả, hướng về phía quả táo không ngừng khoa tay múa chân. "Tới, chúng ta lại tâm sự huyết quang hai hương. Ngươi nói, có thể hay không? Ta nãy một đao đi xuống, liền không cẩn thận đem ngón tay đầu cấp thiết chứ. Sẽ từ chỗ nào thiết đầu? Từ chỗ nào xuất huyết? Là cái nãy phương hướng sao? Vẫn là như vậy tiết? Ai nha, sợ quá a, vạn nhất không cẩn thận thiết tới rồi, sẽ đau." Nhíếp Câu xanh tới tới lui lui chuyển động, không ngừng khoa tay múa chân, trong miệng càng là không có đình chỉ quá. Vân Mạc không chịu nổi quá nhiều, hít sâu một hơi, bước đi hình chữ T đứng thẳng, sau đó nhìn chằm chằm hắn nơi phương vị, nghiêm túc lắc lắc ngón tay. "Nhíếp đại tá, trời có mưa gió thất thường, cao hứng quá sớm chưa chắc là chuyên tốt." Nhíếp Câu xanh cười nhạo một tiếng, "Nha, ta đảo thật là muốn nhìn, ngươi phía trước nói chỗ nào tới? Không thể đi phía Tây phải không?" Hắn cánh tay phải giơ ra, Khiên đem giao gọn hoa quả đốt bay đi ra ngoài, mang theo phá phong khí thế, đinh tới rồi hơn 10 mét ngoại trên tây, ở mặt trên Jun hai hạ, tính xuống dưới. Tới, xem trọng, phải đi vài bước. Nhiếp Câu xanh vừa nói vừa hướng phía tây đi, theo sân huấn luyện dẫm một vòng, cuối cùng lại xoay trở về. Hắn vô vô chính mình quân quần, 200m, đủ sao? Không đủ ta lại đi đi một vòng. Vẫn mặt khóe miệng kéo kéo, tay trái ngón cái đã theo bình phục, lưu luyến, không vong. Theo thứ tự khắp qua đi. Nhhiếp đại tá, chúng ta giảng xem bó là vì xu các tị hùng, ngài huyết quang thai ương vốn là có thể hóa giải. Tỷ như có thể thông qua khai vận thuật, cầu phúc nên tưởng, máu tươi hóa giải, hao tiền miễn thai hoặc là phương vị tránh ở chờ phương pháp, nhưng mà. Vẫn mà không đợi nói xong, một cái binh nhất chạy chậm đi lên, "Ba nghiêm, cấp nhhiếp câu xanh được rồi cái quân lễ." Báo cáo. Nói. Nhhiếp câu xanh ánh mắt rốt cuộc nghiêm túc lên. "Báo cáo phó đội, liệt báo đặc chủng đội tuyển chọn, các quân khu mũi nhọn binh đã đến." Liên đội trưởng ngài thay tuyển người. Tiểu binh hội báo xong sau trạm thẳng tắp, chờ hắn đáp lại. Bao nhiêu người? Nhấc câu xanh cửa lại cũng mở trí não, mở ra liên nghệ cho hắn truyền lại tin tức. Liệp báo mỗi năm đều yêu cầu mỗi mẻ máu, những người này cũng đều là từ các đại quân khu điều động ưu tú nhất nhân tài, tân nhân tuyển chọn bọn họ đều rất coi trọng. 160, giai đoạn trước si rút một nửa, còn thừa 80. Tiểu binh tiếp theo bổ sung, buổi sáng cơ sở huấn luyện, buổi chiều võ trang bơi qua cùng các đấu. Hiện tại đa số người đều ở vào cực hạn trạng thái. Nhiếp Câu xanh khỏe miệng kéo kéo, dẫn bọn hắn đến đây đi. Cực hạn trạng thái, mới hảo tuyển ra tới chân chính thích hợp bọn họ người. Bọn họ muốn chính là một đám có thể kháng áp, đủ tính dai, cũng đủ cường hãn cũng có thể du tẩu ở cực hạn đồng bọn. 80 nhiều nam binh thực mau liền tới tới rồi nải phiên trống trải sân huấn luyện mà, một tiểu trung úy thượng úy quân hàm, có số ít mấy cái vẫn là chúng ta, bọn họ ánh mắt lộ ra kiến lão, hẳn là đều là nơi bộ đội tinh anh. Nhã Câu xanh hướng Vân Mạt năm người phất phất tay, ý bảo bọn họ giải tán. Năm người thiếu chút nữa không hỉ cực mà khóc, rứt khoát cũng không đi, liền lưu tại không xa dưới tảng cây xem bọn họ tuyệt trọn. Nhã Câu xanh đứng ở đội ngũ trước nhất liệt, quét mắt trang bị khu, nhíu nhíu mày. "Phó đội." Tiểu binh bị hắn ánh mắt hù nhảy dựng, nhịn không được hỏi một câu. Nhã Câu xanh xách một tiếng, chẳng sợ hắn không phải như vậy tin, nhưng cũng chưa quên kia khoản huyết quang thai ương tiên đoán, đạn không có mắt, ít nhất hôm nay vẫn là tận lực kiêng dè một chút. Nhậm Câu xanh suy nghĩ hạ nói, "Sắc kích. Không tốt. Chúng ta đổi cái hình thức." "Cái gì?" "Không riêng tiểu binh sử xuất, phía dưới người được đề cử cũng đều sử xuất." Nhậm Câu xanh đã cầm lấy một đỉnh súng ngắm, khinh thượng đầu vai. "Hiện tại bắt đầu, tận các ngươi cố gắng lớn nhất chạy. Nhìn đến phía trước 400 mê chướng ngại không? Không bị ta đánh trúng thả hoàn thành, liền tính thông qua. Bị ta đánh trúng một lần, trọng chạy một lần, lấy này loại suy. 1 giờ trong vòng không hoàn thành, Căn cứ sẽ cung cấp một phần phong phú bữa tối, ngày mai đưa các ngươi rời đi." Nhiếp Câu xanh chỉ nói quy tắc, ở hắn không có vô nửa thời điểm, người nam nhân này nhưng thật ra cực kỳ làm người kính sợ. Phía dưới cư nhiên không có bất luận cái gì phản bác cùng khe khẽ nói nhỏ. 80 nhiều người chạy lên là thập phần đồ sộ, mà Nhiếp Câu xanh thương pháp cũng là thập phần mỹ lệ. Tức hạn dưới người được để cử, nhiều nhất chạy đến nửa trình, liền bắt đầu tân một vòng trọng trí. "Tâm tắc, ngươi nói tốt tốt địa phương đội ngũ không đợi." Tới nơi này chịu ngược làm gì? Lâm Phàm thành đống chân, không phải đặc biệt lý giải. Ngươi biết cái gì? Đây là nam nhân theo đuổi. Hoắc Xuyên nhưng thật ra mãn nhãn hướng tới, ta cũng muốn đi rồi báo. Bên kia tiến hành rồi ước chừng nửa giờ, lại tới một cái tiểu binh, phó đội, ngài vật tư tới rồi. Không phải nói trước phóng phía đông kho Hàn sao? Nhiếp Câu xanh ngừng tay, đem súng ngắm giao cho Lâm Dịch chỉ ý bảo tiếp tục. Phó đội, không phải ngài nói hôm nay đem trên sân huấn luyện bén nhọn vật phẩm đều thu đi sao? Các vận luyện phương tiện tất cả đều đưa đi phía đông, không bỏ xuống được. Tiểu binh nói, "Nhuyễn Câu Sanh." Hắn đi nhanh vượt lại đây, đi ngang qua Vân Mạt năm người nơi đại thụ thời điểm, dừng một chút, chưa nói cái gì liền tiếp theo đi rồi. Nhưng mà, lúc này, vận mệnh bánh xe đã bắt đầu chuyển động. "Uy, hắn không có việc gì a?" Hoắc Xuyên hướng Vân Mạt bên cạnh tấu tấu, nhỏ giọng nói thầm. "Nhanh, lại có 10 phút." Vân Mạt nói, "Nha a, nay sẽ là ta nhất chờ mong một màn." Vận hóa xe tải chứa đường vật tư lại đây, Nhiếp Câu xanh qua đi nhìn nhìn, ở túi thượng chụp hai hạ, trước phóng phía đông tường nơi đó, chờ huấn luyện xong rồi làm những cái đó tân nhân quân vác. Là, xe tải vận hàng hóa ầm ầm ầm đi. Ven tường đó là cái gì? Nhiếp Câu xanh ánh mắt bắt giữ đến một tia kim loại lênh quang. Ngoa tảo. Tiểu binh vô đuổi, rút chân liền hướng bên kia hướng. Lang nha đồng. Hắn chỉ giả thiết làm người máy xử lý bén nhọn vật phẩm. Nghĩ mã này giúp ngu xuân. Như thế nào ở Cát Lang nha bổng mặt chiến thứ, đều mau cấp thiết trọng. Nhiếp Câu xanh meo nho mắt, máy móc chính là suẩn, hắn biên hướng bên kia đi, biên thuận tay móc ra tới một cây yên ngầm thượng. Cách đó không xa Vân Mạt môi mấp máy, nhẹ giọng nói một chữ, "Bàng." "Thảo." Nhiếp Câu xanh trong tay bật lửa, liền như vậy bạo. Chức công chúng, kia khoảng có thon dài ngoại hình, phun màu lam cao nhổng ngọn lửa mỹ lệ bật lửa, liền như vậy nổ mạnh. Cũng may hắn phản ứng nhanh nhẹ, cảm giác được phòng tay nháy mắt, liền ném đi ra ngoài cũng không có thương đến chính mình. Nhưng mà, đố bị nổ quân bài hiệu ứng tới, bất hạnh sự tình một kiện tiếp theo một kiện. Lâm dịch chích tập trung tinh thần đối với tân đinh xạ kích, này thanh vang lớn, làm hắn huấn luyện có tố thân ảnh theo bản năng ngay tại chỗ một lăn. Nguyên bản đối với 400 mế trướng ngại đánh ra đạn giấy, đánh hướng về phía xe tải tài xế. Tài xế bị dọa đến tay run lên, một chân dẫm lên chuyển xe mặt trên. Nhưng mà xe phía sau chính là người máy, một khi bị xe tải nghiền tr Người máy trong cơ thể năng lượng chỉ tuyệt đối sẽ nổ mạnh. Vốn dĩ loại này tiểu đánh tiểu nháo nổ mạnh sẽ không có cái gì hậu quả, chính là trên xe vật tư tất cả đều là dễ bạo phẩm, một khi ở chỗ này bị kích nổ, toàn bộ căn cứ đều có thể bị hủy rớt. Nhiếp Câu xanh phát huy ra hắn cẩu sinh nhanh nhất tốc độ, ở doa ngốc tài xế lập tức liền phải nghiến áp đến người máy trên người khi, đem nó ném đi ra ngoài. Tài xế cũng tức thì giẫm phanh lại. Nhưng phi thường bất hạnh chính là, người máy chạm vào đổ lang nha đồng. Lang Nha Đổng lại thiếu chút nữa tạp đến xuống dưới xem xét tài xế, Nhiếp Câu xanh vì tài xế an toàn, ngạnh sinh sinh chống được Lang Nha Đổng. Nhiếp Câu thạng tay trái che lại cái trán, vẻ mặt không dám tin tưởng, một vòi máu tươi từ hắn ngón tay phụng bên trong chậm rãi chảy ra. Vân Mạt đã theo lại đây, chấm gì gì nói, huyết quang hai hương. Sau đó, nàng lại móc ra tới một trương khai vật phù, vui vẻ đưa tới Nhiếp Câu xanh trong tay, kỳ nghĩ vui sướng á Nhiếp đại tá, ngày mai chúng ta liền không tới a. Nhiếp Câu xanh Hắn cảm thấy sự tình hôm nay không đúng. Mẹ nó thực không đúng a. Nếu không phải cái kia nữ sinh nói hắn có huyết quang hài hương, hắn lại như thế nào sẽ đem sân huấn luyện quét sạch. Nếu là không quét sạch sân huấn luyện, lại như thế nào sẽ phát sinh vật tư cần thiết phóng bên này cùng với sau lại một loạt ngoài ý muốn. Nếu hắn không có làm những việc này, ngay cái gọi là huyết quang hài hương, có phải hay không liền sẽ không phát sinh. Rốt cuộc là bởi vì hắn phải có huyết quang hài hương, vẫn là bởi vì hắn làm những việc này mới đưa đến huyết quang hài hương? chứ có gà vẫn là trước có trứng vấn đề làm vị này Cẩu Thượng Lâm vào suy tư lốc xoáy. Ta thật gở, thật sự, ta biết rõ Lâm Phàm thành tránh ở một bên vui sướng khi người gặp họa. A a a a. Magmag Tackley 4 hành cộng lại 20 cái á tử ngẫu hứng làm thơ, biểu đạt sinh mệnh đối vũ trụ duyên phận kinh ngạc cảm thán. 278 ký thị giới tính. Vẫn mặc mấy người ban đầu tại hậu phương giúp việc bếp lúc, hoàn mỹ sai khai cùng bọn lính có liên quan thời gian. Ngày hôm qua bởi vì nhiếp câu xanh nhân tố, Bị sách đi ra ngoài đà huấn, lại một lần cùng nam binh nhóm lơ mất gì tốt. Cố bọn họ đã đến, cũng không có khiến cho bao lớn hoành động, chỉ có số ít mấy cái tin tức đặc biệt linh thông, biết căn cứ tới cái tiểu cô nương. Hôm nay, năm người hoàn toàn thả bay, nhàn tới không có việc gì liền ở căn cứ mặt trên đi bộ. Trên sân huấn luyện lăn lê bò lết, hồn mồ hơi như mưa thân ảnh, triển lãm binh giả cường hãn, hơi thở thiết huyết mà cương nghị. Lúc này, một cái nam binh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong tầm mắt đâm vào một mạn thân ảnh. Từ đây kinh vi thiên nhân, rốt cuộc vô tâm huấn luyện. Nữ học sinh là giống cái, lớn lên không tồi. Hắn một tiếng gầm rú thiếu chút nữa không làm cho cả bài đi theo bạo động. Nguyên bản trong căn cứ nữ binh liền rất thiếu, binh anh em mỗi ngày bận về việc hoàn thành các hạng huấn luyện cùng nhiệm vụ, liền giống cái sinh vật đều rất ít nhìn thấy, càng đừng nói tuổi trẻ nữ tính. Cho dù là một đóa hành tẩu bá vương hoa, kia cũng là hoàn toàn bất đồng hormone chủng loại, đủ để cho mọi người hưng phấn. Liên tư cái kia giữa chưa bắt đầu Không ngừng có mặt mũi bẩm rập binh lính, lấy các loại kỳ ba lý do lại đây thăm hỏi. Lưu Giữa Khu hoán nghỉ ở cửa, nhìn không ngừng hướng cách vách đưa đồ ăn vật thân ảnh, lén lút thiếu chút nữa biến thái. Ta lần đầu đối ta thẩm mỹ sinh ra hoài nghi. Cổ đuôi chó cũng có mùa xuân á lâm phàm thành rựa vào môn một khắc sườn, cũng vô cùng phiền muộn. Bọn họ vì đoạt lấy tới chào hỏi cơ hội, mặt đều đánh sưng lên. Mạc Mạc tấm tắc có thanh. Hoắc xuyên dọn cái ghế nhỏ, sắc mặt cũng có chút âm trầm, ta chưa bao giờ biết Kỳ thị rồi tính là như vậy trần trụi. Vì cái gì bọn họ như vậy thích đưa thực vật sinh giá trị khí quan. Vân Mạt cũng có chút giận mình, này quả thực quá nh tiện. Uy, ngươi hảo a." Nam Bình nói chuyện, ân cần đưa qua một phủng hoa dại, quay đầu mới xấu hổ phát hiện, trên bàn đã bãi đầy cái chai, đã sớm không địa phương thả. Nam Bình thập phần tự quen thuộc, "Mụ tử, ngươi bao lớn rồi? Tới bao lâu a?" Căn cứ này rất lớn, chúng ta ở chỗ này đã nhiều năm, xung quanh có không ít thú vị đồ vật. Ngươi có hứng thú nói, ta mang ngươi đi đi một chút." Vân Mạc nhìn chằm chằm hắn mặt, thân thiện cười cười. Còn không đợi nàng nói câu cái gì, kia nam binh đã lo chính mình nói tiếp, "Muội tử, xem ngươi bộ dáng mới đại một đi, như thế nào tuyển quân sự hệ a?" Lâm Phàm Thành đứng ở một bên dựng lô thai, nửa ngày chua lòng nói, "Thọc gậy bánh xe đều đảo đến ta trường học tới sao?" Tuy rằng Vân Ca điều kiện kém một chút nhì, nhưng liền như vậy làm cho ca mấy cái mặt, có thể nói đến qua đi sao? Mặc Mặc chú ý hắn một chút. Có loại ngươi đi, làm cho bọn họ đi. Lâm Phàm Thành. Tiên Nam binh lại nhảy nói thật dài thời gian, phút cuối cùng trụ phía dưới, hỏng rồi, đã quên thời gian, muội tử, có thể thêm cái bạn tốt sao? Về sau có cái gì huấn luyện phương diện nan đề, tìm ta a. Đông, một cái hưa hưa thực thực đậu phụng trái cây ném lại đây, vừa lúc nện ở Nam Sĩ quân thượng. Ai đặc mã Nam binh mới vừa một mở miệng, khóe mắt liếc đến một mạt tiêu chí tính thân ảnh. Phó đội. Kêu binh lính đột nhiên đứng thẳng. Được rồi cái quân lễ. Ngươi vừa mới lẩm bẩm cái gì? Nhiếp Câu xanh đôi mắt thật sâu mịn lên. Kỵ binh lính cả người lông tơ đứng thẳng, cái khó lo cái khôn, ai hắn mụ mụ cấp đưa tới khô bỏ, ăn rất ngon, ta vãn chút cho ngài đưa Điểm Nhi đi. Ân, nhiều đưa Điểm Nhi, Nhiếp Câu xanh đào đào đâu, lại trở ra tới một phen trái cây. Phó đội, ta đây đi trước huấn luyện. Đi thôi. Binh lính đi rồi, Nhiếp Câu xanh đứng ở cửa không nói chuyện, vân mặt cũng cúi đầu sửa sang lại mặt bản không nói chuyện. Uy, cầu thượng tử tới, chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Dự không dám nói lời nào, chỉ cùng bốn cái nam sinh dùng văn tự nói chuyện phiếm. Anh hùng cứu mỹ nhân. Lâm Phàm Thành nói, ta là cầu hùng, mặc mặc đã phát cái thực túng hình ảnh. Còn không đợi bọn họ thảo luận ra cái nguyên cớ, nhấc câu xanh tay phải nhéo lên một cái trái cây, ba bắn đi ra ngoài. Trái cây tiếng xé gió cứ tiểu, nhưng tốc độ cùng lực độ đều không yếu, thẳng đến Vân Mạt đỉnh đầu mà đến, nếu như bị đánh trúng, khẳng định đến đau trong chốc lát. Nhiếp Câu Sanh đã làm tốt cười nhạo chuẩn bị, nhưng mà, còn không đợi hắn khẽ môi thượng câu, đang túi đậu sữa sang lại bình hoa vân mạt, hữu cánh tay vừa nhấc, hai ngón tay một kẹp, kia viên đậu phộng đã bị chặt chẻ kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa gian. Nha, thật sự có tài. Nhiếp Câu Sanh tới hứng thú, ba lại ném một cái đi ra ngoài. Vân Mạt ngước mắt, thủ đoạn run lên, kia viên đậu phộng theo lai lịch phát sau mà đến trước, thẳng tắp đâm nát Nhiếp Câu Sanh đệ nhị cái trái cây. Nàng con dùng thượng một tia sát khí, Đâu vọng vơ vụn sau, thế nhưng còn phản hướng tới Nhiếp Câu xanh phương hướng đi một khoảng cách, mới thế suy số mà. Có ý tứ. Nhiếp Câu xanh hai tay bay nhanh động tác, liên tiếp hảo mười mấy viên toàn ném qua đi. Vân Mạt đã túm lên một cái khoan khẩu bình, thuận tay một đồng dạng thu, sét đánh đùng đùng liền toàn thu được bình đế. Chậc chậc chậc, lợi hại, Nhiếp Câu xanh biên vỗ tay biên hướng trong phòng đi. Vân Mạt kéo ở lòng bàn tay khoan khẩu bình hướng hữu một ai, xôn xao một tiếng. Sở Hữu trái cây phác đầu cái mặt hướng về phía Nhiếp Câu xanh đánh qua đi. Hoắc Xuyên lo lắng Vân Mạt có hại, mới vừa đi đến cạnh cửa liền nhìn đến như vậy bíu hắn một màn, hơi kém bị lan đến gần. "Nha, nha đầu chết tiệt kia còn rất có tính cách." Nhiếp Câu xanh tay phải tả Hữu một phách, đem công kích đến trước người quả viên toàn phiến tới rồi một bên. "Có đi mà không có lại quá thất lễ." Vân Mạt xoay người đứng thẳng, nhiếp đại tái nhưng vừa lòng. "Vừa lòng, quá vừa lòng." Nhiếp Câu xanh làm bộ bạch bạch vô tay. "A." Đúng rồi, gần nhất doanh bộ ra chính người máy hỏng rồi, có một đám quân phục không có tẩy, các ngươi năm cái buổi chiều đi thu thập một chút. Mới vừa đi tới cửa Lưu Dược thiếu chút nữa bị ngạch cửa vướng ngã, đại tá, chúng ta không phải nghỉ sao? Nghỉ ngươi sẽ không ăn cơm. Nhiếp Câu xanh ngoài cười nhưng trong không cười trừng hắn. Lưu Dược lùi lại hai bước, che lại ngực, An Cương có thể cùng giật quần áo đánh đồng sao? Đặt hắn họ giật quần áo, các ngươi chọn một cái Nhiếp Câu xanh nói. Nhiếp đại tá vân mặt đi phía trước đi rồi một bước cân nhắc thuyết phục hắn khả năng tính. Không, ngươi câm miệng, giật quần áo liền giật quần áo. Hoắc xuyên đã nhanh chóng tiến lên, che lại vân mặt miệng, còn sau này kéo hai bước, ngăn cản nàng tiếp tục nói chuyện. Ai hiểu được sinh lý kỳ cầu tử là cái cái gì cầu tính tình, có thể hay không đưa tới lớn hơn nữa bắn ngược. Nhìn, luôn có minh bạch người. Nhiếp Câu xanh cười tủm tỉm đi vào nhà ở, ngồi. Năm người. Nhiếp Câu xanh tay phải đáp ở lưng ghế thượng, tay trái vướt chân bóng cằm, trên trán xẹo đã nhìn không thấy. Chỉ có một chút nhi xương đỏ, nghĩ đến là xử lý quá miệng vết thương. Ngươi đều sẽ tính cái gì?" Nhiếp Câu xanh nói thẳng hỏi. "Nhưng nhiều, ngươi muốn hỏi cái gì?" Vân Mạc thực tùy ý đáp lại, dưới ánh mặt trời cặp mắt kia gió mát, Hắc Sâu không thấy đáy. 279 một cái tân khách nhân. "A, khẩu khí không nhỏ a. Ta không nói dối." Vân Mạc chớp chớp mắt nói, bất quá xem Nhiếp đại ta Phúc Lộc Thọ có thừa, hẳn là không có gì về tự thân vấn đề muốn hỏi. "Hành, rát quần áo đi thôi." Nh Miếp Câu xanh đứng lên, áo khoác hướng trên vai một đắc, lắc lư đi ra ngoài. Lưu Dược há to miệng, chỉ vào hắn bóng dáng, cho nên, hắn rốt cuộc làm gì tới? Lâm Phàm Thành cũng không hiểu ra sao, không biết ta, ta đã thấy như vậy nhiều người, đây là khó nhất hầu hạ một vị. Hoắc xuyên bực bội gãi da đầu, ngày mai có thể hay không lại chịu thứ phòng a? Vẫn mạng, hy vọng yêu nghiệt đều có thiên thu. Mà đi xa Miếp Câu xanh, chuyển được liên nghệ kên. Ta không hỏi, nhìn nhìn lại, Miếp Câu xanh nói: Liên Nghệ kéo kéo khoe miệng, "Chính ngươi định, đế quốc tôn sự tình kéo thật lâu không có tin tức, yêu cầu một ít phi thường quy thủ đoạn." Nhiếp Câu xanh tán đồng, hắn tiện đà dụ hạ đôi mắt, "Không phải rất vui lòng hỏi một câu, nhà ta đồ cổ thật là nàng chưa khỏi." Liên Nghệ gật đầu, "Ngươi về nhà hỏi một chút không phải được rồi?" Nhiếp Câu xanh mắt trợn trắng, không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, "Chèo." Tiêu Nam đã bắt đầu truy hồn đoạt mệnh cuốn, nói chính mình đỉnh không được, cần thiết tới cá nhân hỗ trợ đã chịu cái gọi là đại sư bị bắt giữ ảnh hưởng, nàng cảm giác được trong không khí tín ngưỡng lực độ dầy có điều giảm xuống, Vân Mạt cảm thấy không thể mặc kệ, cần đến trở về đem phòng phát sóng trực tiếp khai lên, cứu lại một chút tinh thần lương thực. Vân Mạt cấp liên nghệ đi thông tin. Liên giao quan, ta yêu cầu trở về một chuyến. Có thể, Trạm vạng liền đưa các ngươi đi. Liên nghệ thực dứt khoát, làm cho bọn họ lại đây không bảy bà căn cứ bản thân chính là cấp người có tâm xem, mục đích đã đạt tới, hơn nữa có chiến hạm khởi động lại sắp tới không cần thiết lưu lại bọn họ. Vân Mạc trở lại đã lâu phòng ngủ, leo chui một bên cho buổi sau, mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Liên ở phòng mở ra trong nháy mắt, làn đạn dặm dặm, nháy mắt như mưa bom báo đạn xoát một chút tới. Thiên thần a, ta cầu nguyện có hiệu lực. Ta thấy cái gì? Bá chủ đã trở lại. Bá chủ không ngờ lại, ta loại ngươi, trừ bỏ hãi ngươi, ta sẽ không khác. Nhân dân đại pháo một bộc chuẩn bị, đánh thưởng đều đi lên. Vô số Hoàng Kim Minh, tinh hạm, áo choàng Bùm bùm đánh thưởng thiếu chút nữa đem màn hình hoảng thành màu trắng. Nông đậm tín ngưỡng lực mặt tiền cửa hiệu mà đến, lộ ra một cổ tử bức thiết, thậm chí so đi phía trước còn muốn hùng hậu. Xem ra, cũng đến thường xuyên làm điểm nhì đói khát marketing à. Vân mặt nhìn nhìn hậu trường, phát hiện số người ôn là cao tới 12 trăm triệu người. Tinh vong thậm chí ở nàng không hiểu rõ thời điểm, vì nàng phòng an bài tờ cờ, dựa theo lưu lượng cùng kiếm tiền tình húng tờ cờ, không ngừng thăng cấp được đến càng tốt vị trí. Lúc này, Nàng đã chặt chẽ chiếm cư phát sóng trực tiếp bảng đệ nhất. Vân mặt rơ tay, đã chuẩn bị thay hình ảnh. Chờ một chút, lập tức có thuần một sắc làn đạn lan lộn. Làm ơn tất chờ một chút, quần chúng nhóm tự phát tự giác, lại đã phát một cái tân làn đạn. Theo sát chính là vô số điểm tán cùng công ty và sát tờ chuyển phát. Bá chủ ngàn vạn chờ một chút, ta tài khoản còn ở nạp phí, chờ ta đánh thưởng xong rồi ngươi ở phong đồ. Ta cũng là ta cũng là, tuy rằng ta mất ngủ thật lâu, nhưng ta không nghĩ nhanh như vậy ng Xin cho ta trước cảm thụ một chút chủ bá thật sự đã trở lại vui sướng. Vân Mạn không để ý đến bọn họ, thay hình ảnh liền nằm đi trên giường. Từ xuất phát xã nạ tinh đến bây giờ, vẫn luôn căng chặt, rốt cuộc nằm ở thoải mái trên giường, vẫn là loại này sinh hoạt làm người sung sướng. Danh uyển biệt thự trong yến hội. Ý hương tấn ảnh, an uống linh đình. Đây là Ngụy Đại Hải vì chúc mừng giao quang tinh hồn vốn xí nghiệp thành công mà tổ chức chúc mừng tiệc. Quen biết xí nghiệp cùng gia tộc đều lại đây cổ động. Làm chủ nhà trị ý liên rượu tự nhiên cũng ở trong đó. Liên Châu kỳ nghĩ không có việc gì làm, liền đi theo lại đây xem náo nhiệt. Nàng lúc này ngồi ở tinh xảo sofa, có chút nhàm chán dở đồ uống, tiểu hạt một ngụm, một nghiêng đầu, thấy được La Viễn Kha ngồi ở nơi xa. "Còn không có tìm được ngươi ở Viễn Sung ca sao?" Liên Châu đứng lên, bưng cái ly đi qua đi. La Gia cùng Liên Gia có điểm khá xa thân thích, gia năm phục cái loại này, nhưng hai bên quan hệ cũng không tệ lắm, nếu ắn bối phần Liên Châu hẳn là kêu hắn biểu ca. La Viễn Kha sắc mặt có chút u ám, bất đắc dĩ cười, lắc lắc đầu. Liên Châu cũng đi theo thở dài, La Viễn Sung đã mất tích hơn 2 năm, mấy năm nay tới, bọn họ dùng hết các loại phương pháp tìm hắn, đều không có tin tức, cho dù là Nhị ca, cũng không có thể được đến hắn đôi câu vài lời. "Ngươi đừng lo lắng, Viễn Sung ca như vậy lợi hại, khẳng định sẽ không có việc gì." Liên Châu an ủi hắn. La Viễn Kha tâm tình thật sự không thể nói hảo, hôm nay là đại ca sinh nhật. Mới đến loại này đặc thù nhân tử, hắn trong lòng liền sẽ vô cùng khó chịu. Liên Châu cũng không biết nên nói như thế nào, nàng tối đầu nghĩ an ủi Từ Ngữ, ánh mắt dōng nhiên liền đốn ở lắc tay mặt trên, kia mặt trên có một viên khắc họa đặc thù đồ án Hà Châu. Nàng khẽ môi nhịn không được câu lên, nàng thử hỏi, "Ngươi suy xét thử xem đặc thù biện pháp sao?" "Cái gì biện pháp?" La Viễn Kha đầu nâng lên, mặc kệ cái gì biện pháp, có hay không dùng, chỉ cần có biện pháp, hắn liền nguyện ý đi thử. Liên Châu cở lực mở trí não, ta chú ý một cái tứ cửu dịch học đường tương hộ, ta cảm thấy nàng rất lợi hại, nhưng nàng chỉ trả lời cùng khách hàng chính mình có quan hệ vấn đề, cho nên ngươi muốn hay không thử xem hỏi một chút. La Viễn Kha đôi mắt hơi lóe, hắn nghĩ tới gần nhất bị toàn võng phong tỏa các loại đại sư, lòng có điểm lạnh xuống dưới. Thử xem. Liên Châu đã đem liên tiếp đẩy đưa cho hắn. La Viễn Kha gật gật đầu, tự giễu cười. Phía trước cơ hội thử qua sở hữu phương pháp, lại không có tìm được đại ca một chút ít manh mối, cơ hội đã tuyệt vọng, chẳng sợ thật là cái kẻ lừa đảo, hắn cũng phải đi thử một lần. La Viễn Kha lập tức đổi bộ cửa hàng, cấp tứ cửu dịch học đường chủ tiệm nhắn lại, nhưng là lại không có hồi âm, đáy lòng không khỏi một trận nóng nóng. Đừng nóng nội, nàng thường xuyên không ở, thấy được sẽ hồi phục. Liên Châu an ủi hắn. Vân Mạc nằm ở trên giường quán bánh gián, xã nạ tinh như vậy khẩn trương hoàn cảnh nói ngủ liền ngủ, trở lại này thoải mái phòng ngủ cư nhiên mất ngủ. Nàng lăn qua lộn lại, thật vất vả tới điểm nhi buồn ngủ. Lúc này, trí não chấn động một chút, đặc biệt chú ý tiếng chuông đêm kia đơn bạc buồn ngủ nháy mắt cưỡng chế đi rồi. Đó là nàng vì tứ cựu dịch học đường chuyên môn giả thiết thanh âm. Vẫn mặt một lộc cộc ngồi dậy, tùy tay mở ra tin tức, bên trong nhảy ra một hàng tần tin tức, một người khách nhân yêu cầu tìm người. Cái này khách nhân thập phần nóng nội, ở Liên Châu chỉ đẳng hạ, đem chính mình sinh thần bát tự bao gồm tay tương tất cả đều chụp ảnh đã phát qua đi. Vân Mặc giơ tay hướng bên trong gõ tự. La Viễn Kha nhìn thật lâu không có hồi phục tin tức, giống mỗi lần bốc cháy lên tân hy vọng giống nhau, lúc này đây hy vọng chi hỏa lại một lần ở trong tim chậm rãi tắt, cuối cùng chỉ còn lại linh tinh hỏa hoa. Đúng lúc này, tích một tiếng, có tin tức tiến vào. La Viễn Kha kích động cả người run rẩy, điểm rất nhiều lần, mới đem tin tức cờ lật mở. "Ngươi người muốn tìm là ca ca ngươi?" Vân Mặc hỏi. La Viễn Kha tức khắc đánh một cái giật mình, trên mặt mang lên một tia kích động. Hắn tuy rằng phát qua đi cụ thể tin tức, nhưng là hắn cũng không có nói cho đối phương, người muốn tìm là ai, nàng là làm sao mà biết được. 283 cái không vong. La Viễn Kha run xuống tay, rốt cuộc đã phát một cái đúng vậy tự qua đi. Liên Châu đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm xem, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đại thần thông quá phương thức này giải quyết vấn đề. Vì dạ bứt La Viễn Kha khẩn trương, Liên Châu thuận tay đưa cho hắn một chén nước, thả lỏng, phong thư 8 khu giển 8 tùng. Đến kỹ xuống dưới, Vân Mạt Mi thôi phát hiện, này có thể là tứ cửu dịch học đường cái thứ 3 đứng đắn khách hàng. Trước mắt WB tài khoản đã bị phong, tứ cửu dịch học đường áo choàng cũng không tệ lắm, Vân Mạt có tâm mở ra cục diện, như vậy người nam nhân này chính là cái cơ hội tốt. Vân Mạt cũng không đợi nam nhân nói cái gì nữa, quan sát hắn tay tương cùng tướng mạo sau đã phát tin tức qua đi, trong nhà huynh đệ hai người, ngươi hà nghị, khi còn nhỏ bản nhân bị thủy y quá, năm trước lại ngộ huyền phù xe sự cố, ra ra bởi vậy qua đời. La Viễn Kha hít sâu một hơi, toàn bộ thân mình đều run lên lên, những việc này tuyệt đối không có khả năng là chọn đọc tài liệu hắn tư liệu là có thể tra được. Liên Châu cũng giật mình há to miệng, liên tục xoa tay, không phải ta nói. La Viễn Kha đương nhiên tin tưởng không phải nàng nói, nàng cũng không có khả năng biết trước cho tới hôm nay sự tình. Muốn nói đối diện trăm phương ngàn kế lừa hắn, kia lại sao có thể đâu. Hôm nay lại đây bên này, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, hắn vốn dĩ cáo biệt Tần Mộc sau liền chuẩn bị đi mộ Hắc Lan Tinh, cầu thử thời vận. Bởi vì cha mẹ cực lực ngăn cản, không muốn làm hắn đi mạo hiểm, lúc này mới đem hành trình sau này xây dựng. Cho nên, hôm nay hết thảy đều là ngẫu nhiên. Nếu đối diện không phải kẻ lừa đảo, đó chính là thật sự có bản lĩnh. La Viễn Kha cường tự bình tĩnh lại đây, chấn động rất nhiều không biết nên như thế nào biểu đạt, vì thế hỏi cái suẩn vấn đề, ngài là làm sao mà biết được. Vẫn mặt câu môi cười, kỳ thật, người tướng mạo cùng tay tướng sẽ bại lộ một ít tin tức Ân ân, La Viễn Kha vội không ngừng gật đầu đáp lại. Vân Mạt Túi đầu tiếp tục đánh chữ, từ ngươi cung cấp tay tương xem, cảm tình tuyến phía dưới ngoại sườn lưỡng đạo hành văn, đệ nhị điều tuyên trưởng, đồng thời ngón giữa phía dưới lưỡng đạo hướng về phía trước đoàn tuyến, bóc dự báo ngươi vĩ hình đệ hai người. Hiếu trưởng tả phía dưới hoa văn hỗn độn, đường sinh mệnh hạ bộ có tìm được đường sống trong chỗ chết chi tướng. Vân Mạt một bên nói, kia đầu La Viễn Kha một bên nâng lên tay, tinh tế quan khán, thật đúng là a. "Ngươi có thể biết được ta ca hiện tại ở đâu sao?" La Viễn Kha thấp thỏm hỏi. Vân Mạt nghĩ nghĩ, người đem hắn sinh ra thời đại ngày phát lại đây, nếu có sắp tới hành trụ, cũng phát ta một chút. "Sắp tới?" "Đã không có, hắn mất tích hơn 2 năm." La Viễn Kha thần sắc có chút ảm đạm, nhưng vẫn là theo lời đem đại ca hành trụ, sinh thần bát tự thậm chí nàng không có yêu cầu cha mẹ gần chiếu đều hết thệ đã phát qua đi, tâm vẫn như cũ thũng thũng nghẹn. Nghe đối diện ý tứ, đây là có hy vọng. Vân Mạt xem qua sinh nhật sau, lại xem một thân tướng mạo, cùng với La Viễn Kha tướng mạo, liền có chút ngây ngẩn cả người. Đại thần, đối diện chờ có điểm cấp, nhịn không được đã phát cái thâm hỏi lại đây. Vẫn mặt lấy ra tiền xu, thông qua sáu hào lại lần nữa xác nhận, lúc này cư nhiên trầm ngâm ở. Người này quẻ tượng thập phần kỳ lạ, nhưng mặt ngoài xem hẳn là giữ nhiều lạnh ít. La Viễn Kha xem nàng thật lâu không nói chuyện, cho rằng đối phương bất lực, tức khắc ngực có chút lạnh. Nửa ngày sau, hắn thử lại hỏi một câu, "Xin hỏi, ngài còn ở sao?" Vân mặt trở về hoàn hồn, một lát sau mới ở quang não bên trong đưa vào, cái này quẻ tượng rất kỳ quái, tựa sinh sự sinh tựa chết không chết. La Viễn Kha ban thẳng nửa người trên, theo sát dò hỏi, là có ý tứ gì? Từ tướng mạo xem, ngươi giữa mày để lộ ra thương huynh đệ, hơn nữa hắn bắt tự. Bắt tự làm sao vậy? La Viễn Kha nhìn về phía Liên Châu bày ra cho hắn ngàn độ bạch hoa, hơi minh bạch cái gì là bắt tự, hắn có chút số giật. Hắn bắt tự mộng dần, mình chưa, bính tuất Lấy năm xưa làm súng 16 ngày điệu chi cha đại lộ không vong cùng truy hồn không vong, đại vận mẫu tử cũng là không vong, thời đại thời gian bốn trụ, ba cái không vong tụ họp. Ngươi là nói ta đại ca, có khả năng đã gặp nạn. Hắn nghe không hiểu không vong, nhưng nhìn ba cái vong, không lý do liền nhớ tới chết. Nhưng lại không dám để chết cái này tự, thật sự là kết quả này quá khó có thể làm người tiếp nhận rồi. La Viễn Kha qua đi thời gian rất lâu vẫn luôn ở tìm người, bất luận kẻ nào nói đại ca khả năng không có. Hắn đều cùng điên rồi giống nhau, không muốn tin tưởng, thậm chí còn sẽ ác ngữ tương hướng. Lúc này đây, đối diện người này lại nói, tự nhiên làm hắn không dám sinh khí, chỉ còn lại có sợ hãi cùng thất vọng. Đối phương nói, người gặp ba cái không vong, tổng cộng mấy cái không vong? Ba cái là có ý tứ gì? La Viễn Kha thấp thỏm nhìn chằm chằm trí não, chờ hồi phục. Vân Mạc gật đầu lại lắc đầu, cũng may ngày nào đó trụ không ngộ không vong, còn có một đường sinh cơ, nhưng cũng nguy ngập nguy cơ. La Viễn Kha chán ghét đại thở dốc, đặc biệt là hiện tại trạng thái hạ, liền này trong chốc lát công phu, đã ra một thân hãn. Có thể hay không phiền toái ngài nói rõ ràng. Hắn thiếu chút nữa nước mắt đều không nhịn được chảy ra. Lộc Mã quyến giảng, trên trời dưới đất người bất tử, Mã đạo Lộc tuyệt tang hoàn toàn. Bầu trời chỉ cản, ngâm trì khảm. Hắn bắt tự ở càn vị, hẳn là không có mệnh tuyệt, nhưng cũng là nửa chết nửa sống trạng thái. Vân Mạt nói. La Viễn Kha lòng bàn tay gắt gao nắm chặt khăn trải bàn mướt mồ hôi một mảnh. Còn có sao? Ta có thể tìm được hắn sao? Vẫn mặt cũng không cùng hắn đâu phần con, đem nàng nhìn ra tới đều nói một chút. Ta mới vừa tính một quẻ, Sơn thủy mông thay đổi thiên trạch lý. Quan quỷ bên ngoài quẻ, Nam hào chủ lộ, hắn hẳn là ra ngoài bị bắt cóc, nhưng sau lại không biết xảy ra chuyện gì, hắn rời đi. Từ trước mặt quẻ tượng xem, quan quỷ cầm thế, dung thân động mà hóa quay đầu lại khác, quỷ ở căn quẻ, thuyết minh hắn bị bệnh, bệnh ở phần đầu, thả bệnh tình thay đổi thất thường. Phi thường nghiêm trọng. Phan La Viễn kha sắc mặt tái nhợt, không lưu ý đánh nghiêng một ly đồ uống. Ngươi nói chính là thật sự? Hắn ở đâu? Không biết tin tức liền thôi, vừa nghe nói đại ca trạng huống như vậy nguy cấp, hắn này trong lòng vô cùng lo lắng khó chịu. Vẫn mặt làm hắn báo cái con số, lại nổi lên một quẻ. Khôn là địa, Nguyên Hự, lợi mái mã chi trình. Quân tử có du hướng, trước mê sau đoạt huy chương. Lợi tây nam đến bằng, đông bắc tăng bằng. Tây nam chẳng qua Phương thức này tìm người không đủ chính xác. Kỳ thật còn có một cái biện pháp là sử dụng tìm người phù, cùng loại xạ nạ tinh khi tìm kiếm trường qua biện pháp. Đem mất tích giả sinh sản bát tự lông tóc máu trở về với bùa chú trùng, chế thành tìm người phù. Lấy vấn mặt vừa mới trở lại 4 cấp thần hồn lực trạng thái, xác thật có thể họa ra tới, nhưng yêu cầu không ngừng rót vào nguyên khí kích phát, thả lá bùa có thể cảm thụ phương hướng cũng có khoảng cách hạn chế, cũng không thích hợp tình thế loại này, động một chút lấy 5 ánh sáng tới cân nhắc khoảng cách. Ở đối diện La Viễn Kha tha thiết chờ đợi hạ, Vân Mạt chỉ có thể nói cho hắn: "Ấn ngươi sớm định ra kế hoạch hướng Tây Nam xuất phát, 24 giờ nội cái thứ nhất đến gần ngươi của ngươi, chính là ngươi người có duyên. Đi theo hắn, hẳn là sẽ tìm được manh mối." Thu xong những lời này sau, Tiêu Nam thông tin liền vào được, Vân Mạt rất tuyến, chân dung hôi đi xuống. La Viễn Kha được đến nhắc nhở, lúc này đã là mừng như điên trạng thái, này sơ so vẫn luôn không có tin tức cường quá nhiều lạp. 281 tìm được người. Hắn để lại Liên Châu bà vai, lặp đi lặp lại đích xác nhận, nàng thật sự có bản lĩnh đúng không? Liên Châu cũng choán váng, nàng biết chủ tiệm có bản lĩnh, không biết nàng như vậy có bản lĩnh. "Hẳn là đi." Liên Châu khờ khờ thần nói. La Viễn Kha kiên định gật đầu. "Mộ Hắc Lan Đình, hắn đi định rồi, ai ngăn cản cũng không được, hàng hạng còn có 2 cái giờ, lập tức liền đi." Ba ngày sau, Vân Mạt nghỉ ngơi rất nhiều, tùy tay cỡ lực mở công náo, phát hiện cái kia tìm người quẻ kim đã sắp nhận. Phía dưới còn bám vào rất dài một đoạn văn tự, vân mặt nhất nhất xem xong, tối lầu cười. Nguyên Lai, like, La Viễn Kha được đến nàng chỉ thị sau, kích động hỉ cực mà khóc. Hắn liền gấp không chờ nổi về nhà, đem tin tức nói cho cha mẹ cùng với một chúng thân hữu, chính là đổi lấy lại là một mảnh nghi ngờ, không, có người tương hắn. La gia cha mẹ tự nhiên là không đồng ý, Mộ Hắc Lan Tinh là địa phương nào? Bân cùng, khí hậu ác liệt, xã hội trật tự hỗn loạn. Bọn họ đã mất đi một cái nhi tử. Sao có thể cho phép cái thứ hai hải tử lại đi mạo hiểm? Nhưng mà, ai cũng ngăn không được La Viễn Kha quyết tâm. Vì làm cha mẹ yên tâm, hắn còn mượn 20 tới cái linh đánh thuê, rất xa đi theo. Hàng Hạm Vương hướng đúng là trung ương tinh Tây Nam, dọc theo đường đi, hắn đôi tay dụ đặt ở đầu gối, một câu cũng không dám nói, sợ bỏ lỡ cùng hắn đến gần người. Nhưng mười mấy giờ hành trình chung, lang là một cái đến gần người đều không có, ngay cả hạng thượng phục vụ nhân viên cũng chỉ là gật đầu đệ thực phẩm cũng không có bất luận cái gì giao lưu. Chân đạp lên mộ Hắc Lan đen nhánh mặt đất sau, hắn mới bừng tỉnh kinh giác, đã là một khắc phiến thổ địa. Vì không ảnh hưởng hắn người có duyên, lính đánh thuê cũng chỉ là rất xa đi theo. Thời tiết cũng không tốt, hắn cũng không biết hướng chỗ nào đi, chỉ là tiếp tục theo tây nam đi. Đại sư không phải nói sao? Tây nam phương hướng. Đi rồi một đường, đi hai chân đều mềm, đều không có gặp được bao nhiêu người. Hắn tâm nặng trĩu, chân đầy thấp hoàng, tức hy vọng lập tức tìm được ca ca lại hại sở tìm được hắn khi, không phải hắn muốn dáng vẻ kia. 24 giờ mau tới rồi, không có người đến gần. Hắn có phải hay không tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút. Một đường rối rắm một đường đi trước, biết ở một cái chỗ ngoặc địa phương, hắn bị lao tới xe cấp đâm bay. Cũng may mặt sau lính đánh thuê phản ứng nhanh nhẹ, tiến lên liền đem đâm bay người của hắn cấp chặn đứng. Người nọ hừ hừ, đi lên liền một quyền xô đẩy tới rồi hắn ngực. Ngươi muốn làm gì? Chính mình không có mắt lại người khác sao? làm cho bọn họ tránh ra. La Viễn Kha thực tức giận, hoa một bụng hỏa không biết như thế nào phát tiết, "Làm ngươi đi, ngươi nằm mơ." Hắn cũng không làm lính đánh thuế thượng, trong lòng không thoải mái, nơi này lại là điều dơ loạn hẹp nhỏ, hắn thực mau liền cùng nam nhân kia tư đánh vào cùng nhau. Hai người đánh mặt mũi bầm dập thời điểm, rầm. Trên lầu cửa sổ mở ra, một trẫu mang theo lá cải thối hoặc nước bẩn bắt xuống dưới, rốt bọn họ một đầu vẻ mặt. Hai cái táo toái, ở chỗ này chơi cái gì uy phong? Tiểu tiện nhân ngươi tìm chết. Nam nhân kia hiển nhiên là nơi này khách quen, tư đánh trong quá trình đem La Viễn Kha trên người đáng giá đồ vật đều thuận đi rồi, nhìn chằm chằm trên lầu mắt lộ ra hung quang, liền phải tiến lên lý luận. Hắn cộp cộp cộp đi, La Viễn Kha ở phía sau xem, đương nhiên sắc mặt trắng bệ. Hắn quay đầu, chỉ vào lính đánh thuê, run rẩy hỏi, "Hắn có tính không cái thứ nhất cùng ta đến gần người?" Lính đánh thuê hướng lên trời mắt trợn trắng, cảm thấy cái này cố chủ chỉ do ngu ngốc giống nhau. Đối loại địa phương này, phóng khách sạn không được, phi công bao ở trên phố Lắc Lư, này không phải nhận người đoạt sao? Hiện tại lại nói cái gì đến gần, chẳng lẽ ngàn dặm xa xôi, liền vì tới tìm mắng? La Viễn Kha nuốt khẩu nước miếng, nhìn kia nam nhân hung thần ác sát hướng trên lầu chạy, cũng đi theo vọt qua đi. Cửa mở, một hình bóng quen thuộc đứng ở cạnh cửa, nhìn qua sắc mặt vàng như nến, yếu đuối mong manh bộ dáng, nhưng một chân liền đệm, kia nam nhân đá ù cục lăn đi xuống. Viễn Kha, không có việc gì? kia bắt nước bẩn nữ hài nhi chạy nhanh đem hắn kéo vào trong phòng. Đại ca, không có người biết, hắn lúc ấy có bao nhiêu kích động, ôm chặt đại ca chân, khóc một phen nước múi một phen nước mắt, hận không thể làm người lại hướng hắn bắt cái mười bùn tám bùn nước bẩn. Kia nữ hài rõ ràng hoảng sợ, ở la viễn kha trên mặt hồ nghi băn khoăn nửa ngày, lại ở viễn kha trên người nhìn nhìn, thật là có chút giống à. La viễn sung đau đầu rụng nước, lùi lại ngồi xuống trên sofa. Người này cho hắn cảm giác quá quen thuộc, nhưng là nghĩ không ra Trong đầu trống rỗng, ta tìm được hắn thời điểm, hắn cũng đã như vậy. Kia nữ hài lại nhãi, hắn đa số thời điểm đều là hôn mê, liền chính mình gọi là gì cũng không biết, vẫn là chúng ta cấp khởi tên. Trải qua một phen khúc chiết, La Viễn Kha cuối cùng mang theo người đã trở lại. Đại ca ký ức như là bị quét sạch giống nhau, nhưng là, có thể tìm được đã là thiên đại hỉ sự. Hơn nữa hắn trạng thái, rõ ràng so Vân Mạt theo như lời mệnh huyền một đường hảo quá nhiều. Tin tưởng trải qua trung ương tinh cao cấp nhất chữa bệnh cơ cấu chẩn bệnh, có thể mau một chút hảo lên. La Viễn Kha ở cuối cùng lặp lại nói lời cảm tạ, không ngừng sưng vân Mạt đại sư. Vân Mạt nghiêng đầu, nhìn chằm chằm trên màn hình mặt kia trương tràn ngập cảm kích gương mặt, có chút nghi hoặc. Nang quẻ tượng cơ bản sẽ không làm luỗi, ba cái không vong, chỉ là mất đi ký ức đơn giản như vậy sao? Nhưng mà, La Viễn Kha quá kích động, hắn lại đánh một số tiền khủng lồ lại đây sau, đã không thấy tăng hơi. Vân Mạt muốn hỏi điểm nhi gì đó lời nói, cũng đi theo nuốt trở vào. "Tỷ, ngươi cần thiết cho ta lộng cái nhân tới." Tiêu Nam lại nhải, "Một ngày vài thông tin. Không phải một cái tiểu công ty sao? Thiết bị cùng kỹ thuật đều là có sẵn, ngươi tự tử tới là được, đến nỗi như vậy vô cùng lo lắng sao?" Vân Mạt nhíu hạ mày, "Đến nỗi." Tiêu Nam liền thanh điều đều để cao, "Ta là cái kỹ thuật trạch gia tỷ. Hiện tại mỗi ngày có người tới cửa tới kiểm toán, muốn báo các loại thuế, các loại báo biểu, buộc một cái viết số hiệu đi báo thuế." Ngươi cảm thấy lương tâm sẽ không đau sao? Ngươi chậc. Vân Mạt nhướng mày. Một cái túm bẹp người ta nói chính mình chậc. Ai tin? Ngươi nhìn xem ta mép tóc, có hay không cảm giác được nó ở phía sau gi? Tiêu Nam liêu hạ cái trán, nhân tiện cho nàng xem chính mình quần thâm mắt tỏ vẻ kháng nghị. Xách, ngươi ca là đầu trọc, ngươi cũng sớm hay muộn, gia tộc di truyền là không thể đối kháng á đệ, Vân Mạt nói. Gia ca đó là chính mình cạo. Tiêu Nam đã mau đem quang não chụp đến trên bàn, nghiến răng nghiến lợi Này yếu ớt trở lật tiệp tỉ lệ tình, không phải có mặt khác công nhân sao?" Vân Mạt thông thả ung dung hỏi. Tiêu Nam nghiến răng, "Yêu cầu ta nhắc nhở ngài một chút sao?" "Vân tổng, nay công ty treo dương đầu bán cẩu thịt, ngươi dám đi ra ngoài ồn ào sao? Ta đánh khai phá hàng hạm danh hảo, trộm đạo làm cơ giáp, mỗi ngày cùng nhất bang cáo giả đánh thái cực, hiện tại còn muốn xen vào cái gì chó má thuế vụ? Ta còn không có tốt nghiệp hạ tỷ, nếu không phải ngươi đệ thiên phú dị bẩm, năm nay liền phải quải khoa." Vân Mạt. Tiêu Nam nói: "Khác không cần, kỹ thuật nhân viên đã đúng chỗ, ngươi cho ta tìm cái đáng tin cậy quận trưởng. Buổi chiều có chạng hội trợ việc làm, ngươi được đề cử lý lịch sơ lược đều phát ngươi, xem một chút đi." 282 công ty thông báo tuyển dụng. Căn cứ nếu không thể tự độ, vậy chúng sinh toàn khổ tâm thái, Vân Mạt gọi Hoắc Xuyên thông tin. Hắn lúc này mới từ cơ giáp quảng trường rời khỏi tới, chân chính kỳ nghỉ bắt đầu rồi, ngược lại có chút nhằn trán, không biết nên làm gì. Vân Mạt Đều ca chuyện gì? Nghe nói ngươi thực hư không? Vân Mạc nhớ tới trong đàn kia giúp đang ở lăn lộn giống nhàm chán đường học, phòng Trừng Hoắc Xuyên cũng là cái này trạng thái. Hoắc Xuyên giống như uống lên nước lạnh giống nhau, tức khắc đánh cái giật mình, ngươi muốn làm gì? Chào ca ăn nướng bờ bờ cỏ, đi sao? Vân Mạc đề nghị. Ở đâu? Hoắc Xuyên căng thẳng thần kinh, Mạc Danh cảm thấy nàng không có hảo ý. Quả nhiên, từ kia Trương Lăng môi trung phun ra ba chữ, Hải độ Sơn núi. Hoắc Xuyên. Đương nhiên Chúc mừng phía trước, còn phải trước làm điểm nhi phân nội công tác không phải?" Vân Mạt cười nói. Hoắc Xuyên đã không nghĩ cùng nàng nói chuyện. Đó là tiền áp Hoắc tổng. Vân Mạt tiếp tục nói. Hoắc Xuyên mọc ra một hơi, hắn có chút hối hận. Từ khi thành lập nhà này, sở ta cả gì y ở công ty, hắn mới thân thiết minh bạch, vạn sự khởi đầu nan, sau đó trung gian khó, cuối cùng kết cục khó. Liên mẹ nó không có không khó. Hoắc Xuyên xoay chuyển trong mắt, không ngại ta kêu vài người đi. Tuy ý Vốn mà sớm đã có chút kéo lên kia mấy cái. Làm cơ giáp chuyện này, tạm thời chỉ muốn bọn họ ba cái biết thì tốt rồi, nhưng làm một ít giai đoạn trước kỹ thuật tư liệu linh tinh, có thể sử dụng miễn phí sức lao động, đương nhiên phải dùng thượng. Lưu Dược ba người liền nướng bở bở cỡ giá đều bị hảo, không hề cảnh giác đẩy cõi lòng vui sướng chờ ở cổng trường. Thang đến ở cái kia office building dừng lại, vẻ mặt ngậm bực ba người bị mang vào phòng hồ sơ thời điểm, bọn họ mới phản ứng lại đây không thích hợp. Lưu Dược khiếp sợ nhìn hoắc xuyên, Ngươi không phải nói đi vớt cá nướng mở bờ bờ qua sao? Lâm Phàm Thành theo sát chỉ vào kia đôi tiểu sơn giống nhau văn kiện, nhếch răng trợn mắt, cho nên, ngươi là đã sớm nghĩ kỹ rồi muốn hô chúng ta sao? Mặc mặc cũng không dám tin tưởng, ngươi cư nhiên có chúng ta khai ra công ty. Hoắc Xuyên đứng ở cửa sổ, cao dài bóng dáng đầu đến mặt đất, trầm mặc không nói, vẫn mặt theo tiến vào, đường như vậy, chả giá cùng thu hoạch có quan hệ trực tiếp, thả câu tiền đến trước tránh ra tới không phải. Tiêu Nam rất vui vẻ lại đây chào hỏi. Mang theo bọn họ ở công ty lắc lư một vòng, liền đem giai đoạn trước tích góp một đống lớn văn kiện phân phát đi xuống. Bốn cái nam sinh ánh mắt đồng thời bắn lại đây, cảm giác được từng đợt chua xót. Không còn có tín nhiệm, không hố bọn họ sẽ chết sao? Nếu tới, Vân Mạt cùng Hoắc Xuyên liền đi ra ngoài cùng trung tâm chào hỏi, nhân tiện phỏng vấn tân công nhân. Đây cũng là Vân Mạt lần đầu tiên đặt chân khu vực này, địa phương khác nàng không quan tâm, nhìn đã giống mô giống dạng phòng thí nghiệm, trong lòng nhưng thật ra rất vui mừng. Trong phòng hội nghị mặt đang ở kịch liệt thảo luận, ước chừng có thể nghe được bất đồng ý kiến. Truyền hình, không truyền hình chỉ có thể chờ chết. Truyền cái gì hình, ngươi cho rằng truyền hình dễ dàng sao? Lam Phi Thôi thị trưởng có ý tứ gì, mặt trên cao cấp nhãn hiệu có hoắc thị, phía dưới cấp thấp nhãn hiệu một chảo một đống, chúng ta cao không thành thấp không phải, không truyền hình chỉ có chờ chết. Lam nhiều năm như vậy, ngươi nói không được liền không được. Vài người xảo tối bụi, một cái so một cái thanh âm đại, thiếu chút nữa đánh lên tới. Truyền hình ý nghĩa ích lợi cùng địa vị muốn một lần nữa phân phối. Tiêu tổng, Tiêu Nam đi vào đi, bên trong tức khắc gan tĩnh xuống, trung tầng nhìn về phía hắn trầm mắt, thậm chí lộ ra một cổ kính sợ. Cái này vẫn là thập phần non nớt phó tổng, đã dùng thực lực nói cho bọn họ, hắn không dễ trọng. Hoắc Xuyên Dĩnh đặt ngồi xuống, bộ tịch cũng bãi mười phần. Truyền hình làm hàng hạm là ta định, có ý kiến có thể trực tiếp cùng ta nói. Trường quân đội trong khoảng thời gian này mài giũa, làm trên người hắn nhiều một phần thành thục cùng đảm đương trên mặt lộ ra một cổ không được xía vào khí phách. Trung tầng nhóm hai mặt nhìn nhau, đều sửng sốt tới, ánh mắt lập lòe. Bọn họ biết công ty là của ai, chỉ là này tuổi trẻ quá mức chủ tịch vẫn luôn không xuất hiện, cũng không rõ ràng lắm chi tiết, một ít cáo giả liền muốn thử một chút. Nhưng mà, còn không đợi bọn họ mở miệng, phòng họp môn bị người đẩy ra, đi vào tới một cái tây trang rải ra nam nhân. Trung tầng nhóm ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng, người này bọn họ nhận thức a. Tiểu Hoắc tổng Hoắc tổng làm ta lại đây, đem công ty tiêu thụ tình huống hướng ngài làm hồi báo. Nam nhân đem trong tay văn kiện đưa cho Hoắc Xuyên. Mọi người khiếp sợ. Bọn họ không có nghe lầm đi, tiểu Hoắc tổng. Không phải là vừa rồi bọn họ nói cái kia chủ đánh cao cấp nhãn hiệu Hoắc thị đi. Mọi người xem Hoắc Xuyên ánh mắt đều không giống nhau, ngay cả ban đầu chuẩn bị trình từ trước tin vài người, cũng chậm rãi thu liễm trở về. Nhìn dáng vẻ, cái này công ty cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Có lẽ thật sự giống ngoại giới đồn đãi. Hoắc thị phải làm cao tân kỹ thuật sản nghiệp, mà bọn họ chính là lần đầu tiên thí thủy. Hoắc phụ không hổ là cáo già, chiêu thức ấy chơi xinh đẹp. Gần một cái cao quản buộc lộ quan điểm, liền đem phía dưới ngoa ngoệ dục dịch tâm tư cấp đè xuống, còn làm một ít nhân tinh thần phấn khởi, chuẩn bị đại làm một hồi. Hoắc xuyên cùng Vân Mạt lăn lộn cái mặt thuộc sau, lại đem sự tình toàn bộ ném cho Tiêu Nam, xoay người đi cách vách. Doan Úy Lam có chút khẩn trương chờ ở bên ngoài, nhìn một đám đối thủ cạnh tranh đầy cõi lòng tin tưởng đi vào lại nhăn chặt mày ra tới, trong lòng bất ổn. "Uy, như thế nào nhanh như vậy?" Có tính cách tương đối ngoại phóng chờ tuyệt giả, hướng về phía đi ra ngoài người hỏi thăm. Người nọ lắc lắc đầu, chỉ làm làm tự giới thiệu, cái gì cũng không hỏi. "A." Thức mau, mười mấy người tất cả đều cau mày ra tới. "Đây là một nhà kỳ ba công ty a, chỗ nào có người như vậy phỏng vấn công nhân?" Vẫn là nói, tựa như bên ngoài theo như lời, là cái vị thành niên khai công ty, cái gì cũng không hiểu. Nếu là cái dạng này lời nói, mặc dù tiền lương đủ cao, bọn họ cũng thật muốn suy xét suy xét tiền đồ. Rốt cuộc, năm nay kinh tế hoàn cảnh thập phần không tốt, không ai thích lao đổi công tác. Doan Úy Lam lốc lốc chờ, nàng năm nay là thật sự điểm nhị bối. Đầu tiên là gặp đế quốc tôn bị tập kích sự kiện, thay đổi công tác sau lại vô ý nghe được chủ tịch riêng tư, sau đó bị có khác tâm tư cao tầng háng hại, thiếu chút nữa ném mậy. Hiện tại, kia gia công ty đã bị mã phỉ A Thu, nàng lại một lần bị đuổi ra khỏi nhà. Nàng phía trước cấp kêu ta ba ba nhắn lại, tưởng dò hỏi nàng hay không vận số năm nay không may mắn, có hay không khai vận phù có thể bắn ra, nhưng mà không đợi được đến đắp lại, đối phương sẽ bạ trực tiếp bị phòng. Doan Uy Lam, xin theo ta tới, đã có nhân viên công tác lại đầy kêu nàng. Doan Uy Lam cười cười, kiểm tra rồi một chút thán mặc, đi theo đi qua. Nhưng mà, trong phòng người làm nàng sững sờ ở nơi đó, này không phải cái kêu kêu ta ba ba sao. Doan Uy Lam biểu tình cùng đủ mọi màu sắc giống nhau. Thay đổi lại biến, trước sau chưa nghĩ ra như thế nào chào hỏi. Vân Mạt ngồi ở hội nghị bàn đối diện, Doãn Tiểu Thư, nguyện ý tới chúng ta ép cỡ công ty sao? Chúng ta đã nổ. Doãn Uy Lam khẽ miệng đều mau nhếch lên tới. Thần tượng, nàng thần tượng công ty, vẫn là ân nhân cứu mạng công ty, cần thiết tới a. 283 nằm vùng chấp nghiệm. Nông đậm đoán niệm bao phủ ở phòng hồ sơ thật lâu không tiêu tan. Lưu giữ ba người đã ý ý vô số phương án, chuẩn bị cấp hoạch xuyên bộ cái bao tải. Làm hắn khắc sâu tỉnh lại huynh đệ không phải như vậy dùng. Bất quá, loại này toán nghiệm ở trạng vạng thời điểm, nhìn đến hóa xuyên sách ra tới đen xỉ viên đã khi, liền tan thành mây khói. Huyền phù xe đưa bọn họ đưa đến một cái tư nhân ao cá. Hồ nước còn ở xây dựng trong quá trình, chỉ ở bên cạnh bảy mấy cái ghế dựa, cái này điểm nhi cơ hồ không có người. Hôm nay không tính lãnh, phong cũng không lớn, mặt trời chiều ngã về tây, ngược lại có loại sướng ý lỏng lẻo cảm giác. Tới, ném một cái Hoắc Xuyên cho bọn hắn một người phân một cái viên đạn. Lưu Dực khẩn trương khắp nơi nhìn xem, "Ngoa Tào, Hoắc Tiểu Xuyên, ngươi tìm chết sao? Ngươi từ chỗ nào lấy? Nay còn không phải là đơn giản hóa bản lưu đạn sao? Nay chơi ý dân gian có thể có." Xách, Hoắc Xuyên nhíu nhíu mày, chỉ vào mặt trên tự, thấy rõ ràng, "Dân dụng, bạo phá dụng." Lâm Phàm thành rơ lên trước mắt xem, liên tục cảm thán, "Quả nhiên là địa chủ gia nhi tử a, liền này đều có thể có." Nói nhảm cái gì? Dùng không cần. Hoác Xuyên không kiên nhẫn. Đừng thương đến người, Lâm Phạm Thành nói thầm một câu. Tư nhân ao cá, mới vừa bài tra qua, không có thai hoàng ẩm. Hoác Xuyên chỉ vào theo dõi, lại chỉ chỉ sinh vật máy giả quét nói. Nếu như vậy, ta trước tới thử xem. Lưu Dược đã ân xuống chốt mở, hướng lên trên ném đi, lệch cạch một tiếng, viên đạn rớt vào hồ nước trung ương. 5 giây sau, quên anh. Lấy rơi xuống điểm vì trung tâm, chung quanh một mét tả hữu dạng nổi lên một vòng vắn nước. Thủy hoa tiên nổi lên chừng nửa thước. Hoa, khoa chương thanh âm, tiếp theo là dư lại bốn cái viên đạn vào nước thanh âm. Không trong chốc lát công phu, có không ít cá phiên cái bụng phiêu đi lên. Lẽ ra mấy người đã sớm tiếp xúc quá các loại vũ khí, cũng ở trên tinh vong đánh không ít mô phòng độ cực cao đại chiến trường, cái gì trường hợp chưa thấy qua. Nhưng lũ đạn như vậy dùng, vẫn là đầu một hồi, rất mới lạ. Hoa thiếu, nhà ngươi này hao cá không ít tiền đi. Mạc Mạc biên nhặt cá biên trêu chọc. Không có việc gì cũng liền mấy trăm vấn đi, mấy cái cá vấn đề không lớn, Hoắc Xuyên chẳng hề để ý xua tay. "Mọi người, bại gia tử a, chớ bỏ cá, bọn họ kỳ thật còn chuẩn bị không ít thịt." Lưu Dược đã đem hỏa sinh lên, vẫn mặc chuẩn bị cho tốt gia vị sau, liền đứng ở một bên đi, bên tay phải chuyển động tiền xu, biên chỉ huy bọn họ. "Thêm chút nhi than a, phiên cái mặt nhi." Tiêu Nam luống cuống tay chân đi theo Xuyên Xuyên Nhi, chính mình động thủ đều cảm thấy rất thú vị. Hoắc Xuyên trước nay chưa làm qua loại sự tình này. Nóng nội động tác lại đại, phiên mặt thời điểm bơi trên thị thượng du bạn một chút, thiếu chút nữa nâng tới tay. Hoắc Xuyên tê một tiếng, bắt tay phóng tới bên miệng mút một chút. "Nha, Hoắc thiếu không ăn qua nhân gia pháo hoa, cẩn thận một chút nha a." Lưu Dược tiện tiện nói. Hoắc Xuyên nhấc chân liền đi đá hắn, mấy người đùa giỡn thành một mảnh. Trăng sáng sao thưa, bóng đêm mông lung. "Như vậy sao trời, người như vậy." Nói nói cười cười, "Đồ đều là một cái nhạc a." "Tiêu Nam, ngươi cũng ở chỗ này a?" Một cái thanh thủy nữ âm hưởng lên, từ nhỏ trên đường quay lại đây cái nữ hải nhi, cười tủm tỉm, vóc dáng không cao, lớn lên bạch bạch tỉnh tỉnh có chút hơi béo. Nha, hoắc xuyên thổi cái huýt sáo, hướng về phía Tiêu Nam làm mặt quỷ. Tiêu Nam, ngươi đồng học. Tới ăn chút như sao? Vân Mạt thấy nàng liên tiếp nhìn chằm chằm nướng mở bờ bờ qua xem, chủ động phát ra mời. Nàng là Lưu Quân, chúng ta trường học cơ giáp thiết kế chuyên nghiệp, Tiêu Nam nắm chặt trong tay que nướng, chỉ vào Lưu Quân nói: Hắn tiếp theo lại quay đầu hướng Lưu Quân, biên gặm thịt nướng biên chỉ vào dư lại người, "Tỷ của ta cùng nàng đồng học." "Hắn tỷ cùng nàng đồng học." "Đều không xứng có được tên họ sao?" Lưu Quân hiển nhiên là cái tự quen thuộc, không chút nào để ý hắn có lệ. "Các ngươi ở ăn cái gì?" "Que nướng, cấp, nếm thử." Lưu Dược đưa cho nàng một fen vừa ly khai ngọn lửa. "Nữ hài tử a, vẫn là lớn lên thực thảo hi nữ hài tử, cần thiết biểu hiện biểu hiện." Lưu Quân nắm trong tay đồ vật, hít sâu một hơi. Nước miếng đều mau chảy xuống tới. Nương bổ câu non ra tiêu thìn nộn, tản ra từng đợt mê người mùi hương. "Nga, nếu văn phòng dưỡng kia chỉ to mộng điểu là bổ câu nói, còn có kia nhất xuyên xuyên thịt, nướng cá phiến cùng rau dưa." Tinh tế cây nông nghiệp đều lớn lên rất run rẩy, nhưng bọc lên kia tầng da vị sau, như thế nào sẽ như vậy hương. Ăn ăn uống uống, đoạt thực cùng sát thanh, cùng với làm ồn thanh từ này chiến lược hiện hiệu lánh địa vực truyền tới nơi xa. Đều là người trẻ tuổi, tới gần cáo biết khi Lưu Quân đã theo chân bọn họ rất quen thuộc. Nang sơ sở bụng, chưa đã thèm, suy xét khả năng thời gian rất lâu ăn không đến, tức khắc có chút tiến nới. Vì về sau chính mình dạ dày, Lưu Quân mắt trông mong hướng dẫn, "Vân tỷ, ngươi suy xét khai cái cửa hàng sao? Bằng ngươi gia vị, thực kiếm tiền." "Vân tỷ, ngươi xem như vậy được chưa? Ta ra tiền ra người, ngươi liền ra kỹ thuật, chúng ta đem chỗ cửa hàng khai biến lên băng." "Vân mạn, tiền gì đó, đều là mây bay." Trở lại phòng ngủ, Thu được nhiễu dẫn linh tin tức, ngày sau bắt đầu săn trọn, ngày mai tới tìm ta. Vân Mạt đáp lại tỏ vẻ thu được. Sáng sớm, liên nghệ kia điệu thấp xe Việt Dã đã ngừng ở cổng trường. "Nha, liên giao quan, sớm a." Vân Mạt kéo ra cửa xe, thực tự giác ngồi trên ghế phụ. Liên nghệ gật đầu, "Phát động xe. Có thể đi trước một chút giờ S tinh tế ngân hàng sao?" Vân Mạt hỏi. Liên nghệ ánh mắt chợt lóe, đã minh bạch nàng là vì cái gì. Nếu đổi thành người khác lái xe, Vân Mạt khả năng còn sẽ châm trước một chút, nếu là liên hệ, vậy không cần thiết cất giấu. Vị kia nằm vùng tổ sát, liên ở The S tinh tế ngân hàng. Trình tồn chứa bí chìa khóa, đưa vào mật mã, đẩy ra kia phiến dày nặng cửa phòng. Một cổ túc mục cùng phức tạp cảm xúc ập vào trước mặt. Đây là một gian đơn giản phòng ở, là The S tinh tế ngân hàng chuyên môn vì có đặc thù yêu cầu khách hàng cung cấp, mỗi năm tiền thuê giá cả xa xỉ, nhưng bảo mật tính cũng cực cường. Ở chỗ này, không có nhìn đến xuống ống đạn dược vũ khí trang bị chờ bất cứ thứ gì. Có, là màn vách tường ảnh chụp, cười, khóc, tang mặt, kề vai sát cánh, tất cả đều là từng chương đã từng tuổi trẻ quân nhân. Nhất bắt mắt, là vách tường trung ương gia đình chủ bảng chung. Nam nhân ngăm đen khuôn mặt bên cạnh, là cái biểu tình thân mật nữ Hải Nhi, kéo nhu hòa huyền chuyển trung niên nữ tính, nhìn qua cực kỳ ấm áp. Ảnh chụp một góc bị ma thật sự ánh sáng, nghĩ đến là đã từng tưởng xuyên xem đi. Môn bên trái có cái chữ vật quải, mở ra sau Còn lại là một chồng quân trang, xếp chỉnh, chỉnh tề tề. Quân hàm từ binh nhì đến thiếu úy đến đại tá, hắn chỉ sợ đều không có cơ hội dưới ánh mặt trời xuyên qua. Liên Nghệ ánh mắt du đi xuống, đi lên con đường này, nhất định phải cáo biệt rất nhiều đồ vật. Trong một góc vẫn là một cái tôn chữ khí, là mỗi năm thu cấp người nhà, không biết cái gì nguyên nhân, vẫn luôn đều không có đưa ra đi. Vẫn mặc ngẩng đầu, ở cái này trong phòng, tựa hồ có thể cảm thấy thật sâu chấp niệm. Nàng cầm lấy tôn chữ khí, tiến lặng nói nhỏ, Ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi đồ vật chuyển giao cho các nàng. 284 xạ nạ tinh ngươi thấy thế nào? Đi ra khỏi này gian nhà ở, Vân Mạt Tâm Tỉnh có chút phức tạp. Từ đại cục thượng giảng, nàng đối liên bang không có hảo cảm. Đặt vỡ chính mình mỗ tinh cầu đồ vật, hẳn không thể nó hủy bại lẫn rớt. Nhưng từ bộ phận tới xem, lại cũng luôn có như vậy một ít loang loáng linh hồn, bọn họ vô tư không sợ, có đảm đương, có hạ cuối, đáng giá mọi người tôn kính cùng tôn sủng. Nếu có một ngày Cần thiết muốn cùng những người này đứng ở mặt đối lập thượng. Nếu có một ngày như Hoắc Xuyên Lưu rượt loại này, cần thiết mặt đối mặt chém giết khi sẽ thế nào? Vân Mạt hất hất đầu, đem cái này ý tưởng đè ép đi xuống. Tường này đó còn quá sớm, ấn nàng trước mắt quy hoạch lộ, hy vọng sẽ không có như vậy một ngày. Nhiễm Duẫn Ninh thư phòng vẫn là như vậy lãnh lạnh, thiết kiếm treo ở trên vách tường, tản ra lạnh băng hơi thở. Vân Mạt đi tới cửa, hắn giống như mới vừa cắt đứt người nào thông tin, mơ hồ nghe được một câu hôn trướng đồ vật. Xuất phát từ lễ phép cùng với tránh cho đánh vỡ thượng vị giả xấu hổ, nàng theo bản năng tạm dừng một chút, Lạc Hậu liên nghệ nổi bước. Không có việc gì, đi thôi, liên nghệ tiếng nói hơi khẳng khàn khàn, hiển nhiên thấy nhiều không trách. Vân Mạt vai trái truyền đến một tia áp lực, hắn khấp xương rõ ràng bàn tay to dừng ở đầu vai chụp hai hạ, theo sát đẩy ra thư phòng môn. Nhiệm thượng tướng. Liên nghệ được rồi cái quốc lễ, Vân Mạt đi theo làm đồng dạng động tác. Các ngươi tới. Nhiệm Duẫn Minh ngước mắt, đã điều chỉnh tốt biểu tình. Tới rồi vị trí này, chỉ cần hắn tưởng, cảm xúc có thể thu phóng tự nhiên. Ngài không có việc gì đi. Liên Nghệ quan tâm hỏi, kỳ thật có thể đoán được là vì cái gì. Nhiệm Duẫn Linh méo méo giữa mày, không có kiêng dè vân mạn, chỉ là hướng về phía Liên Nghệ trầm thấp hỏi, hắn gần nhất đều đang làm gì? Hắn tự hảo. Ngài cũng biết, Liệp Báo kia địa phương, nhiệm vụ tương đối nhiều, luôn là sẽ rất bận, Liên Nghệ nói. Ngươi không cần thế hắn nói tốt, hắn cái gì Đức Hành ta có thể không biết? Liên Nghệ cười khổ một tiếng, "Miễễm thượng tướng, hắn thật sự thực xuất sắc, các ngươi có thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện." Ngài danh? Miễễm Duẫn Ninh rủa thầm một tiếng, nhìn trước mặt trời quang chăng sáng thanh niên, nghĩ lại chính mình kia sốt ruột tiểu nhi tử, "Không, có đối lập liền không, có thương tổn." Hắn tiện đà lại chuyển hướng về phía Vân Mạt, tự đáy lòng thở dài, vẫn là tiểu nha đầu ngoan ngoãn. Vân Mạt đã bắt giữ tới rồi không ít tin tức. Nhìn chăm chăm hắn mặt nhìn trong chốc lát, Vân Mạt bỗng nhiên có loại hễ răng quen thuộc cảm. Nàng nhịn không được đem tay phải bỏ vào túi quần. Nay không phải là đang nói cẩu thượng tử cái kia cẩu đồ vật đi. Đều họ Nhiếp, có tư cách chọc giận Nhiếp Duẫn Ninh hậu bối, liệp báo nhậm chức thả chức vị không thấp, liên hệ còn rất quen thuộc. Con đừng nói, này hai lớn lên là có điểm giống a, đặc biệt là đôi mắt. Từ tướng thuật góc độ xem, Nhiếp Duẫn Ninh đôi mắt hơi chút thon dài, thần sắc lắm nhiên, trên dưới song bước sóng, đôi mắt hơi thượng tiểu, đồng tử ước có 1 phần 3 vì thượng mí mắt sở phủ. Này loại thường bị về vì yến mắt. Tuy nói tương không riêng chiếm, không thể chỉ dựa vào đôi mắt đi có kết luận. Bất quá, có loại này đôi mắt người, thường thường y ỉa lộc đấy đà, trọng tinh điệu trọng tí nữa, làm chính trị nói, có thể trở thành có đảm đương nhân viên quan trọng. Cẩu thượng tử một đôi mày kiếm, đôi mắt luôn là hế mắt, cười làm người nhìn không ra tới hỉ nộ. Những lần này quan sát xuống dưới, Vân Mạt đã có thể xác định, này hai người tất có quan hệ huyết thống. Chẳng qua cẩu thượng tử miệng quá toé, hoàn toàn phá hủy nhiếp thượng tướng di truyền quá khứ chính khí. Nay chỉ sợ là vật cực tất phản hiện thực vẽ hình người đi. Vân Mạc có tâm cho hắn thượng điểm nhi mắt dược, nhưng hiển nhiên đương trai trấn không được nhi tử, vẫn là đừng cho hắn đột ngạc, chậm rãi rồi nói sau. Liên Nghệ túi đầu cười cười, cũng đi theo nhanh chóng nói sang chuyện khác, nhiếp thượng tướng, ngày mai khảo hạch, có cái gì biến hóa sao? Nhiễm Duẫn Minh ấn hạ cái trán, thở phào một hơi, đẩy lại đây một phần tư liệu ý bảo bọn họ xem. Các ngươi từ sạ nạ tinh trở về thực kịp thời. Nếu lại vãn mấy ngày, ta khả năng liền phải nghĩ cách kéo dài sảng chọn nhân viên nhập tử." Vân Mạt túi đầu lần xem trong tay tư liệu. "Ngày mai sơ tuyển, mỗi vị thượng tướng trong tay có 5 cái danh nghịch, tổng cộng 25 danh. Tuyển chọn áp dụng đào thải chế, sơ tuyển 12 người, nhị si 6 người." Vân Mạt có chút nghi hoặc, ngước mắt hỏi, "Không phải nói mỗi năm mỗi vị thượng tướng chỉ có thể đề cử một người sao? Nhiều người như vậy, không phù hợp phía trước quy định đi." Nhiệm Duẫn Ninh gật đầu. Chiến hạm khởi động lại đối tinh thần lực đánh sâu vào rất lớn, vì tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, sẽ nhiều tuyển một người. Còn lại 6 người cũng không phải bị đào thải, mà là lưu làm hạt giống, lấy đại sử dụng sau này, rốt cuộc mỗi người chỉ có thể nếm thử một lần. Vân Mạt gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Nhiễm Duẫn Ninh cho nàng phổ cập yêu cầu chú ý hạng mục công việc sau, nghĩ nghĩ lại hỏi, ngươi đối sạn nạ tinh sự tình thấy thế nào? Vân Mạt đối vấn đề này có chút giật mình, liên nghệ khẳng định đã sớm hội báo quá. Hơn nữa hắn nắm giữa tin tức, so với chính mình muốn kỹ càng tỉ mỉ rất nhiều. Hỏi nàng, ý đồ là cái gì? Thử vẫn là dịu rất hồ bối. Vân Mạt tâm tư thay đổi thật nhanh, cười mị đôi mắt, Nhiếp thượng tướng muốn nghe lời nói thật. Nhiếp Duẫn Linh cũng cười, Vân Mạt phản ứng ra ngoài hắn dự kiến. Tung ra tới vấn đề này, kỳ thật chỉ là muốn nhìn một chút, nàng dùng hữu hạn tin tức có thể đẩy ra nhiều ít kết luận. Nhiếp Duẫn Linh nói, nhân sinh tuy rằng khó được hồ đồ, nhưng ta cũng không tưởng giả bộ hồ đồ. Vân Mạt lại quay đầu nhìn Liên Nghệ, ngón tay một chút một chút điểm quân quân. Liên Nghệ cong một chút khóe môi, ý bảo nàng có thể tùy ý nói. Vân Mạt nghĩ nghĩ nói, ta nơi này có cái kết luận, chỉ do đoán mò, không biết đúng hay không. Nhiệm Duẫn Linh lại cười, chúng ta chính là tùy tiện tâm sự. Vân Mạt vươn một ngón tay, chương giáo quan một hàng lẩm nhạm, cùng Tinh Minh có quan hệ, ta suy đoán bọn họ vẫn luôn không có từ bỏ đột phá rời nhảy điểm hạn chế, lại đây chúng ta này phiến tinh vực. Nhiệm Duẫn Linh gật đầu. Cái này kết luận thực dễ dàng được đến. Vân Mạt lại duỗi thân ra cái thứ hai đầu ngón tay, Sạn Na Tinh là cái hỗn loạn tinh cầu, chính phủ quân cùng hiểu lạc võ trang sau lưng, trên thực tế là án phạt tinh vực liên bang đánh cờ. Nhiệm Duẫn Linh thần sắc bình tĩnh, tiếp tục nghe đi xuống. Mà liên bang cao tầng có người thông đồng với địch án phạt tinh, cũng lấy Sạn Na Tinh vì chấp đầu địa điểm, hai bên trời xui đất khiến, vừa lúc đuổi kịp chương giáo quan bọn họ sự kiện. Nhiệm Duẫn Linh năm cái ly tay nháy mắt buộc chặt. Liên Ngụy ánh mắt cũng hơi co lại một chút. Nay đã thực tiếp cận sự thật, nàng cái này mặt cơ hồ không có tin tức con đường, rốt cuộc là làm sao mà biết được. Có thể nói nói, ngươi như thế nào đến ra cái này kết luận sao? Nghiễm Duẫn Ninh nhíu mắt, giống như lơ đáng hỏi. Ta nhắc nhở quá liên giáo quan, cộng khảo đoàn có nguy hiểm, tin tưởng hắn làm cũng đủ chu đáo chặt chẽ an bài, nhưng dưới tình huống như vậy, chương giáo quan bọn họ vẫn như cũ mất tích, thậm chí yêu cầu chúng ta học sinh bất động thanh sắc quá khứ điều tra, này bản thân liền không bình thường. Mặt ngoài lý do thực hợp lý, học sinh không dễ dàng khiến cho chú ý. Nhưng toàn bộ 72 quân cùng là báo, đều không có tuổi trẻ gương mặt. Ta không tin. Các ngươi có rất nhiều biện pháp ngụy trang thân phận, không cần phải chúng ta học sinh qua đi. Như vậy ta lớn mật suy đoán, cái gọi là không dễ dàng khiến cho chú ý, chỉ sợ không phải khiến cho xã nạn tinh bên kia chú ý, mà là khiến cho liên bang bên trong chú ý đi. 285 sảng trộn hạt giống. Vân Mạc ngữ điệu rõ ràng, lộ ra một cổ tử trong trẹo. Từ từ chậm rãi liền đem người khác lo lắng che lớp đồ vật xé xuống dưới. Sắp tìm được chương giáo quan vị trí thời điểm, hắn đột nhiên bị rời đi, muốn nói không điểm nhi sự tình gì, ta là không quá tin tưởng. Người nào có thể buộc bọn họ di động? Thiên phi nằm vùng chip bên trong có cái gì? Đối phương vì cái gì chơi bạc mạng giống nhau truy kích chúng ta? Liên giáo quan toàn bộ hành trình đóng cửa thông tin, cái này hành động cũng có chút kỳ quái. Ta phỏng đoán, hắn không riêng ở đề phòng xã nạn tinh người, còn ở đề phòng quân bộ người. Liên lệ tối đầu, tay phải ấn ở trên trán, không tiếng động cười. Xem ra, vấn đề là ra ở ta trên người. Nhiễm Duẫn Ninh cũng thập phần giật mình, nàng dùng các loại nhìn như thập phần gượng ép lý do, đến ra cực kỳ gần sát sự thật kết luận, này phân trình thám năng lực, tương đương Lê G ấm. Vân Mạc đương nhiên sẽ không nói cho hắn, này thuộc về đoán mò, còn có rất lớn một bộ phận là tính ra tới. Rốt cuộc, nhân tính chịu không nổi khảo nghiệm. Ở cánh chim chưa phong phía trước, nàng không tính toán biểu hiện quá mức đi thiên. Nhiễm Duẫn Ninh cổ vài cái trưởng, ngươi thật là cái không tồi hài tử, ta thực thưởng cho ngươi. Ta nghe Liên Ngụy nói qua, ngươi ở Sạ Nạ tinh biểu hiện, giúp triều cố rất lớn, chính cho bọn họ bại lộ cùng tương vong. Xét thấy này, trừ bỏ quân đội thường quy khen thưởng, ta tưởng, ở ta quyền hạn trong phạm vi, ta có thể lại đáp ứng ngươi một điều kiện. Kia ngày lần trước hứa hẹn khen thưởng. Vân Mạt ngẩng đầu. Hai chuyện khác nhau. Quyền hạn trong phạm vi, cái gì đều có thể? Vân Mạt lại lần nữa sắp nhặt Nhiễm Duẫn Linh tay phải một quán, ý bảo nàng hiện tại liền có thể nói ra. Khuôn mặt Vân Mạt thanh thanh nhất hầu, ngài không thể giận chó đánh mèo ta. Nhiễm Vũ Linh bật cười, hắn đứng lên, chụp hạ Vân Mạt đầu, ta tưởng, ta còn là có chút độ lượng. Vân Mạt sơ xuống đầu, hơi suy tư, nghiêm túc nói, như vậy ta thỉnh cầu, đại học trong lúc huấn luyện chủ quan, không phải nhiếp câu xanh nhiếp đại tá. Liên nghệ. Nhiễm Duẫn Linh. Sa xôi sân huấn luyện, nhiếp câu xanh đánh cái hắc xì, ai suy nghĩ ta Nếu hắn biết, vẫn mạt lãng phí một cái cực hảo cơ hội đề yêu cầu này, sợ là sẽ cười nàng đầu hốc tiến sidy. Nhiếp Duẫn Ninh cũng thiếu chút nữa cười ra tiếng nhi, liền cái này. Ngẩng, Vân Mạt nghiêm túc gật đầu. Đừng tưởng rằng nàng không biết, Nhiếp Câu xanh đối nàng nổi lên tìm tòi nghiên cứu, người này quá khôn khéo, vẫn là rời xa một ít tương đối ổn thỏa. Ngươi biết hắn là ai? Nhiếp Duẫn Ninh hỏi. Ngẩng, các ngươi rất giống, Vân Mạt cười cười. Giống sao? Nhiếp Duẫn Ninh rũ xuống đôi mắt vài môi có mấy không thể thấy ý cười. Vân Mạt gật đầu, biểu tượng có đôi khi sẽ gật người. Nàng tiếp theo rèn sắc khi còn nóng, lấy ngài quyến hạ, điểm này nhi việc nhỏ nhi, hẳn là không khó làm được đi. Không khó. Bất quá, ngươi cái này thật sự không tính là điều kiện gì. Như vậy đi, ngươi lại trở về ngẫm lại, nếu còn có cái gì yêu cầu, nghĩ tới có thể tới tìm ta, Nghiễm Duẫn Linh nói. Ta đây nhưng trước cảm ơn ngài, Vân Mạt cười răng nhanh đều lộ ra tới. Hảo. Ngay mai sẽ có người đi tiếp người, chuẩn bị sẵn sàng đi." Nhiệm Duẫn Linh nói xong, phất phắt tay, ý bảo bọn họ có thể đi rồi. Môn đóng lại sau, hắn mở ra liên bang hội nghị thành viên danh sách, tầm mắt ở Mai Sana trên ảnh chụp dừng lại thời gian rất lâu. Liên bang bên trong có sâu mọt, hơn nữa quyền cao chức trọng. Truyền cử sắp tới, tuy rằng chi bên trong chứng cứ liên không liên tục, nhưng cũng cũng đủ khiến cho sóng thần. Chỉ là, những người này cùng Tinh Minh có hay không quan hệ. Các hạng kiểm tra đo lường biểu hiện bọn họ không có bị an ổn. Nhưng có hay không cái loại này khả năng? Tinh minh lợi dụng nhân loại tự thân chói hư tật xấu, thông qua quyền tiền giao dịch khống chế cao tầng. Nếu là như vậy, bài tra lên sẽ càng khó khăn. Vẫn mặt buổi tối nghỉ ngơi không tồi, sáng sớm hôm sau, đã bị một chiếc quân dụng xe jeep đưa đến một căn cứ quân sự cửa. Một sĩ binh bộ dáng người đã chờ ở nơi đó, trạng tư thẳng, thần sắc thập phần khách khí. Nam đại thượng tướng tiến cử tới người trẻ tuổi, mặc dù không có bối cảnh ít nhất cũng tiễn đổ Quan Minh. Vân Mạt ở binh lính dẫn đường hạ giá quét thân thể số liệu cũng tiến hành thân phận đăng ký. Cẩn thận khởi kiến, nàng ngụy trang chính mình tinh thần lực cấp bậc. Nếu là người biết, nàng ngắn ngủi nửa năm là có thể từ B lên tới S, nói không chừng sẽ đem nàng kéo đi cắt miếng. Tích. Tên họ: Vân Mạt. Thể chất: B, tinh thần lực: A. Đệ cử người: Nhiếp Duẫn Linh thượng tướng. Máy móc ba báo âm tại đây gian không lớn đỉnh canh gác hồi phóng. Kia Minh Lĩnh rõ ràng sửng sốt một cái chớp mắt, bất quá thực mau hoàn hồn. Nay chỉ sợ là hắn nhiều năm như vậy tới tiếp đãi tư chất kém cỏi nhất người trẻ tuổi, nhưng nếu nhét nộp lên tiến cử, nghĩ đến hẳn là có chút đặc thủ trợ đi. Liên tục làm 3 lần an toàn kiểm tra sau, mới tính chính thức tiến vào này chỗ căn cứ. Cùng 073 căn cứ bất động, nay chỗ căn cứ rõ ràng tới gần nội thành, hẳn là văn chức cùng kỹ thuật phương diện nhân tài chiếm đa số, không khí so 073 căn cứ thiết huyết cùng cương ngạnh muốn nhu hòa rất nhiều. Bình lính cánh tay trái kẹp folder, vừa đi vừa giới thiệu, đỉnh canh gác phía sau chính là quân sự trọng địa, ngoại lai chiếc xe cùng nhân viên không cũng có biện pháp đi vào, chúng ta yêu cầu đi một đoạn. Vân Mạt gật gật đầu, kỳ thật không cần giải thích nàng cũng minh bạch, quân sự trọng địa người rảnh rỗi ở miễn tiến sao? Nơi nơi đều là nhân viên công tác, nhưng nhìn qua thập phần bận rộn, bọn họ một đường đi tới, cũng không có người chủ động chào hỏi, đều ở vội vội vàng vàng đi lại, chuyên chú với chính mình sự tình. Minh Lĩnh đem nàng đưa tới một cái chỉ huy thính sau, liền về tới chính mình cương vị. Vân Mạt chính mình ở bên này chuyển động, thuận tiện nhìn xem trên mạch tường giới thiệu tư liệu. Chỉ huy trong phòng đã tới rồi mười mấy cá nhân, tuổi trẻ một ít gương mặt chỉ có năm cái, bao gồm Vân Mạt chính mình. Những người khác mắt lộ ra tinh quang, tuổi ở 20 đến 40 bộ dáng, vừa thấy chính là trong quân tinh anh. Bọn họ cũng đều biết chính mình vì cái gì tới nơi này, đao thải rất đối thủ cũng cực lực lưu lại, không riêng gì sau lưng thế lực chi gian đánh cờ cùng cùng bọn họ tương lai tiền độ cùng một nhịp thở. Càng có thực lực càng điệu thấp cái này cách nói, ở chỗ này là không tồn tại. Cô lang đều có thuộc địa đặc tính, khí thế ngoại phóng, đối chính mình lãnh địa nội uy hiếp cực kỳ mẫn cảm. Vân Mạc không biết Nhiếp Duẫn Linh bên kia còn đề cử ai, nàng cũng không có đi lên sát lại gần tính toán. Người còn không có tệ, nàng tùy tiện tìm vị trí đợi. Vân Mạc tay phải cắm đến túi quần, đôi mắt từ chờ tuyển giả trên người đảo qua, mặt từ tâm sinh, không sai biệt lắm hiểu rõ. Nơi này Hai phần ba trở lên người, nàng đều nhìn không thấu. Ý nghĩa bọn họ tinh thần lực, ít nhất hẳn là đạt tới 2S, đi vào nơi này, quả nhiên đều không đơn giản. Người trẻ tuổi nhìn thấy vân mặt sau, đa số người trong ánh mắt là xem kỹ. Có sinh động chủ động trao hỏi, thám thính lẫn nhau tên cùng lai lịch. Một cái trắng non nam sinh đi tới vân mặt bên cạnh, hữu hảo vương tay, nhận thức một chút. Ta kêu mai chạy lộ, là mai thượng tướng để cử lại đây. Vân mặt vương tay cùng hắn cầm, nhặt nhó cười, nói. Vân Mạn. Mai Trạch Lộ miệng trương một chút lại nhắm lại, tên này thật sự là quá như sấm bên hai. Mai Căn cùng giãn đi thảm bại, cơ hồ khiến cho 27 quân đoàn bên trong hoang động. Không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy chân nhân. Càng không nghĩ tới, xóa chỉ huy khi khí phách cùng quả quyết, chân nhân lớn lên còn rất. Nhược, ngươi là đi theo ai tới a? 286 thí nghiệm bắt đầu. Mai Trạch Lộ nghĩ đến nàng đánh đánh chiến trường khi đội hình, ẩn ẩn muốn thử một chút. Sẽ là 72 quân. Bọn họ rốt cuộc cái gì quan hệ? Nang rốt cuộc là buổi chạy vẫn là vai chính? Chính mình tới, Vân Mạc nhàn nhạt đáp lại. "Nga nga, Mai Trạch lộ sở sở cái mũi, cái này đáp án không phải hắn muốn. Ngươi biết chúng ta lần này đào thải bao nhiêu người sao?" Hắn tiếp theo thử. Mặt khác mấy cái xem bọn họ liêu đến náo nhiệt, cũng súm lại lại đây. Ta nghe nói muốn đào thải 10 cái, có người nói, "Còn có a, các ngươi biết có dật vì cái gì vẫn luôn không khởi động lại sao?" Vân Mạc nghe vậy ghé mắt một chút. Không phải bởi vì năm lâu thiếu tu sửa, kia chỉ là mặt ngoài lý do, ngươi nọ một bộ bách sự thông bộ dáng, có chút đắc ý. Thật ra mà nói, ta chính là làm bộ dáng tới bồi chạy, khởi động lại căn bản không ta phần, cho nên ta nói các ngươi cũng liền vừa nghe. Ngươi nọ nhỏ giọng nói chuyện, màu đen da mặt cười ra rất nhiều nếp nhăn, hơi mang một ít tự đoán. Nói nhanh lên, tình huống như thế nào? Mặc kệ là xuất phát từ cái gì tâm tư, có thể được đến càng nhiều giao nhau tin tức, không có người sẽ cự tuyệt. Ta nghe nói, trừ bỏ có trịu không nổi quá nhiều nếm thử ngoại, mặt trên tranh đấu cũng là cái nguyên nhân. Các ngươi không phát hiện sao? Hắn hướng về phía góc Chu Trú môi, tới đa số đều là các trong quân thượng tầng con cháu. Liên bang vài tỷ người đâu, như vậy chọn lựa, tìm được nhất thích hợp người xác suất tự nhiên sẽ tiểu rất nhiều. Các ngươi tám phần cũng là buổi chạy đi. A. Ta không tin. Lạ như thế này sao? Vân Mạc nghe xong trong chốc lát sau, rời đi vị trí này. Trong một góc có người hướng nàng gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra thiện ý, nhưng cũng không có nói chuyện với nhau. Vấn mặt báo tri nhất gợi, phòng đoán người này ước chừng là Nhiếp Duẫn Linh người. Lại hướng đám kia tự mang ta rất mạnh thuộc tính người được để cử xem qua đi, như vậy trong chốc lát công phu đã ẩn ẩn hình thành mấy cái vòng. Nghĩ đến, cũng liền Nhiếp Duẫn Linh chọn lựa 5 người không có đã gặp mặt, những người khác hẳn là đều là âm đoàn. Cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì, như vậy thông thấu cao giả, không đến mức liền này đều không rõ. Vấn Mạc thay đổi cái càng thoải mái điểm nhi chẳng tư, lại đột nhiên nghĩ tới Hoắc Xuyên một đám người, đánh giá kia mấy cái vô tâm không phổi đang ở nơi nào lắng đâu. Lung tung rối loạn suy nghĩ vớ vẩn, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Thanh âm kia lền ken hữu lực, đều nhịp, từng bước một như là giẫm lên tâm cảm thượng. Theo sát, năm cái quân trang thẳng quân nhân xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Cái này đội hình. Mọi người tất cả đều thu hồi tâm tư, không tự giác mà đứng thẳng thân hình. Trong đó hai cái bọn họ gặp qua, Ở trên tinh vong gặp mặt quá, là lấy quá hạng nhất công vinh dự tướng quân. Chẳng sợ không phải bọn họ trận doanh tướng quân, kia cũng là vinh dự tướng quân. Số vinh dự tướng quân. Có nam sinh âm thầm ở ống quần thượng xoa xoa bàn tay, trong lòng kích động một cỗ phấn khởi, chưa từng có người nào để qua, sẽ là như vậy biểu hán đội hình a. Ngao Y đứng ở phía trước nhất, môi mỏng nhếch chặt, ánh mắt sắc bén, theo hắn tầm mắt đảo qua, chẳng sợ nhất náo khí vài người, cũng nhịn không được thẳng thắn phía sau lưng. Bọn họ cũng đều biết Chờ mong đã lâu thí nghiệm một tới. Bất quá, trước hết mở miệng, ngược lại làm cái ỷ bên tay phải quân hàm rõ ràng thấp nhất giai mẹ khoa phu. Hắn nói, "Các vị hảo, hoan nên chư vị đi vào 028 căn cứ, trước tự giới thiệu một chút, ta họ Mễ, tên mẹ khoa phu." Hắn thanh âm lộ ra hiền hòa, hiển nhiên là quen làm văn chức công tác, thập phần am hiểu nắm chắc nhân tâm. Nay trong chốc lát công phu, khiến cho đại sảnh bầu không khí hỏa hoạn không ít. Tin tưởng các ngươi đều minh bạch, hôm nay tới chủ yếu mục đích Như vậy ta trước tới nói cho các ngươi, vì cái gì sẽ có lần này chiến hạm khởi động lại nhiệm vụ. Hơn 200 năm trước, chúng ta đánh mất cơ hội toàn bộ 5S chiến sĩ cùng với số lấy 100 triệu kế ưu tú binh lính, đánh bạc ngân hà đế quốc toàn nhân loại vận mệnh, mới đưa Tinh Minh đánh trở về trí vi tinh. 5S chiến sĩ cùng với 100 triệu kế số lượng, làm mọi người trái tim đi theo co rút lại, có một ít nặng nề. Nhiều năm như vậy, Tinh Minh nhìn như ly thật sự xa, nhưng bình tĩnh biểu tượng hạ rốt cuộc còn có bao nhiêu gian nan khổ cực. Không ai có thể nói rõ ràng. Mễ Hoa Phu ngữ điệu đầy nhịp điệu, đem năm đó gian nan cùng tháng hiểm cục diện từng cái triển lãm ở mọi người trước mặt. Cuối cùng hắn nói, còn chiến hạng, là trở khách cuối cùng kia phe 5S dũng sĩ chiến hạng. Khởi động lại cuộc trừ bỏ là hướng các dũng sĩ kính chào ngoại, quan trọng nhất là tìm kiếm đến tinh minh mục điểm, phòng hoãn với chưa xảy ra. Giao ỷ cũng đứng dậy, tay phải giơ lên, hướng về không rõ phương hướng kính cái quân lễ. Tất cả mọi người đi theo làm đồng dạng động tác. Cao Y có chút cứng đờ thô cắt tiếng nói nói: "Hôm nay sàng chọn, ngày mai khởi hành, trên đường huấn luyện, minh bạch sao?" "Minh bạch." Có giai đoạn trước trải chăn, mọi người đáp lại nói năng có khí phách. Mọi người bị chia làm năm đội, đi theo quan quân mặt sau tiến vào thí nghiệm khu. Mai Trạch Lộ, nhất hào đài. Phong Chí Viễn, số 2 đài. Tháp Đăng Huy, số 3 đài. Vân Mạc đôi mắt theo thứ tự xem qua đi, Tháp Đăng Huy ánh mắt vẫn là mang theo âm áp, bất động thanh sắc gật đầu, từ bên người nàng đi qua. Tiến vào thí nghiệm khu vực, mở ra thí nghiệm đài, lọt vào trong tầm mắt tức là quần quần sao trời. Ở kia đông đảo trong tinh vực, Chí Viễn Tinh, 186 hào tinh, rời càng điểm, Lam Tinh. Từng cái tử trong tâm nhìn sẽ qua. Vẫn mặt khóe miệng bứt lên một tia trào phúng, chết không được. Nguyên lai like Lam Tinh ly trí Viễn Tinh như vậy gần. Ngao Y bắt đầu giảng giải cụ thể thao tác, các ngươi trước mặt bắt chức này, là phòng cơ chiến hạng khống chế hệ thống mà chế tạo, cùng chân thật số liệu sẽ có chiến lệ chủ yếu là thí nghiệm đồng bộ suất. Ta tới biểu thị một chút, một quan quân nói: "Mang lên mũ giáp, điều động ngươi sở hữu tinh thần lực, đi cảm thụ thiết bị." Quan quân nói nhắm hai mắt lại, nguyên bản xám xịt màn hình điều khiển thượng, tinh vực bắt đầu bị một chút một chút thắp sáng. Thời gian một chút trôi đi, quan quân Thái Dương bắt đầu chảy ra một tia mồ hôi mỏng, tinh vực bị đốt sáng lên hơn phân nửa. 5 phút sau hắn ngừng lại, thí nghiệm kết quả biểu hiện, đồng bộ suất 484. Ai trước tới? Tuy rằng mỗi người một cái khống chế đài, Nhưng thí nghiệm lại là từng bước từng bước tiến hành. Vân Mạt suy đoán, trừ bỏ hệ thống cứng nhắc chỉ tiêu ngoại, hẳn là còn có chủ quan điểm. Ta đến đây đi, Mai Trạch Lộ giơ lên tay. Kia mấy cái binh lính bộ dáng chờ tuyển giả ánh mắt quét lại đây, lại các hoài tâm tư gì đi rồi. Dưới loại tình huống này chim đầu đàn, hoặc là chính là đối chính mình cực có tín tưởng, hoặc là chính là ngấp bức. Hiển nhiên Mai Trạch Lộ không phải cái ngấp bức. Mai Trạch Lộ đã đem tay đặt ở mặt bàn thượng, trên mặt Vân Đạm Phong Khinh, chỉ trong nháy mắt Một phần tư tinh vực đã bị thắp sáng, có người kinh hô ra tiếng. Thật là lợi hại à? Mai Thượng tướng đề cử. Không thể không nói, gia tộc nội tình cùng thiên phú, quyết định khởi điểm. Người nói đi vân mạc. Hắn khẳng định có thể thông qua đi. Vẫn là người trẻ tuổi thiếu kiên nhẫn, có mấy cái lẫn nhau đánh ha ha. Mai Trạch Lộ cảm thấy còn có thừa lực, tiếp tục phóng thích tinh thần lực. Không bao lâu công phu, một nửa tinh vực đã bị thắp sáng. Vân mạc cảm thấy không quá thích hợp. Hắn thấp sáng tốc độ rõ ràng cao hơn huấn luyện viên, nhưng mà, đồng bộ xuất đua chính là tốc độ sao? Quả nhiên, Mai Trạch Lộ thực mau liền tập trụ, như thế nào cũng không thể đi lên, hắn mồ hôi đầy đầu ngừng lại. 287 áp tuyến đủ tư cách. Mai Trạch Lộ, 73.3% áp tuyến đủ tư cách. Năm cái quan quân cho nhau trao đổi hạ ý kiến sau nói, "Cái gì? Ta không nghe lầm đi. Vì cái gì 73.3% lại áp tuyến?" Có nhỏ giọng nói thầm truyền đến. Hiểu biết người đều biết, Mai Trạch Lộ tinh thần lực tuyệt đối thuộc về tốt nhất tiêu chuẩn. Ngạo Ý nhìn lướt qua người nọ, bắt trước hệ thống cùng chân thật số liệu tồn tại lớn nhất 16.7% khác biệt, thí nghiệm đồng bộ xuất thêm khác biệt lớn hơn 90% mới tính đạt tiêu chuẩn, cho nên 73.3% áp tuyến. Mai Trạch Lộ nhăn chặt mày, u vũ đồng thời càng thêm kinh phục. Hắn tinh thần lực đã sở đến 4S bên cạnh, mới cái này trình độ sao? Sao có thể đâu? Xuất sư bất lợi, không có người nói nữa. Toàn bộ thí nghiệm khu theo sát gian tính số dưới. Phía trước nhất trên màn hình lớn, quay cuồng phức tạp đường cong. Mễ Hoa Phu tay đặt ở ấn phím thượng, bùng bùm thao tác trong chốc lát. Đen nhánh sao trời thối lui, mai trạch lộ thấp sáng hệ thống đường nhỏ đồ triển lẫm ở mọi người trước mặt. Không ít người ánh mắt lập lòe, chờ bên dưới. Quả nhiên, Mễ Hoa Phu nói chuyện, chiến hạm thao tác bất đồng với cơ giáp, khổng lồ hệ thống quyết định, chiến hạm đối náo vực cùng tinh thần lực yêu cầu càng cao một ít. Cho nên chiến hạm đồng bộ xuất càng có rất nhiều khả hoạch chỉnh thể bố cục cùng đem khống năng lực. Chiến hạm từ tắt đến hoàn toàn khởi động, ít nhất cũng muốn 40 phút thời gian. Trong lúc này, ngươi muốn đem khống nguồn năng lượng, khống chế, đẩy mạnh, thông tin, vũ khí từ từ hàng trăm hàng ngàn thậm chí thượng vạn cái linh phụ từng thay thế hợp tác. Một con thuyền quy mô cấp chiến hạm nhân viên công tác tiếp cận 4000 người, mà một lần nữa khởi động tắt có chiến hạm, yêu cầu một người không gián đoạn phát ra cùng táp sáng nguyên bản yêu cầu 4000 người hoàn thành công tác. Mễ Hoa Phu nêu ví dụ thập phần hình tượng, mọi người nguyên bản nóng lòng muốn thử tâm tư trầm đi xuống. Chết không được, ngay cả năm S liên nghệ cũng chỉ là đạt tới 93% tiêu chuẩn. Bọn họ ai cũng không dám nói, chính mình có thể tiếp nhận nguyên bản yêu cầu 4000 nhân tài có thể hoàn thành công tác. Cho nên, ngươi minh bạch ngươi sai ở nơi nào sao? Mễ Hoa Phu chuyển hướng về phía Mai Trạch Lộ. Mai Trạch Lộ chớp mắt gật đầu. Nay đó linh phụ tùng thay thế khởi động, không phải một một đơn giản như vậy cũng không phải dùng hết tinh thần lực toàn bao trùm qua đi là có thể làm được. Hệ thống khởi động có trước có hậu, bất đồng thứ tự lựa chọn, đối với tinh thần lực hao phí cũng không giống nhau. Liên như hệ thống động lực, ngươi có thể không ngừng kích phát động lực mô khối phụ trợ hệ thống, sau đó tập hỏa khởi động trung tâm bộ kiện. Cũng có thể trước khởi động trung tâm bộ kiện lại hướng trung quanh theo thứ tự tác sáng. Đại tích góp đủ mấy chục cái động lực mô khối sau, lại dưới đây đánh sâu vào hệ thống động lực chốt mở, tiến tới khởi động mặt sau bộ kiện. Nhưng mà Mỗi khởi động một cái tân mô khối, liền phải rút ra một bộ phận tinh thần lực. Theo khởi động mô khối càng nhiều, thao tác khó khăn sẽ chỉnh cầu thang trạng bò lên. Bởi vì không riêng muốn rút ra tinh thần lực, đối đã mở ra bộ kiện liên tục cấp ra mạch xung, còn muốn đồng thời tích góp năng lượng mở ra kế tiếp bộ kiện. Đây là một cái phức tạp sắp hàng tổ hợp đề mục, đối tinh thần lực hơi thao yêu cầu cực cao. Ngươi là lựa chọn đồng thời khống chế càng nhiều hệ thống do đó tiết kiệm tinh thần lực vẫn là lựa chọn dùng càng cường hãn cùng xung tốc tinh thần lực đua tiêu hao. Toàn bộ đều ở một nghiệm bên trong. Ngần ấy năm tới, bọn họ không phải không có nghiên cứu quá cái gì tổ hợp nhất hữu hiệu. Nhưng sự thật chứng minh, người với người là không giống nhau, không có bốn biển đều xài được thủ đoạn. Trước mắt áp dụng với đa số người cái gọi là tối ưu tổ hợp, cũng gần có thể đạt tới quan quân biểu thị 84% trình độ. Đây cũng là vì cái gì? Bọn họ cũng không có nói cho chờ tuyển giả thao tác chính tự, mà là tùy ý bọn họ phát huy nguyên nhân. Bọn họ hy vọng có thể có một ít sáng tạo tính ý nghĩ bị kích phát ra tới. Cái thứ nhất An con cua người thoạt nhìn là có hại, nhưng Mai Trạch Lộ không lời nói nhưng nói, hắn thức minh bạch, liền tính lại đến một lần, hắn cũng không thấy đến có càng ưu tú biểu hiện. Vân Mạc nghe xong Mễ Hoa Phu nói, lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Mai Trạch Lộ 4S tinh thần lực, chỉ có 73.3% đồng bộ suất. Nếu nàng mặt ngoài A tinh thần lực, lại vượt qua Mai Trạch Lộ, chuyện này liền khả đại khả tiểu. Nghĩ đến đây, Nàng từ túi quần đem tam cái tiền xu đào ra tới. "Là ngươi, ngươi cư nhiên là cái kia Vân Mạn." Liên tiếp thanh âm truyền tới. Hai mươi tới cá nhân đôi mắt, tất cả đều phóng ra tới rồi nàng trên người. "Vân Mạn, các ngươi phản xạ hình cung cũng quá dài đi." Tháp Đẳng Huy cách không điểm điểm tay nàng, bẹp miệng trọn hạ lông mày. "Vân Mạn minh bạch hắn ý tứ, này còn không phải là bằng tiền xu thức người sao?" Phía trước có người cảm thấy nàng quen mặt, không hướng bên kia tưởng. Hiện tại nhìn đến này tiêu chí tính tăng cái tiền xu, mười rốt cuộc đem người này cùng đã từng quét thao internet chỉ huy liên tới rồi cùng nhau. Quả nhiên, đi vào nơi này người đều sẽ không đơn giản. Vân Mạt Thần sắc dặm nhiên, không để ý đến xung quanh gió nổi mây phun. Tiên Xu quán phóng mặt bàn, nhìn chăm chú xem qua đi. Thủy Thiên cần quẻ chín nhị hảo, cần mới xa, có chút ôn, chúng các. Nàng chắc chính là Mai trạch lộ hay không thông suốt quá khảo hạch. Quẻ tượng biểu hiện vạo mục huynh đệ phát động hóa quay đầu lại sinh, thuyết minh người cạnh tranh rất mạnh, bất quá ngày lệnh sinh đỡ ứng hảo, tuy rằng hắn thành tích không tốt, nhưng hẳn là có thể thiệp hiểm quá quang. Hiểu rõ. Vân Mạt thu hồi tiền xu, nhàn nhạt cười. Như vậy một chặng trễ thời gian, đã có vài cá nhân hoàn thành thí nghiệm. Tháp Đăng Huy, 85. Khâu Tỉ Lâm, 98. Vân Mạt. Vân Mạt đánh một cái giật mình, nếu nàng quan sát không tồi nói, vừa mới Khâu Tỉ Lâm, hẳn là đường kiến ma người. Khâu Tỷ Lâm đồng bộ suất 98%, nhớ rõ nhiếp thượng tướng nói qua, liên nghệ năm đó sảng trộn thí nghiệm vì 99%, mà hắn khởi động lại có chiến hạm khi đồng bộ suất ước vì 93%. Cái này Khâu Tỷ Lâm rất lợi hại. Không chấp nhận được Vân Mạt nghĩ nhiều, mũ giáp khởi động, tinh thần lực sợi đã tự phát hướng tới mặt bàn mà đi. Vân Mạt nhắm mắt lại, cảm thấy giờ khắc này cảm giác thực huyền diệu. Tại đây phiến diện tích rộng lớn trong bóng đêm, tinh thần sợi càng kéo càng dài, càng phân càng thế. Nàng tựa hồ có thể chạm đến mỗi một cái tiết điểm. Nguyên thần lực cường hãn, không phải tinh thần lực có thể chống lại. Vân Mạt có một loại cảm giác, nguyên thần lực trồng lên con rối thuật nói, nàng có thể hoàn toàn khống chế này một mảnh tinh vực. Nàng thử thăm dò động chạm hệ thống động lực. Tách tiểu ngọn lửa giống nhau lượng điểm lóe lên. 1, 10%, 30. Tiến độ điều bò lên cực nhanh, màn hình ánh sáng nhanh chóng lan tràn một tầng lớn. Thê Mơ Hồ nghe được hút không khí thanh âm. Trên đại quan quân ánh mắt cũng bị hấp dẫn lại đây. Cái này tốc độ tuyệt đối không phải bê cùng á tư chất người nên có tiêu chuẩn. Ngao Y đã móc ra quáng não, chuẩn bị hướng về phía trước phản hồi. Nhưng mà, qua 60 phần trăm sau, vẫn mà tốc độ biến thành quy bò, trên trán cũng chảy ra mồ hôi như hạt đậu. Lại đến mặt sau, nàng biểu hiện càng thêm bình thường, thậm chí mất đi với mọi người. Cuối cùng, nàng thậm chí bắt đầu gặp may, cơ hồ là phục chế quan quân biểu thị tuyết lộ, khó khăn lắm ngừng ở 73.3 phần trăm vị trí thượng. Không nhiều lắm cũng không ít. Vừa vận tốt cùng mai chạch lộ ngang hàng, 70-3-3. Ngào ý lòng nhíu chặt giữa mày, buông xuống quang não, chỉ có thể cho nàng một cái học tập cùng bắt chức năng lực cường hãn kết luận. 2-80-8-1-đóa-nam-hoa-sen. Nhiếp dẫn ninh trong thư phòng, hắn một phen trưởng vô vào bàn làm việc thượng, nhìn không được cười ha ha. Liên nghệ, ngươi thật là tìm cái hạt giống tốt. Ngài cũng đã nhìn ra. Liên nghệ khỏe miệng hướng về phía trước hơi cong. 70-3-3, có thể như vậy tinh chuẩn không chế điểm, nàng tinh thần lực cấp bậc. Tuyệt đối không, có khả năng chỉ là a." Nhiếp Duẫn Linh đứng lên. "Xem ra, con chiến hạm khởi động lại, thật là có hy vọng." "Ân, thủ tục thế nào?" Nhiếp Duẫn Linh hỏi. "Không sai biệt lắm, chỉ cần nàng nguyện ý, 72 quân thậm chí là báo, đều sẽ vì nàng rộng mở đại môn." Liên Nghệ cười nói. Cùng lúc đó, Mai Trạch Lộ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người áp tuyến, thí nghiệm đã qua nửa. Nếu kế tiếp không đủ tiêu chuẩn người không có đạt tới 13 cái hắn cùng Vân Mạt hoặc là đi một cái, hoặc là cùng nhau đi. Mà Vân Mạt không có bối cảnh, đến lúc đó lưu lại chỉ có thể là hắn. Cùng quẻ tượng kết luận cơ hồ tương xứng, Vân Mạt lúc sau người bên trong, đại đa số đều là không tới đủ tư cách tuyển. Phía trước nhất trên màn hình lớn, đã theo thứ tự triển lãm mọi người thành tích. Khâu Tỉ Lâm lấy 98% đồng bộ suất cao cơ đứng đầu bảng, tiếp theo là Garcia 94%, phòng viện viện 92%, Sở Bèn Sở 90% Mai Trạch Lộ đôi mắt nhìn chằm chằm khẩn màn hình, 1, 2, 3. Hắn từ dưới hướng lên trên số, không đủ tiêu chuẩn 12 cá nhân, sau đó là hắn cùng Vân Mạt. 12 cái. Mai Trạch Lộ đồng tử co rút lại lên, này ý nghĩa, hắn cùng Vân Mạt muốn đào thải rớt một cái. Kết quả các ngươi đều thấy được, Mễ Hoa Phu khép lại quáng não, đi đến phía trước. Mai Trạch Lộ cùng Vân Mạt hắn trầm ngâm. Mai Trạch Lộ tinh thần lực cấp bậc 4S, Vân Mạt chính là a, khẳng định lưu lại Mai Trạch Lộ a. Phủ nô, hắn tử nhỏ liền tiếp xúc các loại cơ giáp cùng chiến hạng, ở kinh nghiệm phương diện cũng so những người khác cường rất nhiều. Đúng vậy đúng vậy, hắn vẫn là cái thứ nhất thí nghiệm, bản thân chính là có hại. Khẽ khẽ nói nhỏ ở phía dưới vang lên, có người bắt đầu hắt đệm. Vân Mạt ánh mắt từ bọn họ trên mặt lãnh đạm đảo qua. A, đường kiến ma người, ma người, mai gia người, đây là loát thành một cái xuyến. Chúng ta chỉ cần 12 người, Mệ khoa phu nhìn về phía bọn họ hai cái, mặt mang tiếng ngối. Vân Mạt lập tức ngẩng đầu xem hắn, ở tên của hắn đã hàm ở cổ họng thời điểm nói chuyện. "Trưởng quan, nếu nơi này có người bởi vì dùng dược vật mà đủ tư cách, thành tích giữ lời sao?" Mễ Hoa phu sử sốt, "Ngươi có ý tứ gì?" Trong đám người, một bóng hình run lên một chút, phía sau lưng có chút đổ mồ hôi. "Không có khả năng, kích phát tiếp lực dược vật, hiệu dụng chỉ có 2 cái giờ, không, có khả năng có người sẽ phát hiện. Lại quá 5 phút, chỉ cần lại quá 5 phút, dược lực tiêu tán, liền không khả năng điều tra ra." Những người khác cũng rất khiếp sợ, lời này có ý tứ gì? Thực sự có người dùng dược vẫn là nàng vì giữ được chính mình vị trí nói bậy. Vân mặt đôi tay sao đâu, trên mặt không có bất luận cái gì khẩn trương cùng bất an. Nga, ta chỉ là hỏi trước hỏi, ngài còn không có trả lời ta đâu. Mễ khoa phu xem kỹ đánh giá vân mặt, mặc dù nhiếp thượng tướng đề cử người, nàng chẳng lẽ không biết, chính mình vận mệnh còn nắm giữ ở người khác trong tay sao? Ngào ý đảo trước tiếp lời, khởi động lại có dự chiến hạm là kiện nghiêm túc sự tình. Này không phải khảo thí lấy giấy chứng nhận, dược vật kích phát tiềm lực, ý nghĩa tuyệt không khả năng khởi động lại thành công, chúng ta không thể lấy có được tài liệu mệt nhọc nguy hiểm tới mạo hiểm. Cho nên, lợi dụng dược vật kích phát tiềm lực, mặc kệ thành tích có bao nhiêu hảo, đều không thể thông qua thí nghiệm. Ngạo Nghị tiếp theo lại quay đầu hướng Vân Mạn, người đưa ra vấn đề này, như vậy là có cái gì tưởng nói đi? Thất, có thể có cái gì ý tưởng. Còn không phải kéo dài thời gian. Cho rằng Vũ Hãm người khác là có thể làm chính mình thông qua sao? chính là, cùng lắm thì toàn viên đi làm kiểm tra đo lường. Thanh âm càng lúc càng lớn, không ít có tâm tư người nhảy ra tới. Phi bên ta trận doanh tuy người, lúc này chen ép một chút không chỗ hổng, nói không chừng còn có thể được đến thượng vị giả thưởng thức. Trong một góc thân ảnh càng thêm điệu thấp, không ngừng nhìn thời gian, cực lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Ta cừ báo, ta thật danh cừ báo, sở Vẹn sờ dùng dự vật. Vẫn mặt chỉ vào hắn, chém đinh chặt sắt nói: "Ta không có. Ngươi đừng bôi nhọ ta." Sờ Pẹn Sờ đột nhiên ngừng đầu, theo bản năng giống lên. Ngào Ý ngước mắt, chỉ vào Sờ Pẹn Sờ, ngươi lại đây một chút. Lúc này kiểm tra đo lường người máy cũng đỉnh đầu lập lòe hoàng quang di động lại đây. Sờ Pẹn Sờ sau này lui, hắn muốn kéo dài. Còn có 2 phút, kim dây chỉ cần lại chuyển 2 vòng, ai cũng không thể lấy hắn thế nào. Vân mặt bước lướt những người, ở mọi người không phản ứng lại đây thời điểm, đã vọt tới Sờ Pẹn Sờ trước mặt. Ngươi làm gì? Mẹ Khoa Phu muốn ngăn cản nàng nhưng là đã không còn kịp rồi. Vân Mạc đã đoạt lấy người máy chân cụ, bắt lấy sở vẻn sở ngón tay, ghim kim lấy huyết, liền mạch lưu loát. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến, nàng lá gan như thế nào lớn như vậy. Sở vẻn sở cũng không nghĩ tới, hắn vì cái gì tránh thoát không được tay nàng. Cổ võ sao? Mai chạch lộ ánh mắt thâm đi xuống, người trẻ tuổi bên trong, này sắc thật coi như một cái uy hiếp. Hảo, thỉnh xem đi. Mễ khoa phu quát lớn thanh âm còn không có xuất khẩu, người máy bên kia. Số liệu đã bị từng hàng biểu hiện ra tới. Màu vàng báo động trước, có mỏng manh dược vật phản ứng. Hẳn là dùng gần hai cái giờ tinh thần kích phát dược tề, lại muộn trong chốc lát, liền kiểm tra không ra. Sờ vẹn sờ thái dương mồ hôi đã tràn ra tới, ta không biết đây là có chuyện gì. Nga, ta cũng không biết, Vân Mặt đã lui về chính mình vị trí. Ngào y phá có thâm ý nhìn Vân Mặt liếc mắt một cái, không nói gì, mà là ngón tay nhẹ điểm, 13 cá nhân tên diệt đi xuống. Dư lại người, đi theo ta. Mai Trạch Lộ cố ý lạc hậu vài bước, cùng Vân Mạt đi cùng một chỗ. Hảo may mắn, thiếu chút nữa Nhi Hai ta liền phải bị đào thải một cái. Phải không? Vân Mạt đôi tay cắm túi, lời nói tiếp thực tùy ý. Ta kỳ thật mỗi năm đều có thể tới một lần. Ta vừa rồi còn đang suy nghĩ, loại này cơ hội đối với ngươi mà nói rất khó đến đi. Ta thiếu chút nữa liền chủ động nói đem cơ hội nhường cho ngươi. Con hảo con hảo, chúng ta vận khí đều không tồi. Mai Trạch Lộ cười ha hả. Vân Mạt Này thật là thật lớn một đóa trắng tinh nam hoa sen. Mai Trạch Lộ xem nàng không nói tiếp, cho rằng nàng không nghe hiểu, lại hướng ngoài sáng nói một lần, bất quá lời nói lại nói trở về, nếu không có sợ vẹn sở sự tình, ta xem trưởng quan kêu ý tứ, hai ta bên trong, ngươi bị đào thải sát suất khả năng lớn hơn một chút. Vân Mạt dừng bước chân, Mai Trạch Lộ khó hiểu, cũng đi theo ngừng lại. Làm sao vậy? Hắn hỏi. Vân Mạt vươn tay phải, trắng non ngón trỏ cử cao lắc lắc, kỳ thật ngươi nói sai rồi. Mai Trạch Lộ Albiches vẫn mặt nói, nói đến cùng, ngươi hẳn là cảm tạ ta, nếu không có ta, ngươi đã bị đào thải. Mai Trạch Lộ, dầu muối không ăn. Đây là nơi nào tới chạy gỗ? 289 danh sách tuyển định. Đao thải giả bị tiễn đi đồng thời, bọn họ bị đưa tới một cái sân huấn luyện. Không 28 căn cứ đại cực kỳ, nghiên cứu khoa học cơ cấu nơi địa phương, các thí nghiệm nơi cùng thiết bị cũng đều nhiều chỉ có không thể tưởng được. Ngau Yi đứng ở người trước, mở ra vết tường Này cơ nhiên là một gian phòng huấn luyện cơ giáp. Vân Mạt vẫn là lần đầu tiên cách phòng hộ xem cơ giáp. Minh Hà, Lôi Thần, Lĩnh Ác, từ cận chiến, đến trọng trang, đến điều tra cơ giáp, đầy đủ mọi thứ. Đây là muốn làm gì? Mọi người có chút sợ không được đầu óc. Những cái đó binh lính bộ giáp người được đề cử, có vẻ thập phần bình tĩnh, cơ giáp cái này trang bị, bọn họ cũng không xa lạ, so sánh với mà nói, tuổi trẻ một ít tác mang lên hư vấn. Này một vòng rất đơn giản. Thí nghiệm đáng làm trình độ. Ngào ỉ chưa từng có nhiều nói, mà là điểm ra một loạt cấp thấp cơ giáp cùng bọn họ lựa chọn. Cái gì là đáng làm trình độ? Mỗi người đều có tính dẻo, liền như này 12 cái người được đề cử giống nhau. Bọn họ có người đã tiếp cận đỉnh núi, có tắc còn ở vào trưởng thành giai đoạn. Lựa chọn tính dẻo cao người, sau đó đưa đi quân bộ khuyên tẫn tài nguyên bồi dưỡng, đái này đặt tới đỉnh sau, lại đưa đi nếm thử khởi động lại còn dị. Mà bọn họ 12 người chung Có bốn người là lúc trước bị bồi dưỡng cũng đạt tới đỉnh tuyển thủ, đã không cần lại trải qua này luân thí nghiệm. Cho nên, này luân thí nghiệm cũng không phải đạo thải, tương phản, là vì cấp tính dẻo cao người càng nhiều trưởng thành không gian. Nói thật, vẫn mặt là có vài phần ý động. Nàng kiểm tra quá thân thể của mình, có tương đương cao tính dẻo. Chỉ cần cho nàng thời gian cùng không gian, liền có khả năng mau chóng khôi phục. Chẳng qua, tối đầu thoáng nhìn chí nao góc phải bên dưới kia viên màu lam tinh cầu tiêu chí sau, Nàng quyết đoán từ bỏ. Thức lực tổng có thể khôi phục, nhưng để lại cho viên tinh cầu kia thời gian lại không nhất định rất nhiều. Ngao ỷ đã mở ra cơ giáp thao tác quyền hạn, làm cho bọn họ từng người lựa chọn một khoản. Nhìn dáng vẻ, là muốn thông qua đối chiến nghiền áp, tới kích phát tiềm lực cùng với đánh giá tính dẻo. Chỉ là, đối với chưa từng sở qua chân thật cơ giáp Vân Mạt tới nói, như thế nào tính đâu? Nàng thực mau sẽ biết. Theo thưởng lệ lựa chọn điều tra cơ giáp, đăng nhập khoang điều khiển sau, kia rõ ràng chỉ trệ cùng trọng lực. Quả thực cùng thế giới giả thuyết hoàn toàn bất động. Lần đầu tiên dùng. Binh lính điều khiển cận chiến cơ giáp Minh Hà đứng ở nàng đối diện. Ngẩng, Vân Mạt thông qua khuyết đại âm thanh khí đáp lại. Thức Hảo, trước làm một bộ cơ bản động tác. Nhấc chân, cong chân, huỳnh khuỷu tay, đi lại, chạy bộ. Tước Trừng lăn lộn nửa giờ, toàn bộ ở làm cơ sở huấn luyện. Thức Hảo, 90 phân, đối diện binh lính nghiêm túc làm kỷ lục. Cái gì? Vân Mạt đào đào lỗ thay, quên chính mình ở trong cơ giáp kia chỉ cánh tay máy chỉ cũng để tới rồi phần đầu vốn nên có lỗ hai vị trí, thập phần nhân tính hóa. Tháp Đẳng Huy phụt bật cười. Vân Mạt cảm thấy không ổn. Còn không phải là đi đi dừng dừng sao? Như thế nào liền 90 phân? Như vậy đi xuống, chẳng phải là phải bị đưa đi bổ dưỡng? Binh Lĩnh cũng thực kinh ngạc, hắn gặp qua thiên tài không ít, nhưng giống trước mặt cái này, tiếp xúc cơ giáp vài phút là có thể đủ vận dụng tự nhiên người, thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Người này đồng bộ suất thật sự là ưu hãn tuyệt đối ở 90% trở lên. Thiên công ta. Binh lính đem quang nạo phóng tới một bên, đối Vân Mạt hạ đạt mệnh lệnh. Phòng huấn luyện đều có phòng hộ thi thố, hai bên đều không có mang theo viễn chỉnh vũ khí, rốt cuộc cơ giáp thực quý, duy tu phí tổn quá cao, chỉ là dùng để thí nghiệm đáng làm tiềm lực nói, cận chiến là đủ rồi. Bởi vì Vân Mạt là cái thứ nhất, tháp đằng huy bọn người đứng ở phòng hộ cháo bên ngoài, rất có hứng thú quan sát. Lengken. Vân Mạt cực nhanh tốc độ vọt lại đây. Minh Hà cùng Điêu Tra Cự kiếm đụng phải cùng nhau. Cũng không có như trong tưởng tượng như vậy bẻ gãy nghiền nát, vân mặt một xúc tức lùi, kiếm tùy mắt động, Liêu Phách chém tốc chiêu thức nhiều hoa cả mắt. Mặc dù nàng chuẩn bị dấu rút, nàng cũng không chuẩn bị ở ngay từ đầu liền bại. Khó được cơ giáp sử dụng cơ hội, tự nhiên muốn lợi dụng đến mức tận cùng. Minh Hà cận chiến thực lực hiển nhiên muốn nghiền áp Điêu Tra, nhưng mà binh lính mục đích không phải thắng, mà là nghiền áp cùng kích phát. Ở hắn cố tình tu luyện dưới, trận này đánh nhau đã bay lên vì hai bên kinh nghiệm chiến đấu cùng ứng biến năng lực so đấu. Tháp Đẳng Huy đám người có chút giật mình, bọn họ đối cơ giáp tính năng nhận chi là ăn sâu bén dễ, chẳng sợ binh lính lại nhu nhã, Vân Mạt cũng tuyệt đối không thể căng quá 3 phút. Nhưng mà, thẳng đến giờ phút này, bọn họ mới ý thức được không thích hợp. Binh lính cùng Vân Mạt ngươi tới ta đi, đánh thập phần kịch liệt. Minh Hả tính năng bị áp chế, chính xác cơ giáp tốc độ ưu thế bị nhắc tới cực hạn. Vân Mạt đôi mắt tỏa ánh sáng, cái chán hãn từng giọt rơi xuống. Càng đánh càng hăng hái, hơi kém đã quên chính mình ước nguyện ban đầu. Tháp đằng huy nhìn phía âm cảm y, hắn cảm thấy chính mình trước đã nhiều năm, nhận thức đều là giả điều tra cơ giác. Mễ đại tá, thế nào? Mặt khác quan quân cũng liên tục gật đầu. Mễ khoa phu tay một chút một chút, ánh mắt lập lòe, không biết tưởng chút cái gì. Mễ đại tá, à, rất lợi hại, cái này nữ sinh sắc thật tính dẻo rất mạnh. Kìa, báo đi lên. Quan quân hỏi, chờ một chút, nàng tốc độ chậm lại. Mệ khoa phu ru mắt, nàng kiên trì 4 phần 32 giây. Chính sắt trong cơ giác, vân mặt thở dốc lợi hại, nàng vận dụng một tiêu nguyên khí, đem chính mình sắc mặt bức ứng hồng, cái chán đầu đại mồ hôi lăn tầm thường lăn xuống. Len khen. Minh hàm một cái gần người, đem nàng kiếm laser đánh bay đi ra ngoài. Thua. Mai chạch lộ thở phào nhẹ nhóm, áp xuống trong lòng kia khẩu chua sót. Con hảo, con hảo chỉ là thân thể có thể bê cấp phế vật, chỉ có thể điều khiển điều tra cơ giác. Không tồi à. Tháp Đặng Huy đứng lại đây, bộ dáng rất cao hứng. Hắn trực giác rất ít làm lỗi, vân mặt người này, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Điều tra cơ giáp như vậy ra giòn chủng loại, cư nhiên đều có thể bị nàng chơi ra uy vũ sinh phong chi thế, nếu thật sự có thể cải thiện thể chất cấp bậc, nàng cận chiến thực lực tất nhiên rất mạnh. Có mấy người thử nhìn về phía bên này, ở bọn họ xem ra, kia binh lính biểu hiện ra ngoài tiêu chuẩn, chỉ có một chữ, cường. Loại này cường, không phải cái loại này bẻ gãy nghiền nát cường. Mà Lạc có thể tùy thời xứng đôi đối thủ thực lực cũng tiến hành dẫn đường cường. Nhưng mà, cái này Binh Lính đối Vân Mạt lại là mãn nhãn thưởng thức. Có thể làm cường giả thưởng thức người, đủ để chứng minh nàng bất phàm. Chỉ là nàng thể chất. Ngạo Ý nhìn Vân Mạt tầm mắt, cũng mang lên không ít xem kỹ chi ý. Nàng trạm vào ngạch cửa sao? Ngạo Ý nhìn về phía Mễ Hoa Phu hỏi. Mễ Hoa Phu lắc lắc đầu, liền thiếu chút nữa nhi. Đáng tiếc, Ngạo Ý có chút tiếc ngôi. Vân Mạt nhưng thật ra rất vừa lòng đứng ở một bên xem người khác biểu hiện, khởi động lại giả danh sách thực mau số dưới. Năm đại thượng tướng tiến cử người chung, trừ bỏ Mai gia chiếm cứ hai tịch ở ngoài, những người khác các theo thứ nhất. Nguyên bản đứng đầu bảng Khâu Tỳ Lâm, biểu hiện tạm được. Chuẩn sắp giảng, là mặt ngoài tạm được. Mai Trạch Lộ cực lực muốn coi như hạt giống lưu lại, lại bị phán định vì không có trưởng thành tính, trên mặt mang theo một tia khó chịu, bất quá nhìn đến Vân Mạt cũng là khởi động lại giả, trong lòng kia khểu khí nhưng thật ra buông xuống một chút. 290 đổi ngươi cái điều kiện. Không có cho bọn hắn bất luận cái gì chuẩn bị thời gian, 6 người đã bị mang lên chiến hạm. Thằng đến cất cánh sóc này hoàn toàn đình chỉ sau, bọn họ mới phản ứng lại đây, huấn luyện đã bắt đầu rồi. Đây là một con thuyền C cấp chiến hạm, cùng có dự không phải một cái kích cỡ, nhưng lớn nhất khả năng noi theo cò dự thao tác thói quen. Không chế thương, vũ khí khoang, trang bị khoang. Bản vẽ đã truyền tới các vị trí não. Các người có thể ở phòng không chế quan sát, thay phiên quen thuộc các khu thao tác. Có vấn đề sao?" Quan Quân hỏi. "Không có." Sáu người trả lời. "Thật hảo, nơi này là gần vũ trụ, chúng ta lại ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian." "Đi thôi." Chân Chính nhìn thấy cái kia 2 mét vuông thao tác đại khí, mới càng sâu thiết cảm nhận được chiến hạm khởi động lại ra nan. Mấy ngàn cái cái nút cùng chớp mở, dầm dạm xếp hàng ở mặt bàn thượng. Thoát nhìn, phía trước dùng để thí nghiệm bọn họ, chỉ là chín châu mất sợi lông. Vì cho bọn hắn nguyên vẹn thực tiến thời gian, Hàng hạm tại đây khu vực phi hành thật lâu. Chiến hạm thượng sinh hoạt thập phần buồn tẻ, mỗi ngày trừ giờ bỏ học tập chính là luyện tập, bất quá 6 người nhưng thật ra từ sơ giao trở nên quen thuộc lên. Ở chỗ này, ăn cơm thành bận rộn rất nhiều khó được thả lỏng thời gian. Vân Mạc ngồi ở bàn ăn bên cạnh, đôi tay chống cằm, trong đầu không ngừng hồi phóng cosben trong cấu tạo. Mấy ngày nay tới giờ, nàng suy đoán vô số biến tối ưu lộ tuyến. Từ ban đầu luống cuống tay chân, đến mặt sau bình tĩnh tung dong. Hôm nay Nàng thậm chí ý đồ đem trận pháp dung nhập khởi động chính tự, lợi dụng trận pháp tới gắn bó hệ thống ổn định. Nhưng là hiệu quả, còn muốn lại quan sát. Vân Mạt tự hỏi, tay trái ở mặt bàn vô ý thức nhẹ điểm, thẳng đến trong tầm nhìn đâm nhập một người nam nhân thân ảnh. Nàng đôi mắt mị lên. Khâu Tỉ Lâm. Sáu người lý lịch cho nhau đều xem qua. Khâu Tỉ Lâm tuổi 28, ở 37 quân nhậm thiếu tá, đồng bộ xuất thí nghiệm đứng đầu bảng, vô phát triển tiềm lực. Vân Mạt trầm âm, 37 quân công chính là văn đằng huy người. Lúc này hắn sắc mặt tối tăm, mang theo cự người với ngàn dặm ở ngoài hơi thở, ở văn mật phía trước dựa cửa sổ góc ngồi xuống. Phòng viện viện cùng Mai Trạch Lậu ngồi ở cùng nhau, hướng bên này nhìn nhìn, túi đầu tiếp tục khe khẽ nói nhỏ. Khâu Tử Lâm trên cổ tay thông tin sáng một hồi lâu, hắn không để ý đến, vui đầu ăn cái gì. Tích tích tích. Một lát sau, thông tin lại một lần chớp nháy lóe lên. Khâu Tử Lâm ánh mắt lộ ra không kiên nhẫn, nhìn mặt trên tên, trực tiếp cắt đứt. Tích tích tích. Đối phương thay đổi cái tên tiếp tục gọi. Khâu Tỷ Lâm ánh mắt ở thông tin tên thượng nhìn chằm chằm ước chừng 10 giây, rốt cuộc chuyển được. Hắn hít sâu một hơi, hoa hoán một chút căng chặt biểu tình, miễn cưỡng cười nói, "Chu sở trưởng, ngài hảo. Tiểu Khâu a, cho các ngươi đội đổi vận quân nhu thế nào?" Xuất phát không có. "À, Chu sở a, ngài cũng biết, ta này chính chấp hành nhiệm vụ đâu, 1 tháng không thể quay về, ngài muốn sốt ruột nói, tìm người khác trước nhìn xem." Khâu Tỷ Lâm nhỏ giọng nói, Đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, tiểu khâu ta nhưng nói cho ngươi, bọn họ đều đi tìm văn thượng tướng, hộ tống kia phệ quân nhu vật tư sự tình thực gấp gáp, cần thiết cấp làm tốt. Khâu Tỷ Lâm mọc ra một hơi, "Chu sư, nơi này nguy hiểm, ngài là biết đến, đây là gần cầu." Chuyện này ai đều biết, bọn họ tìm được mặt trên, không có biện pháp, mau chóng xử lý." Đối phương nói xong, cắt đứt thông tin. Khâu Tỷ Lâm vênh đem ly nước phóng tới trên bàn, uống lên một nửa thủy quơ quơ, thiếu chút nữa bắn đến mặt bàn. Không ngại đi, Vân Mạt bưng cái mâm đựng trái cây, đi đến Khâu Tỉ Lâm đối diện. Bên kia không phải có vị trí. Khâu Tỉ Lâm trên mặt là rõ ràng cự tuyệt, tâm tình không tốt, hắn không tính toán cùng bất luận kẻ nào lá mặt lá trái. Vân Mạt coi như không nghe thấy, lập tức ở trên chỗ ngồi ngồi xuống. Mai Trạch Lộ đầu hướng bên này ngoái ngoái, cảm nhận được Khâu Tỉ Lâm trong ánh mắt lạnh lẽo sau, lại xoay trở về, thông qua cửa sổ mạn tàu thượng ảnh ngược, quan sát đến hai người phản ứng. Có tâm sự, Vân Mạt hỏi Ngươi thực nhàn. Khâu Tỷ Lâm lớn nhỏ cũng là cái thiếu tá, mang quá không ít binh, bước nhân khí thế phát ra, lực áp bách mười phần. Chẳng qua, Vân Mạt bị trương qua ngược thói quen, sắp tới lại gặp gỡ nhiếp Câu Sanh, tố chất tâm lý sớm bị ma đến nâng cao một bước. Khâu Tỷ Lâm điểm này nhi tức giận, ở Vân Mạt trong mắt, thật sự không coi là cái gì. Vân Mạt từ trong túi móc ra tới một bộ bài, "Chơi sao?" Khâu Tỷ Lâm ánh mắt lạnh băng, trên mặt giống như kết băng sương, "Ta vô tâm tư bởi người chơi." Vân Mạc nghe đến đó, thình lình toát ra một câu, nhân sinh trên đời, tổng khó tránh khỏi gặp được một ít chính mình không muốn làm sự tình. Khâu Tỉ Lâm hừ lạnh một tiếng, xem ra là hắn biểu hiện quá rõ ràng. Này nữ Hải Nhi thập phần trắng nõn, tóc ngắn liêu đến nhị sau, môi hồng răng trắng không hề uy hiếp lực bộ dáng. Muốn nói có cái gì không giống nhau, chỉ sợ là cặp kia phá lệ thanh triệt đôi mắt. Tưởng mượn sức hắn, ôm đoản, vẫn là muốn hắn chỉ điểm. Chỉ là hắn cũng không có bồi người trẻ tuổi nói chuyện phiếm thói quen, đặc biệt là hắn còn tâm tình không tốt dưới tình huống. Húm hồ, một cái tiểu cô nương, dung loại này ra vẻ ông cụ non đến gần phương thức, có chút buồn cười. Khâu Tỉ Lâm đã đứng lên, bưng mâm chuẩn bị rời đi. Vẫn mặc không có để ý thái độ của hắn, tay ở trên bàn một loạt, xóa lớn nhỏ vương 52 chương bài ngay sau đó mở ra. Nàng ngón tay linh hoạt dạt sạch vài cái, một bộ bài mặt thiết ở trong tay. Bài mặt một thủy hắc đảo, G, Q, 9. 8. Trên mặt bài thị vệ cùng vương hậu, đường cong lưu chuyển, cư nhiên làm khâu tỷ lầm có loại kỳ quái cảm giác, giống như tâm thần đều bị kêu phó bài cấp tác động. Vân mặt không chút hoang mang tẩy bài, lại rút ra mấy trường, vẫn là hắc đảo. Nàng tế bạch ngón tay phất quá bài mặt, thanh âm mang theo một loại gió mát vận luật, nói cho ngươi như thế nào tránh, đổi ngươi cái điều kiện như thế nào. Khâu tỷ lầm ghé mắt, vân mặt gõ hạ mặt bàn, bài mặt bị chấn đến đứng lên, nàng bắn ra Một trương hắc đảo di hướng tới Khâu Tỉ Lâm nguyên bản ngồi vị trí cắt qua đi. Khâu Tỉ Lâm khẽ miệng nhếch xạ, "Đi nhanh rời đi." 2 phút sau, hắn lại cầm một mâm mâm đựng trái cây trở lại chỗ ngồi. "Nói nói xem, ngươi biết cái gì?" Khâu Tỉ Lâm ở đối diện ngồi định rồi, trên mặt lộ ra tìm tòi nghiên cứu. Hắn là thon dài mắt một mí, tướng mạo có chút văn nhã, chợt vừa thấy không giống cái binh lính đảo giống cái văn trước. "Ta cái gì đều biết?" Vẫn mặt rỗng rạc, bất quá đã đem bài thu lên. Khâu Tỉ Lâm Nếu không phải vừa mới bài khiến cho hắn chú ý, hắn nhất định sẽ không trở về. Nga. Khâu Tỉ Lâm kéo kéo khóe miệng. Những người khác đã đi rồi, toàn bộ nhà ăn chỉ còn lại có bọn họ hai cái. Để cho ta tới đoán một cái. Vân Mạn xem hắn. Thỉnh. Khâu Tỉ Lâm thân thể sau này dựa, khoanh tay trước ngực, cảm hơi thu, điển hình phòng bị tư thế. Ngươi mặt mang đen uỷ, đôi mắt vô thần, gian môn xuất hiện luân văn, chỉ sợ chính hãm sâu một kiện thân bất do kỷ sự tình. Tiến thoái lưỡng nan. Vân Mặc nói: Khâu Tử Lâm nhẹ a một tiếng, người vi biểu tình học không tồi. "Nga, cảm ơn khích lệ, còn muốn nghe sao?" Vân Mặc hỏi. "Thỉnh. 291 vì sao che dấu tiềm lực. Lấy ngươi chức vị cùng công tác tính chất, có thể làm ngươi lưỡng nan sự tình, chỉ sợ cũng là ích lợi. Ta tưởng, đại khái xuất là quân nhu có quan hệ, lại mang theo cực đại nguy hiểm nhiệm vụ cấp đến ngươi, mà ngươi không thể cự tuyệt. Nếu không, ngươi con đường làm quan liền sẽ chịu ảnh hưởng." Khâu tỷ lâm tự dễ yêu cười cười, sức tưởng tượng của ngươi thực phong phú. Nga, Vân Mạc sau khi nói xong, lo chính mình ăn cái gì. Rốt cuộc vẫn là khâu tỷ lâm không bức vàng, cho nên, ngươi cho rằng, loại chuyện này có giải. Có, Vân Mạc khẳng định trả lời. Khâu tỷ lâm khiếp sợ ngừng đầu, chính hắn không thể nói là kinh nghiệm lôi đời đi, ít nhất lịch duyệt phương diện cũng coi như được với phong phú. Hắn dùng kéo dài chiến thuật kéo nửa tháng, bằng mặt không bằng lòng các loại thoái thác, đều không có tránh thoát đi. Như vậy một người tuổi trẻ nữ Hải Tử nói có biện pháp. Nàng biết cái gì? Nàng hiểu đạo lý đối nhân xử thế sao? Nàng biết nơi này có bao nhiêu đại hích lợi cùng với liên lụy đến bao nhiêu người sao? Cho nên, ta nói cho ngươi như thế nào tránh, đổi ngươi cái điều kiện, có lời sao? Vân Mạc nháy đôi mắt, nhẹ nhàng cười. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Khâu Tỷ Lâm rốt cuộc nhìn thẳng vào nàng. Vì cái gì che giấu tiềm lực? Vân Mạc nói thẳng, không có ướt át bẩn thỉu. Khâu Tỷ Lâm buộc mặt cười bả vai đều run lên lên. Ha ha, ta không thể không nói, ngươi thật sự rất có một bộ. Ngươi không phải cái gì đều biết không? Ngươi cảm thấy đâu? Khâu Tỉ Lâm không có chính diện đáp lại. Ta không thể tưởng được, vân mạt tiền xu ở đầu ngón tay không tiếng động nhảy lên, thập phần thảng thán. Khâu Tỉ Lâm vừa muốn nói cái gì, nàng lại nói tiếp, ta chỉ có thể đại khái phỏng đoán. Nói nói xem, Khâu Tỉ Lâm có chút hứng thú. Đầu tiên, ngươi đã ở trong quân nhậm trước có thể có cơ hội cản tiến thêm một bước thời điểm, không, có lý do gì từ bỏ. Tiếp theo, ở chỗ này trốn người hiệu quả, xa không bằng thông qua tiểm lực thí nghiệm, ngươi rõ ràng có năng lực lại lựa chọn nơi này. Nếu ngươi không phải bởi vì chính mình nguyên nhân, như vậy ta chỉ có thể nghĩ đến một cái lý do, đó chính là cơ bản thân xảy ra vấn đề. Ha ha ha, Khâu Tỷ Lâm tâm tình lập tức hảo rất nhiều, liền khẽ mắt đều mang lên cười. Ta nghe nói qua ngươi, ngươi là học chỉ huy. Các ngươi làm chỉ huy Đều nhiều như vậy tâm tư sao? Rõ ràng rất đơn giản sự tình, các ngươi một hai phải tưởng như vậy phức tạp. Đơn Minh, Vân Mạc trừng hắn một cái, ta tưởng ta đã cấp ra thành ý. Ngươi nói đúng. Khâu Tỷ Lâm uống một ngụm nước trái cây, chậm rì rì nói, bởi vì lần này, chỉ sợ là có chiến hạng cuối cùng một lần mở ra cơ hội. Cái gì kêu cuối cùng một lần? Vì cái gì không có người thông tri? Vân Mạc hai tay bỗng nhiên giang nắm, ngữ khí khẩn trương lên. Mặt chứa thượng ý tứ ta cũng là ngẫu nhiên được đến tin tức. Khâu Tỷ Lâm Phá có thăm ý nhìn chằm chằm nàng, "Càng nhiều tin tức, không phải ngươi hẳn là biết đến. Ta chỉ có thể nói, ngươi vận khí không tồi." "Vận khí không tồi? Ý tứ là còn có thể đuổi kịp khởi động lại cái đuôi sao?" "Hảo, hiện tại nói nói, chuyện của ta như thế nào tránh? Ta tưởng, ngươi nếu cái gì đều biết, trước tình hẳn là không cần ta qua lại cố đi." Khâu Tỷ Lâm hỏi. Vân Mạt gật đầu, tiếp theo từ trong túi móc ra một chương khai vận phù, đẩy qua đi. Một nghìn tám trăm tinh tệ, bao người vận may liên tụ. Khâu tỷ lâm trên mặt cười cương xuống dưới. Liên này. Đây là chỗ nào tới thần côn. Vân mặt đôi tay một quán, cười thập phần hoàn mỹ, thử xem. Trả tiền, sau đó liền có thể chờ. À. Khâu tỷ lâm có chút thất vọng, đứng lên liền đi, đi đến chống ngọc lại xoay trở về. Hán cớ lắc mở trí não chuyển khoảng, thuận tay túm lên mặt bàn hình tam giác dây vàng, nhét vào túi quẩn. Vân Mạt nhìn chằm chằm hắn bước đi xa bóng dáng chấm tư. Thiên Sơn đồn thay đổi thiên hỏa đồng nghiệp, đồn quẻ có lui bước chi tướng, Thanh Long trên đời hào nội quẻ, một canh giờ liền không sai biệt lắm. Người này vốn là có truyền uy thành an kỳ ngộ, nàng chỉ là thiếu một phen hỏa, cũng không có thay đổi hắn vốn có quý đạo. Tích tích thủ đoạn chí náo chấn động. Vân Mạt cợt lặc mở, liên tiếp đàn tin tức chớp ra tới, mang theo nồng đậm ám nghiệp. Lâm Phương Thành, ta nói Vân tổng, ngài đi đâu vậy? Tốt xấu chi một tiếng nhi a. Mạc Mạc Trì Huy, ngươi không ở, chúng ta Tinh tế Vương giả chiến đội mau bị đánh thẳng, Ngoa Tào đã từ A cấp hạng đến C, nhu cầu cấp bách muốn một cái tinh thần lãnh tụ A. Lưu Dược, ngươi thời gian giải như vậy không nói lời nào, Hoắc thiếu gia cũng không đàng hoàng, không biết còn tưởng rằng hai ngươi lại mưu hoa cái gì đi. Hoắc Xuyên, trên lầu có đi. Tiêu Nam, tỷ, ngươi phía trước nói muốn Lam Tinh quân đội rễ đi tờ kên, ta tìm được rồi, đã chuyển cho ngươi. Vân Mạc nhẹ nhàng khẽ động khóe miệng, mau trở về. Ngoan. Cách văn lăn. Ngoan người đại gia. Lan lộn gì vợ gờ. Cùng các huynh đệ hồ khẳng nửa ngày, công đạo hạ tình hình gần đây, nàng liền lại đầu nhập đến học tập giữa. Buổi chiêu tái kiến khâu tì lâm thời điểm, hắn ấn đường gian đen đuổi đã tiêu tán không ít. Hắn hai ngón tay kẹp khai vận phụ, không giấu vết hướng về phía vân mặt quơ quơ, trong mắt mang theo vừa lòng, không nói chuyện liền xoay người đi rồi. Vừa mới, đã nhận được thông chi, kia phê quân nu vật phẩm, ở giao tiếp lại đây trên đường bị tinh tật cấp đi. Hắn cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy, tinh tật cái này chủng loại cũng là có thể làm tốt sự. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài là đen nhánh sao trời, thiên thạch phi bất quy tắc quỹ đạo, tiểu một ít tinh tế bụi bặm bị phòng hộ màn hào quang ngăn trở hoặc đạn đi, có uy hiếp tính hại cốt đặc biệt chiến hạm xảo diệu tránh đi. Mọi người thông qua cửa sổ mạn tàu ra bên ngoài nhìn lại, đây là muốn tới giờ nhảy điểm đi. Ven đường đi ngang qua liên bang mấy chỗ tiếp viện tình, quan quân còn cho bọn hắn phụ cấp hạ cơ bản tư liệu. Vốn mặc nghe được mùi ngon, bất quá phòng viện viện liền không như vậy cảm thấy hứng thú. Nàng làm ai ra biểu tiểu thư, lần này đi theo lại đây, là gia tộc ý tứ. Nhưng dài đến 1 tháng thời gian không có hoạt động giải trí, nàng đều mau phiền đã chết. Bên ngoài đều là thuần một sắc hắc ám cùng sao trời, xem nhiều cũng nị hoang hoảng. Nàng giơ tay ngáp một cái, lao đi theo ra tới nước mắt, đông nhiên đốn ở nơi đó. Trưởng quan, đó là chỗ nào? Ngươi có hay không nhìn đến loang loáng? Kìa quan quân quân chính nói cảm xúc phía trên, đột nhiên bị đánh gãy, có chút không cáo hướng, nhưng cẩn thận tâm tính làm hắn vẫn cứ hướng tới cái kia phương hướng nhìn thoáng qua. Không tốt. Hắn kinh hô một tiếng, xoay người đi nhanh. Thứ gì a? Phong viện viện có chút thiếu kinh nhẫn, quay đầu lại nhìn về phía Mai Trạch Lộ. Bọn họ hai cái đều là Mai Sana dòng chính, cho nhau chi gian nhất quen thuộc. Không biết a. Mai Trạch Lộ bò đến cửa sổ mạn tàu thượng ra bên ngoài xem, đen tuyền, rất to con. A a. Không đúng, là tinh tặc. Tinh tặc. Nhìn đến đôi cánh mặt trên đỏ như máu kỉnh cá mập tiêu chí sao. Tinh tặc huyết cá mập. Nơi này là hỗn loạn tinh vực. Ngoa tàu. Làm sao bây giờ? Sẽ không làm chúng ta đi tiêu diệt tinh tặc đi, kèm bờ hẻo cũng thực khẩn trương. Phòng viện viện sắc mặt trắng bệnh, gắt gao nắm chặt tay vịt, nàng túi đầu điều tra hệ thống, lầm bẩm tự nói, chúng ta làm sao bây giờ? 292 nhìn thấy cò dị. Mai chạch lộ hơi chút chấn định một ít. Truyền được phòng khống chế dò hỏi, "Trưởng quan, chúng ta có hay không hậu viện? Vũ khí trang bị thế nào? Yêu cầu ứng chiến sao? Còn có a, có phải hay không cho chúng ta xứng một chút cơ giáp quyền hạn?" Hắn cũng thực tức mệnh, nhưng bọn hắn 6 người tay không tấc sắt, tại đây vũ trụ chung chỉ có vì thịt cá phần, cần thiết cho chính mình tranh thủ thích hợp lợi thế. "Không có việc gì, không cần lo lắng, liên bang phòng ngự năng lực đáng giá các ngươi mọi người kiêu ngạo." Mặt đen quan quân nói xong, liền cắt đứt. "Mau xem Tinh tật có cơ giáp đàn. Phong viện viện khẩn trương thẳng giậm chân, đã có tinh tật cơ giáp triệu bọn họ vào tới, nếu làm cho bọn họ công thượng chiến hạng, như vậy chờ đợi bọn họ 6 người, chỉ có một kết quả, tử vong. Theo sau, cửa khoang mở ra, liên bang cơ giáp chiến sĩ cũng xông ra ngoài, vô số đao quang kiếm ảnh ở phụ cận lập loè. Cái này khu vực chỉ còn lại có bọn họ 6 người. Khâu Tử Lâm cùng Garcia đều là trong quân thiếu tá, có phong phú thực chiến kinh nghiệm, còn tính bình tĩnh. Những người khác tắc rõ ràng lo âu. Phòng viện viện lại nhảy hỏi, khâu thiếu tá, ngươi gặp được quá loại tình huống này sao? Chúng ta còn sống sát suất lớn không lớn? Không có việc gì, khâu tì lâm đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ, cục diện nhưng khống. Tây A thiếu tá, thật sự không có việc gì. Phòng viện viện lại quay đầu hướng về Garcia. Yên tâm, Garcia ngữ khí hòa hoãn, hắn ở đường Kiến Ma dưới trướng nhậm chức. Thang Kiến Ma cùng Mai Sana một cái trận doanh, hắn đối phòng viện viện cũng coi như lệ phép. Chiến Hạo tin tức là hướng bọn họ công khai, Mai Trạch Lộ điều tra năng lượng tiêu hao tình huống, ngước mắt nhìn đến Vân Mạt vẻ mặt bình tĩnh, tức khắc cảm thấy không thoải mái. "Vân Mạt, ngươi không làm điểm cái gì sao?" Mai Trạch Lộ thử hỏi. Lời này mang theo bấy dập, tinh tế cân nhắc, khiêu khích hương vị mười phần. "Như thế nào đáp lại?" Nói làm. Không có vũ khí không có trang bị, nàng có thể làm cái gì? Nói không làm. Không thấy phòng viện viện cùng kèm bơ eo dáng vẻ khẩn trương sao? liền tính cái gì đều không làm, cũng đến tỏ vẻ một chút ta. Mai chạch lộ đối chính mình cái này hỏi câu thực vừa lòng, trên mặt còn mang theo vì nàng sốt ruột thần thái, liền chờ nàng bên dưới. Vân Mạc khinh thường liếc mắt nhìn hắn, chậm gì gì khép lại quăng não. Vân Mạc! Mai chạch lộ thúc giủ. Vân Mạc ngước mắt, không cần lo lắng. Không phải, này như thế nào có thể không lo lắng đâu. Chúng ta chỉ có một tàu chiến hạm, đối diện là 5 con A, Mai chạch lộ đứng lên chuyển động. Theo hắn động tác Phương viện viện cùng kèm bờ ánh mắt phóng ra tới rồi Vân Mạt trên người. Ngươi chính là như vậy, ghét nhất ở chính mình trật vật khẩn trương thời điểm có dị loại. Vân Mạt cười nhạt một tiếng nói, "Chúng ta là C cấp chiến hạng, đối diện là D cấp. Kia cũng có thể cố ý ngoại a. Bầy sói chiến thuật rất khó ứng phó, Mai Trạch Lộ tiếp theo nói, "Chúng ta hạm tái cơ giáp cấp bậc rõ ràng cao hơn tinh tập, cơ giáp nguồn năng lượng chỉ thất cấp trở lên, trà ngập năng lượng nói, ít nhất đủ để chống đỡ ngoại không gian năm cái giờ. Mà đối diện cơ giáp Và cái giở liền phải hồi xung. Vân Mạc ngẩng đầu, nghiêm túc phân tích. Ngươi có ý tứ gì? Mai Trạch Lộ nhăn chặt mày, không có lĩnh hội đến nàng ý tứ trong lời nói. Từ nơi này, thiết qua đi, tam tam tổ đội, ngăn trở bọn họ hồi trình, viễn trình, kéo dài chiến thuật, hao hết bọn họ nguồn năng lượng, đủ để cho bọn họ tán loạn. Vân Mạc ở trên hư không trung nghiêng nghiêng vẽ một cái tuyến. Khâu Tử Lâm khẽ miệng nhếch xạ, đối cái này nữ sinh càng thêm tán thưởng. Cái này chiến thuật là bọn họ sắp tới phát hiện. Đích xác có thể hữu hiệu chèn ép cấp thấp chiến hạng cùng cơ giáp. Nhưng bọn họ còn có chiến hạng A, năm đối một, như thế nào đánh? Phòng viện viện Vũ Ngực hờn dỗi nói, C cấp chiến hạng đối D cấp, còn dùng đến suy nghĩ sao? Vân Mạt hỏi lại. Phòng viện viện nhăn chằn mày, không hiểu nàng ý tứ. Vân Mạt đem tiền xu một viên một viên bày biện ở mặt bàn làm làm mẫu, vài giây sau lại thu trở về, thần thái dặm nhiên. Các ngươi nhìn kỹ sao? Đối diện là D cấp loại nhỏ tuần tra hạng Dự phòng nguồn năng lượng chỉ đủ chống đỡ năm phát chủ pháo, đánh xong sau bọn họ không có dời nhảy năng lượng, cũng chỉ có thể ở vũ trụ trôi dạt. Mà phó pháo, ngươi hiểu được. Hú hồn, rời nhảy điểm lập tức liền đến. Đúng rồi, rời nhảy điểm. Theo Vân Mạt nói, mọi người tức khắc tặng một hơi. Như thế nào đem rời nhảy điểm cấp quên mất. Rời nhảy chuẩn bị. Theo máy móc ba báo âm hưởng khởi, cơ giáp đã hồi khoang, mọi người vẫn luyện có tố trở lại chỗ ngồi. Dời nhảy điểm là nhân loại trải qua rất nhiều năm trăm dò phát hiện đặc thù không gian thông đạo. Nó tùy cơ phân bố với ngân hà đế quốc trung. Ở chỗ này, nhiều duy không gian vũ trụ tựa hồ bị đè dẹp lép thành gần 2D, cho nên có thể đem yêu cầu 5 năm ánh sáng tính toán không gian lưu hành, áp súc thành mấy cái giờ trong vòng là có thể hoàn thành. Không có người biết nó rốt cuộc là như thế nào hình thành, cùng với vũ trụ trung rốt cuộc tồn tại nhiều ít dời nhảy điểm. Mọi người chỉ biết, bọn họ liên thông phương hướng là cố định. Mỗi năm đều có nhà thám hiểm tiến vào vũ trụ tìm kiếm tân rời nhảy điểm. An toàn rời nhảy điểm cung ý nghĩa quần quần không ngừng tiền tài. Mà Z4 rời nhảy điểm, còn lại là mọi người phát hiện tinh minh đại lượng dũng mãnh vào lớn nhất rời nhảy điểm. Nhiều năm như vậy, vô số không gian vật lý học gia, vũ trụ học giả khuynh tận toàn bộ tinh lực, nghiên cứu như thế nào ảnh hưởng rời nhảy điểm truyền, hoặc là nhân vi ở xuất khẩu phụ cận cấu tạo trận rõ cùng là lưu, các đức tinh minh lại đầy thông đạo. Mà đối với có giá trị thương mại Tắc huynh tận toàn lực ra cố cùng bảo đảm an toàn. Hiện tại bọn họ sở đi rời nhảy điểm, hiển nhiên là một cái thương dùng thông lộ. Wen, tinh tặc lửa đạn dày đặc đánh lại đây, chiến hạm dâng lên màn hào quang thượng năng lượng dao động, ngay cả lưng ghế đều xuất hiện kịch liệt run rẩy. Mặt đen quan quân đã trở lại bên này, yên tâm đi, tinh tặc sở dị lúc này tới, là bởi vì hàng hạm ở chuẩn bị quá độ trong quá trình, đại lượng nguồn năng lượng sẽ bị truyền chuyển, phòng ngự năng lực cùng ổn định độ sẽ tương đối yếu kém. Lúc này mới thu nhận một ít kẻ điên muốn nhặt của hời. Nhưng là, các ngươi xem. Hắn thuận tay chỉ vào cửa sổ mạn tàu ngoại sườn, chiến hạm thượng thật lớn phòng hộ cháo dâng lên, màu lam vầng sáng lưu chuyển, đạn đạo dừng ở mặt trên gần là bắn ra từng đóa hoa hoa. Liên bang chiến hạm tăng mạnh phòng ngự, 5 phút sau kết thúc rồi nhảy, bọn họ liền không có cơ hội. Quả nhiên, hắn sau khi nói xong không bao lâu, bên ngoài khôi phục bình tĩnh. Tinh tật màu đen chiến hạm phía sau màu đỏ tươi tiêu chí dần dần đi xa. Mặt đen quan quân đứng ở cửa sổ mạn tàu bên cạnh, trong ánh mắt đều là tự tin. Khấu thượng đài an toàn, Vân Mạt quay đầu hướng ra ngoài, thưởng thức khó được cảnh sắc. Hai cái giờ sau, hạm hạ ngừng lại. Bước lên này giếng màu nâu thổ địa, cảm thụ được nóng cháy phong, Vân Mạt ý thức được, cơ dự chiến hạm địa phương tới rồi. Còn chiến hạm chiếm địa diện tích cực đại, thậm chí coi đây là cơ sở, hình thành một tảng lớn căn cứ quân sự. Bên ngoài là súng bắt vai, đạn lên nòng bình lĩnh, tiến vào cơ dự tác phải trải qua tầng tầng kiểm tra. Nội vây còn lại là kỹ thuật nhân viên ra ra vào vào, làm hàng ngày kiểm tra đo lường cùng giữ dịnh. Càng tới gần trung tâm hệ thống, người lại càng ít. Tình huống không đúng. Vân mặt đột nhiên ngừng đầu, trong không khí có nhàn nhạt, nhạt đỏ như máu, mang theo điểm hắc hôi chi khí dần dần hướng phòng khống chế bên kia lan tràn. 001, hội báo tình huống. Bên cạnh người quan quân mở ra thông tin. Không có việc gì. Hai nghe chung chuyển đến đáp lại. 293 phân công nhau hành động. Bọn họ thay huyền phụ xe tiếp tục hướng qua nơi trung tâm khu tới gần. Tước Trừng chạy nửa giờ, trải qua thật mạnh thân phận kiểm tra đo lường, mở ra đi thông ngầm máy móc môn, rất xa thấy được chiến hạm sắt ngoài. Có lẽ biết bọn họ muốn tới, lúc này chiến hạm phụ cận không có người, phiến bạch quang đá cẩm thạch trên mặt đất, là có dự thân thể cao lớn. Sáu người bước chân tất cả đều ngừng lại, đối mặt trong truyền thuyết gọi dự, bọn họ cảm thụ là vĩ nạn, Túc Mục cùng với Lãnh Băng. Nó toàn thân chiều dài chừng 500 mét, quanh thân bao trùm phiến lam quang kim loại hiếm. Haison là vô số đen nhánh pháo khẩu, nghĩ đến nội bộ phối trí hẳn là đại lượng vũ khí hạng nặng. Hàng hạng khung máy móc đã hư hao, không thể lại lần nữa phi hành, nó giá trị thượng dư trừ bỏ kỷ niệm, chính là kia chân quý số liệu cùng hình ảnh. Theo đưa bọn họ tới quan quân giới thiệu, còn chiến hạng cuối cùng là ở Z4 giờ nhảy điểm xuất khẩu bị phát hiện, hẳn là có cơ giáp chiến sĩ dùng hết toàn lực, dùng huyết nục chi thân nghiền qua đường xá hiểm trở, mới đưa cổ dự tặng ra tới. Nhưng mà, bị phát hiện thời điểm, còn khung máy móc tổn hại quá nghiêm trọng. Khống chế hệ thống trí tuệ nhân tạo đã hoàn toàn mất đi, muốn khởi động lại cũng tiếp nhập tân trí tuệ nhân tạo, liền yêu cầu này che giả mang mọc người tình nguyện. Bên trong là được, mặt đen quan quân mang theo bọn họ chậm rãi mà đi, bước chân phóng thực nhẹ, tựa hồ như vậy có thể biểu đạt hắn tôn trọng. Vân Mạt hướng bên trong xem qua đi, cảm giác không ổn càng ngày càng cương liệt. Trong suất phòng hộ vóng đưa bọn họ ngăn cách ở bên ngoài, an tĩnh là trước mắt lớn nhất cảm giác. Nàng biết, chỉ cần mở ra này phiến môn, là có thể đụng chạm đến cỏ Đó có phải hay không biết máu? Bởi vì thân cao cùng thị giác nhân tố, Vân Mạt tiến vào nơi này sau, tầm mắt rơi xuống một chỗ kim loại trên cửa. Mặt đen huấn luyện viên xách một tiếng, không cần như vậy đại kinh tiểu quái, có thể là ngoài ý muốn, đại khái xuất là phía trước người lưu lại. Vết máu đã khô cạn, sát khí lại ở quay cuồng. Mặt đen huấn luyện viên lại lần nữa gọi thông tin, được đến không có việc gì đáp lại, nhìn về phía Vân Mạt, tầm mắt đã mang theo vài phần bất mãn. Vân Mạt lặng yên nhíu mắt, giấu đi trong mắt phức tạp chi sắc cung tử đem thưởng dùng đùa chú bỏ vào túi quần. Ca lập lạp. Căn cửa khoang mở ra, toàn bộ chiến hạm sáng lên. Thứ lạ, cái gì thanh âm? Vân Mạc dừng bước, thanh âm từ quanh thân truyền đến, không xác định là bình thường máy móc âm, vẫn là mặt khác dị thường. Đừng nghi thần nghi quỷ, chiến hạm mỗi ngày đều bị giữ gìn, toàn bộ ở theo dõi dưới, có thể có cái gì? Mặt đen quan quân nhịn không được nhíu mày. Thứ lạ, lại là một trận tiếng vang, tiếp theo có thể không khoang bên kia ánh sáng bắt đầu đong đưa. Sao lại thế này? Quan quân tiếp tục gọi thông tin. Không có việc gì. Đối phương đáp lại. Không thích hợp. Kia quan quân giống như phản ứng lại đây, vì cái gì vẫn luôn chỉ có hai chữ đáp lại. Không không một, ngươi ở đâu? Quan quân hỏi. Không có việc gì. Đối phương đáp lại. Không không một, ngươi nhậm chức cái nào căn cứ? Quan quân hỏi. Không có việc gì. Đối phương đáp lại. Đã xẻ ra chuyện. Kia quan quân đóng cửa thông tin kênh, liền phải ra bên ngoài liên lạc. Lúc này, cửa khoang đông nhiên bị đóng cửa, 7 người toàn bộ bị quan tới rồi có chung, ngoại giới tín hiệu cũng đều chặt đứt, chỉ còn lại có mạng cục bộ. A phòng viện viện phát ra một tiếng kinh hô, theo này thanh kêu gọi, không ít khu vực ánh đèn diệt đi xuống. Đừng hoang hốt, không có việc gì. Vân mặt thắp sáng trí não, chỉ vào mặt bên có đoạn khoảng cách có thể khống khoang. Phân công nhau hành động, phòng viện viện, kèm bờ kéo đi trước có thể khống khoang máy móc khống chế cũng có thể. Mai trạch lộ. Gas AD trước động lực khoang khởi động nguồn năng lượng cũng đem sao lưu thiết bị tiếp nhập. Ta cùng Khâu Tỉ Lâm đi hướng phòng khống chế, trưởng quan tiếp tục liên lạc ngoại giới. Vân Mạt ngữ tốc cực nhanh, mọi người hoàng thần dưới, bất chấp suy xét hai tới phát ra mệnh lệnh. Hơn nữa nàng ngữ điệu trống trải, an bài trật tự rõ ràng, chỉ có thể đi trước làm. Không có cái cỏ thời gian, bọn họ mã bất đình để từng người xuất phát. Vân Mạt vừa đi vừa bất động thanh sắc đem đùa chú ném lên góc. Nay một mảnh khu vực màu đen hơi thở quay cuồng. Chỉ có bữa chú đụng trạm địa phương, có một kẻ thanh minh, đó là Xin Cơ. Khâu tỷ lâm tốc độ cực nhanh, có thể nói là dùng chạy. Vân Mạt miễn cưỡng đuổi kịp hắn tốc độ, hai người sinh sôi đem hành trình ngắn lại một nửa. Máy truyền tin truyền đến Garcia thanh âm, "Chúng ta đến năng lượng hoàng, lập tức mở ra nguồn năng lượng, các ngươi tình huống như thế nào?" Phòng viện viện thanh âm truyền đến, "Ở trên đường, nhanh." Vân Mạt đâu? Phòng khống chế là mấu chốt, các ngươi mau một chút. Vân Mạt, chúng ta đi rồi 2/3 Lại có 2 phút liền không sai biệt lắm. Phòng viện viện, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. À, ta cùng kèm bờ hẻo tới rồi, mai chạch lộ các ngươi có thể khởi động nguồn năng lượng. Hảo. Theo những lời này, các nơi ánh đèn sáng lên, phòng viện viện cùng kèm bờ hẻo bắt đầu cắt đứt dư thừa nguồn năng lượng phát ra, ánh đèn lại bắt đầu dần dần tát, chỉ lưu lại tất yếu chiếu sáng. Vân mặt nhìn trước mặt chủ điều khiển, ta tới rồi, phòng viện viện, mở ra thông đạo. Thu được. À, phòng viện viện. Phòng viện viện đáp lời. Nhưng mà, kênh trung yên tĩnh không tiếng động. Kẻ bờ hẻo, ngươi ở đâu? Kẻ bờ hẻo. Hai người đều không có đáp lại, Mai Trạch Lộ có chút sốt ruột, ở kênh trung dồn dập dò hỏi, sao lại thế này? Chú ý đề phòng. Vân Mạt Tâm đi xuống chậm chậm, cảnh giác đề phòng quanh mình. Phòng viện viện bên kia hơn phân nửa là gặp cái gì chẳng huống, như vậy bọn họ cũng có thể tồn tại đồng dạng nguy hiểm. Địa quan quân theo thứ tự kiểm tra cửa khoang tìm kiếm khả năng đường đi ra ngoài. Khâu Tỷ Lâm cơ bắp căng chặt lên, tiến vào khi trải qua nhiều trọng án kiểm, không có bất luận cái gì phòng thân vũ khí, nếu gặp được nguy hiểm, cũng chỉ có thể vật lộn. Chẳng qua, hắn biểu hiện có chút quá mức dự kiến bên trong, làm Vân Mạt ghé mắt vài cái. Vân Mạt ở phòng khống chế trên cửa gõ gõ, cùng vách tường cơ hồ hình thành kiến kẽ trình thể, cơ bản không có khả năng mạnh mẽ tiến vào. Có ý kiến gì sao? Khâu Tỷ Lâm hỏi. Nhìn dáng vẻ là vào không được, đi có thể không khoang. Thuận tiện nhìn xem phòng viện viện tình huống. Đi. Khâu Tỷ Lâm hành động lực cưỡng, điều ra chiến hạng bản đồ, xác nhận phương hướng sau liền hướng có thể khống khoang mà đi. Bởi vì suy xét đến chiến tổn hại tính, chiến hạng nguồn năng lượng khoang cùng có thể khống khoang đều có trọng đại khoảng cách, bọn họ chạy bộ qua đi, như thế nào cũng đến 10 tới phút. Có người sao? Dưới chân là hơi hoàng ánh đen, đột nhiên từ trí não trung truyền đến thanh âm, dọa bọn họ nhảy dựng, có loại lông tơ thẳng dựng cảm giác. Vẫn mặt cùng Khâu Tỷ Lâm liếc nhau. Phóng đại âm lượng, ta là kèm bờ hẻo, có người sao? Vân Mạc, kèm bờ hẻo, người kia tình huống như thế nào? Kèm bờ hẻo, ta không biết, ta cùng phòng viện viện đống nhiên liền ngất đi rồi, nàng hiện tại còn không có tỉnh. Vân Mạc sắc mặt khẽ biến, ta cùng khâu tì lâm hiện tại quá khứ trên đường, người mang theo phòng viện viện tìm cái an toàn vị trí. Kèm bờ hẻo nơi nơi đi đi, không cần lại đây, bên này không có việc gì, ta lập tức mở ra phòng khống chế cửa khoang, trong chốc lát mang nàng tìm các người hội hợp. Kẻ bờ dầu nói chuyện ngữ khí quá bình tĩnh, Vân Mạt nheo nhíu mắt, đáy mắt hiện lên một tia hàn quang. 294 sinh vật máy móc. Khâu Tỷ Lâm đáp lại, "Hảo." Sau đó, hắn lại trưởng ấn hướng về phía Vân Mạt đầu vai, "Ngươi hiểu chưa?" Vân Mạt đối thượng Khâu Tỷ Lâm mắt, "Ngươi hoài nghi kẻ bờ dầu động tay." Những lời này không phải nghi vấn mà là khẳng định, Vân Mạt suy cùng hắn đồng dạng ý tưởng. "Đi." Khâu Tỷ Lâm tắt đi máy truyền tin, đem nổ ngăn, hướng tới có thể điều khiển phương hướng ý bảo. Vân mặt gật đầu theo sát sau đó, chẳng qua khâu tỷ lầm trên người cũng có không ít điểm đáng ngờ. Văn đằng huy người. Cố tình che giấu trưởng thành không gian. Phòng viện viện xảy ra chuyện sau bình tĩnh. Từ bỏ chủ điều khiển lại lựa chọn đi tìm kèm bờ hẹo. Vân mặt tay phải bỏ vào túi, thiền su trộm vào lòng bàn tay. Cẩn thận. Nàng kéo khâu tỷ lầm một chút, một đạo ám quang hiện lên, có cái gì? Chuy. Kêu đổ vật tốc độ kì mò, vân mặt nguyên khí ngưng với giữa mày. Theo kia luồng hơi thở một đường thẳng truy. Phanh phanh. Bên cạnh người Khâu Tỷ Lâm bỗng nhiên ra quyền, đón đỡ đè đầu gối Sơn Đa tất cả tại trong nháy mắt, Vân Mạt bắt giữ đến một cái bóng dáng hiện lên. Chúng ta nơi này có cái gì? Mai Trạch Lộ thanh âm vội vàng từ thông tin trung truyền đến. Cẩn thận, giữ được người một nhà đầu, Vân Mạt thuận miệng đáp lại. Mai Trạch Lộ, người đường chơi game đâu? Vân Mạt túi đầu nhìn về phía lòng bàn tay, đi phía trước một lòng tay, bên kia. Khâu Tỷ Lâm vươn hai ngón tay, Điểm hai cái phương hướng, Vân Mạt hiểu rõ, hai người phân công nhau vây đổ. Tiêu đổ vật tốc độ kỳ mau, chẳng qua Vân Mạt đùa chú quấy nhiễu nổi lên tác dụng, 5 phút sau bị nàng cùng Khâu Tỉ Lâm đổ đến trung ương. Khâu Tỉ Lâm tay xách theo một cây cương côn hướng nó kén nửa ngày, kia đổ vật rốt cuộc vẫn không nhúc nhích. Thứ gì? Lúc này có thể khống khoang đã khai, Vân Mạt thấp sáng vách tường ánh đèn, thấu tiến lên đi cha sét. Không rõ vật trên người bao trùm bóng đêm bị quang xóa sạch, có điểm giống thật lớn thần lần. Hai người hô hấp cứng lại hít ngược một hơi khí lạnh. Khâu Tỉ Lâm hút không khí, là bởi vì hắn nhận được, đây là sinh vật máy móc. Sinh vật máy móc. Vân Mạt ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm thần nó. Khâu Tỉ Lâm gật đầu, sinh vật máy móc là mấy trăm năm trước liên bang nghiên cứu quá sản phẩm. Nguyên ý đem sinh vật cùng máy móc dung hợp, lợi dụng sinh mệnh tự hồi năng lực, cùng với máy móc cường hãn lực công kích được đến một loại tân sinh mệnh thể, nhưng sau lại bởi vì tình thế văn minh phát triển, tồn tại luân lý cùng hình thái ý thức phương diện vấn đề đã bị cấm. Không, Vân Mạt lắc đầu, không phải đơn giản như vậy, sao này lui. Nó cố ý, đây là nguy trang, cô ý yếu thế dẫn bọn họ tới gần. Nang Lặng Yên cắt qua đầu ngón tay, cái kia thảm lằn dường như máy móc mà trên, có tinh minh người hơi thở. Ngươi nói cái gì? Khâu Tỷ Lâm nghe thấy được một cổ mùi máu tươi, biên lui biên hỏi, ngươi bị thương. Mau lui lại. Vân Mạt tay phải sau này một phách, Khâu Tỷ Lâm không nghĩ tới nàng tay kính nhi còn rất đại, một chút bị đẩy đi ra ngoài. Cùng lúc đó, mặt đất thần lần bá mở mắt, đôi dài liền hướng tới bên này quét tới, có khắc tinh thần lực dao động quần quật không dữ, trong đầu ong ong vang. May mắn Vân Mạt tinh thần lực đã tới rồi ép, nếu không liền sẽ như lúc ấy đối mặt địch địch ý khi trạng thái, nàng sẽ trực tiếp bị tinh thần dao động đánh vượng. Chu, ta đi. Vân Mạt máu tích tắc rơi xuống, giữa không trung hình thành một cái phức tạp đồ án, theo Vân Mạt cự tự chân luôn nhập tất, huyết vòng bao lại thần lần. Tê chói hai thét chói hai, mau lui lại. Kẻ bờ dầu đã ở khâu Tỷ Lâm Chỉ thị hạ, mở ra bên cạnh cửa khoang quyền hạ, hai người nháy mắt ngã đi vào. Bên ngoài có tông cửa thanh âm truyền đến, vách tường không ngừng giao hãm, có thể thấy được nó lực độ to lớn. Căng mấu chốt chính là, theo thằn lằn va chạm, tinh thần dao động cũng một đợt một đợt truyền lại lại đây. Bọn họ tựa hồ minh bạch, phong viện viện cùng kẻ bờ dầu vì cái gì sẽ chơn váng. Kia thằn lằn lực có suy tư năng lực, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vách tường, muốn đem làm chính mình không phải mấy người kia nhai nát. Sao lại thế này? Thông tin truyền đến kia quan quân thanh âm. "Trưởng quan, có sinh vật máy móc, có tinh minh người là thủ, thiện tinh thần công kích." Vân Mạt cực nhanh đáp lại. "Như thế nào sẽ?" Kia quan quân rõ ràng ngây ngẩn cả người, liền cũng bắt đầu mồm năm miệng mười. "Ta ở máy móc ngoang, ta không nghĩ đi ra ngoài, trưởng quan, ta là tới khởi độc lại, không phải tới toy mạng, mai trạch lộ có chút hoang loạn. Không phải mỗi ngày kiểm tra sao? Vì cái gì còn sẽ có thứ này?" X-81ZV-CN mấy người tạm thời an toàn, xuất ở bịt kín trong không gian thảo luận chẳng hướng. Trường quan, bên ngoài tình huống như thế nào? Thời gian dài như vậy không có liên lạc, sẽ không cảm thấy thực ngoài ý muốn sao? Có hay không người sẽ qua tới tìm chúng ta? Kêu mặt đen quan quân cũng thập phần đủ rũ, hắn đã dọc theo khoang vách tường sờ soạn một vòng, rõ ràng đường ra liền ở trước mắt, cách giày nặng kim loại sắc ngoài, chính là ra không được. Các người trước bảo vệ tốt chính mình, hiện tại chỉ có thể đợi. Quan Quân nói, bên ngoài va chạm càng thêm kịch liệt, môn đá xuất hiện mắt thường có thể thấy được khe hở, Vân Mạc cùng Khâu Tỉ Lâm trực diện nguy hiểm, cảm thấy không phải biện pháp. Vân Mạc cớ lại mở chiến hạm kết cấu đồ, tinh thần lực dọc theo khoang vách tường dần dần lan tràn, nửa ngày sau mở mắt. Cầm, Khâu Tỉ Lâm ném cho nàng một cây trường côn, nơi này hẳn là thiết bị gian. Vân Mạc tiếp nhận sau, tay trái chống mã, tay phải tiếp tục gửi đi tin tức. "Kẻ BL, ngươi còn ở có thể khống khoang sao?" Vân Mạc hỏi. Ở. Kèm bờ eo đáp lại. Vân mặt tiện đà tiến đến khâu tì lâm bên cạnh, điểm điểm cách đó không xa cửa khoang, khâu thiếu tá, dẫn nó đi vào thế nào. Khâu tì lâm thon dài mắt một mí chớp chớp, cân nhắc một chút tính khả thi, gật đầu đồng ý. Kèm bờ eo, chúng ta phối hợp một chút, ngươi thử xem cửa khoang, ta nói khai, ngươi liền khai vân mặt nói. Hảo. B12, khai. Rốt cuộc không có phối hợp quá, chẳng sợ kèm bờ eo ngón tay vẫn luôn đặt ở màn hình điều khiển mặt trên cũng lùi lại một hai giây. Không quan hệ, thử lại. Vân Mạc nhìn trên màn hình thời gian, mau đánh giá hắn lùi lại lượng, tất lực trước tiên hoặc hoán lại cấp ra mệnh lệnh. Thử lại, B23, khai. B5, khai. Khâu Tử Lâm đã lặng yên mở ra cửa khoang, Chu Thần lần một gậy gục sau hướng phía trước chạy tới. B32, khai. Kẻ ở cho rằng vẫn là ở luyện tập, ngón tay nháy mắt rơi xuống B32 mặt trên. B32, quăn. Cùng cục Môn bị khóa lại, Khâu Tỷ Lâm mồ hôi đầy đầu. "Hảo." Vân Mạt nói xong, ngay cả kèm B L giật nảy mình, nếu hắn phản ứng chậm một chút, hoặc là Vân Mạt mệnh lệnh không đủ chính xác, Khâu Tỷ Lâm liền sẽ lâm vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Bảy người nghe B32 cửa khoang trung tiếng đánh, cảm thấy có chút không ổn, sinh vật máy móc có bao nhiêu? Vào bằng cách nào? Kênh bên trong, Khâu Tỷ Lâm dẫn đầu nói chuyện, kèm B L, là ngươi đi. Kèm B L hoảng thần, ngươi nói bậy gì đó? Ngươi đã quên vừa rồi ai đem kia sinh vật máy móc quan đi vào sao? Khâu Tỷ Lâm tối đầu cười khẽ lên, "Ha ha, nếu không liên quan đi vào, ngươi cũng đi theo chơi xong." Ánh đèn chiếu vào kèm bờ hẻo trên mặt, màu vàng tóc quan hình chiếu ở cái trán, hắn sắc mặt có chút tái nhợt, ta gần nhất liền đã chịu công kích, cùng các ngươi giống nhau. "Phải không?" "Là bởi vì kia sự kiện đi." Khâu Tỷ Lâm ép hỏi. Kèm bờ hẻo trên mặt, thông tin an tĩnh số dưới. 295 cuối cùng cơ hội. Khâu Tử Lâm ngồi xuống góc, còn trung tâm bộ kiện đã nghiêm trọng bị hao tổn, không có khả năng tiếp thu quá nhiều đồng bộ nếm thử, ngươi biết đến đúng không? Chuyện này vẫn là mác thượng tướng người phát hiện, sau lại lại bị văn thượng tướng biết. Như vậy ngươi, đến tột cùng là xuất phát từ cái gì mục đích đâu? Còn mỗi ngày đều có nghiêm mật phong bị, máy móc sinh vật chỉ có có thể là theo chúng ta cùng nhau tiến vào, ngươi phóng nó no tiến vào làm cái gì? Giết chết chúng ta. Khâu Tử Lâm song trưởng giao nhau, tiếp tục suy đoán. Sẽ không rồi hắn không chỗ tốt, Vân Mạt đã hiểu được. Ta tưởng Khống Trế Khoang đã có người đi. Ở chỗ này kéo dài, là muốn Háo rốt cuối cùng khởi động lại cơ hội đi. Ha ha, nếu đã biết, vậy đi tìm chết đi. Kẻ ở tử có thể khống khoang đứng lên, phong khống chế môn không tiếng động mở ra, mấy chục cái sinh vật máy móc nhắm phía bọn họ. Thảo, cháy mau. Ma chứng, bọn họ vào bằng cách nào? Đi theo ta đi. Vân Mạt đầu tàu gật gù, hướng tới phía trước trí phóng đùa chú địa phương qua đi nang hiện tại tinh thần lực đã hơn xa phía trước, ngay cả B cấp thời điểm đều có thể vây khốn tiêu hiệu trưởng một lát, lúc này bắt quái trận hẳn là cũng hữu dụng. Kéo dài, bọn họ hiện tại chỉ có thể kéo dài. Mấy người thối lui đến góc trong thông đạo, có kệm bờ ở có thể điều khiển, bất luận cái gì có môn khoang đều đã không còn an toàn. Phan, Bang, A, sáu người đưa lưng về phía bối, cầm trong tay cương côn, đón đánh đối diện lại đây máy móc sinh vật, ước chừng có mười mấy điều. Vân Mạt chỉ gian tích tâm máu, ở dưới chân hối thành quỷ dị đồ án, nếu không phải này huyết sắc bắt quái trận mê hoặc máy móc sinh mệnh cảm giác, bọn họ đã sớm chịu đựng không nổi. Vân Mạt cắn răng kiên trì, nàng hiện tại đặc ăn khối chocolate bổ bổ. A Khâu Tỷ Lâm bả vai bị cắn một ngụm, than lằn thân thể đi phía trước hướng, đem hắn ấn đến trên mặt đất, quan quân tiến lên, một chân đem Thần Lằn đạp đi ra ngoài. Mẹ nó, Khâu Tỷ Lâm không rảnh lo băng bó, lại vọt ra. 5 phút, bọn họ cũng liền căng 5 phút đã có không ít người đổ máu, mai trạch lộ trên đùi tích tác, đau thẳng chịu chịu. Một con thằn lằn nghiêng đầu, mắt đỏ nhìn thẳng Vân Mạc, chạy lấy đà, thượng hướng, thật lớn miệng hướng tới nàng chán cắn lại đây. Cẩn thận. Khâu Tỷ Lâm hướng về phía nàng kêu. Chạy. Garcia si cũng giống lên một câu. Vân Mạc trán đều ra mồ hôi, chạy ní mà a, mất máu quá nhiều bước chân phù phiếm, nàng duy nhất có thể làm chính là tránh đi yếu hại ngay tại chỗ một lần. Nàng đã làm tốt bị cắn một ngụm chuẩn bị Đương nhiên, khóe mắt Dư Quang bắt giữ đến một mạt màu lam thân ảnh. Tiếp theo chính là binh khí chạm vào nhau thanh âm, chói hai bén nhọn tê trong tiếng, có quang nhận cấp tốc sẽ qua, than lần thật lớn thân ảnh cùng Lam Thuần cơ giáp tương tiếp. Liên Nghệ đưa lưng về phía bọn họ, đi ngang qua nhau đồng thời, máy móc sinh vật đã chạm thành hai tiết. Ta liền nói ta mệnh không nên tuyệt. Vân Mạc nói thầm, dựa tới rồi ván tường, tay đau choáng váng đầu, nàng yêu cầu hoãn một chút. Mau đi khống chế khoang, Khâu Tỷ Lâm gào thét lớn nhắc nhở. Không có việc gì, Liên Nghệ trầm thấp tiếng nói ở bên này quên quần. 3 ngày sau, bọn họ bị được phép một lần nữa tiến vào không chế khoang. Trong phòng mặt ngồi đầy đầu bạc lão tiên sinh, mỗi người mặt mang khẩn trương thần sắc nghiêm nghị. Kinh này một chuyện, còn mệt nhọc bị tiến thêm một bước gia tốc, lý luận tượng giảng, chỉ sợ thật sự chỉ có thể căng đến khởi lần này nếm thử. Ngau Yi đứng ở phía trước nhất, còn có mấy cái quân bộ thiếu tướng cũng tại hạ phương quan sát, không khí có chút ngưng trọng. Kẻ béo đéo bị hủy bỏ tư cách. Nhân thông đồng với địch bị đưa đi tòa án quân sự, nhưng nghe nói mặt sau có người bảo, khả năng sẽ đại sự hóa tiểu. Những người khác dựa theo đồng bộ xuất thí nghiệm trình tự, theo thứ tự tiến lên nếm thử. Ngao Y thái độ khất thưởng, lải nhải nhắc nhở, nhất định phải chú ý, bố cục, toàn cục đem khống, ổn thỏa nhất biện pháp trước thắp sáng trung tâm bộ kiện, như vậy có thể tiết kiệm không ít tinh thần lực. Mai Trạch lộ thở dài nói, đốt sáng lên trung tâm hệ thống, liền yêu cầu càng nhiều phát ra, cố nơi này phát ra, địa phương khác lại nối nghiệp mệt mỏi. Ngạo Ý giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, căm miệng, chính mình hảo hảo tưởng. Khâu Tỉ Lâm cái thứ nhất đi lên, số liệu nhảy lên rất mau, đã vượt qua 80%, dần dần hướng 90% tới gần. Ngạo Ý trên trán gân xanh bạo kiêu, không ngừng ở trong lòng nhắc mãi, mau, mau. Đây là nhất có hy vọng một người, Khâu Tỉ Lâm. Phía dưới có thanh âm lẩm bẩm truyền đến, tên này bị hàm ở trong miệng không có nhắc mãi ra tiếng. Nhưng mà, trước mắt bao người, Khâu Tỉ Lâm cả người ướt đẫm. Bất đắc gì nhắm hai mắt lại, cực hạn. 90. Ai. Có vô số tiếng thở dài chuyển đến, khâu tỷ lâm hoàn thành 90%. Muốn hay không? Đem mặt khác người được để cử đưa tới. Có đầu bạc lao tiên sinh trâu đầu ghẹt ai. Chỉ sợ không còn kịp rồi, bọn họ không có trải qua huấn luyện, có khác người đáp lại. Còn hưởng ứng đã một lần so một lần trì trệ, không chấp nhận được kéo dài. Ai. Phía dưới đồng thời lấp đầu, nhìn gác si A 85%, phòng viện viện 80%. Mai Trạch Lộ 75. Có mấy cái chịu không nổi loại này vô vọng tra tấn, rứt khoát đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Một cái không bằng một cái, còn có cái gì hảo chờ mong? Vấn Mạn, ngươi tới thử xem sao. Ngạo ỉ thanh âm lộ ra không xác định, còn chiến hạm vỡ nát, này cuối cùng một lần tương so phía trước khó khăn lớn hơn nữa, chỉ sợ cũng là vô vọng. Đầu bạc lão giả nhóm châu đầu ghét hai, tích liệt thảo luận như thế nào còn có thể thực hiện nó lớn nhất giá trị. Vấn Mạn sóng mắt lưu chuyển, Trong đầu không ngừng hiện lên cả dự kết cấu đồ, hiện lên kia bộ đặc thù thông tin hệ thống. Đương nhiên phải thử một chút. Vân Mạc vén tay áo, đi nhanh tiến lên, bàn tay ở mặt bản thượng vất quá, cổ xưa cái nút chốt mở thu vào đáy mắt. Phía dưới người, đã làm tốt rời đi chuẩn bị, mông đều phải rời đi ghế dựa, lại đương nhiên đốn ở nơi đó. Liên Nghệ đứng ở một bên, sóng mắt thâm thúy, hắn tóc vẫn là mao tóc, một loại nhu hòa tuấn lãng cùng lãnh ngạnh mâu thuẫn cảm, thập phần hấp dẫn người tầm mắt. Chẳng qua, lúc này Dưới đài tầm mắt tất cả đều tập trung tới rổi vân mặt trên tay. Từ một phần trăm bắt đầu, một đường tiêu thăng, thực mau liền đến 40%, thậm chí 60%. Ngào y lắc lắc đầu, cái này biểu hiện, cùng nàng phía trước thông qua đồng bộ xuất thí nghiệm biểu hiện không có sai biệt, đầu voi đuôi chuột bộ ráng. Đặc biệt là hiện tại, theo màn hình thắp sáng khu vực tăng nhiều, tay nàng cũng bắt đầu dối ren lên. Này không phải hạt lộng sao. Quả thực hồ nháo. Có không tán đồng thanh âm từ dưới đài chuyển đến vẫn mạt ngón tay như con bướm bay múa, lạc điểm lại rất tùy ý, tựa hồ là không cẩn thận đụng chạm nơi nào, liền sẽ cờ lật mở nơi nào, toàn bộ trên màn hình sắc sỡ, không, có một chỗ là nối thành một mảnh. Toàn bộ là tinh tinh điểm điểm. Nhưng mà, chính là này nhìn như tùy ý thả không có kết cấu lạc điểm, lại gắn bó ở cái này khổng lồ hệ thống. 70%, 80. Số liệu còn ở liên tục bò lên. Mở ra trung tâm động lực nguyên a. Phía dưới người nhịn không được giống lên lên, nhanh lên nhi Mở ra liền đến 90. Nhưng mà, vẫn mặt lại xúc động kho để hàng hóa chuyên chở, nhất vô dụng kho để hàng hóa chuyên chở chốt mở. Xách. Hại. Tiếng hạt lắc đầu tiếng thở dài, theo nàng mỗi một động tác, hết đợt này đến được khác. 296 khởi động lại thành công. Nhưng mà, thực mau, bọn họ giống như bị bóp lấy cổ giống nhau, chình lăng ở tại chỗ. Khoang chứa hàng bị tắt sáng, cái nguyên bản lung lay sắp đổ tùy thời đều khả năng tắt nguồn sáng, nháy mắt liền thành một mảnh Như thế nào sẽ? Đầu bạc lão giả đã nhịn không được đứng lên. Mấy trăm mấy ngàn thao tác động tác, nàng từ lúc bắt đầu phục chế người khắc lộ, đến mặt sau không có kết cấu điểm động. Lại nguyên lai, like, đều là có khác thơ ý sao? Sớm đã có người đem nàng đường nhỏ đồ bắt trước ra tới, cũng tiến hành lần thứ 2 biểu thị. Đầu bạc lão giả gắt gao mà nhìn chằm chằm quang não, vì cái gì? Chưa từng có người nghĩ tới, này không chớp mắt quang chứa hàng sẽ khởi đến tác dụng. Mà trước mặt bắt trước thao tác kết quả đã rõ ràng nói cho bọn họ, này hữu dụng, hơn nữa là mấu chốt tính một bước. Bởi vì khoang chứa hàng mặt trên có hai cái tiếp điểm, nghe qua cọng rơm cuối cùng để chết con lạc đà sao? Này hai cái tiếp điểm, liền giống như kia cọng rơm cuối cùng giống nhau, ngược lại thành duy trì hệ thống ổn định mấu chốt. Ngạo Nghị cũng chường hô một hơi, vạn phần cảm thán. Không thể không nói, kia nhìn như tùy ý lạc điểm cực kỳ hữu hiệu. Người này bố cục so lúc trước gặp may rất nhiều, này không thể nghi ngờ là nhất tiết kiệm tinh thần lực cách làm. Vấn Mạt cũng không biết, như vậy đoạn thời gian, phía dưới đã có nhiều như vậy tâm tư. Qua đi hơn 1 tháng luyện tập, nàng đã đem cơ cấu tạo hiểu rõ với ngực. Tinh thần lực tới rồi ép, nguyên thần lực bao trùm ở toàn bộ hệ thống trung, tầng tầng bóc lột tế cứu dưới, phát hiện có năng lượng vận chuyển, cư nhiên cùng trận pháp có hiệu quả như nhau chi diệu. Vấn Mạt rất rõ ràng, nếu dùng bình thường logic cùng thao tác, tổn hại thành cái này trạng thái còn, khởi động lại khả năng tính cực kỳ bẽ nhỏ. Cho nên nàng sở làm trừ bỏ lớn nhất khả năng duy trì hệ thống mở ra ngoại, còn dung nhập năm hình cùng kỳ môn lý niệm. Mỗi một bước lạc tử đều ở kêu một khắc sinh trên cửa. Đây là một lần cực kỳ hao tổn tâm thần suy đoán. Vẫn mặt cái trán bắt đầu có mồ hôi lăn xuống, nàng bị áo sơ mi che đậy cánh tay thượng, quấn quanh vài vòng khai vận phù, nhưng ở quá ngắn thời gian nội, cũng đã đen vài chương. Ánh mắt mọi người đều gắt gao chăm chú vào số liệu thượng. Cái kia nhìn qua thực nhược nữ sinh, nàng cường thế dùng chính mình toàn cục đem khống năng lực Đền bù tinh thần lực tác dụng chậm không đủ khuyết điểm. Dương số liệu bò lên đến 93% thời điểm, đã có người ngồi không yên. Đầu bạc lão giả nắm chặt nắm tay, đầy đầu đổ mồ hôi. 93%, sự thượng tối cao kỷ lục. Kỷ lục người sáng tạo liên nghệ liền đứng ở bên cạnh. Nàng sẽ lại lần nữa sáng tạo kỳ tích sao? Một cái á tinh thần lực học sinh, sáng tạo khởi động lại con ký tích. Khâu Tỷ lăm ánh mắt chăm chú vào vân mạt trên tay, theo tay nàng chỉ chớp động. Này dân nhà ở An Tĩnh chấm rơi có thể nghe, bọn họ trong lòng đều ở quay cuồng một ý niệm, thiếu chút nữa nhi, liền thiếu chút nữa nhi, kiên trì. 98%, 99. Có cái lao nhân chịu không nổi cái này kích thích, đi đến liên nghệ bên cạnh, đè lại bờ vai của hắn, chống chính mình, có chút phát run hai chân. Thời gian qua đến vô cùng dài lâu. Phương viện viện tay che ở ngoài miệng, nhịn không được hút không khí ra tiếng. Vẫn mặt tinh thần lực bị bất thời giờ lợi hại, đầu óc trung trống rỗng. Mồ hôi theo cái trán lăn xuống, treo ở lông mi thượng, ngay sau đó lại mờ mịt ở trong ánh mắt. Cố lên. Không tiếng động mặc niệm từ dưới đai truyền đến. Có lẽ là bọn họ mong đợi quá mức với mãnh liệt, nồng đậm tín ngưỡng lực quay cuồng ập vào trước mặt, bị hấp thu vào Thức Hải. Khô Cạn Nguyên thần lực lại có tác dụng chậm. Vân Mặc đôi tay đột nhiên gia tốc. 100%. Bèn. Dưới đai truyền đến một trận kích động gầm rú, khởi động lại, có thể khởi động lại. Vô số lão nhân chạy xuống chân thành tha thiết nhiệt lệ. Mấy trăm năm nỗ lực, ở kẻ bên hỏng mất giờ khắc này, bị một người nữ sinh, Cường Thế Văn Tôn, ngạo ỉ chuyển hướng về phía Liên Nghệ, ta thật sự không nghĩ tới, ta sinh thời còn có thể nhìn thấy giờ khắc này. Liên Nghệ khẽ môi giơ lên, một loại vui mừng cảm giác đột nhiên sinh ra. Vẫn mạn không có rời đi khống chế lại, lúc này cũng không có người đi làm nàng rời đi, nàng ngón tay nhẹ điểm, truyền được Tiêu Nam. Tỷ. Tiêu Nam Miộng Đại Trưởng Toàn tinh tế truyền thông trước tiên động tác, toàn bộ đều ở tiếp sóng khởi động lại thành công tin tức. Chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời nói cho ta, như thế nào kích phát rẻ vỉ tờ. Tiêu Nam phản ứng lại đây, kích động mà hai tay phát run, ta chuyển cho ngươi. Một trận luống cuống tay chân len ken dung động, vân mặt trí náo thu được tin tức. ZZLX ken, V3 bao trùm. Nàng đang làm cái gì? Ngào y tiến lên một bước, phát hiện vân mặt đã dâng lên phòng khống chế cách ly cháo. Vân mặt ở tiêu Nam chỉ đạo hạng kích phát rẹp thì tờ, thành lập kênh truyền tín hiệu. Ngân Hà Đế quốc Hắc Ám sao trời trùng, có tinh tinh điểm điểm không chớp mắt ánh sáng điểm khởi, chợt lóe lúc sau lại dập tắt. Chỉ có người có tâm mới biết được, kia đã từng bị đảo thải rẹp thì tờ, kích hoạt rồi. Lam Tinh, thứ đây có một cái chứng minh thư từ qua lại internet. Liên hệ sóng mắt khẽ nhúc nhích, không có đi ngăn cản, đây là nhiếp Duẫn Ninh phía trước liền ngầm đồng ý thao tác. Trước mắt bao người, vân mạt không có làm dư thừa động tác. Tiêu Nam đã chuyển cái ok biểu tình báo, tỏ vẻ chính mình đã tiếp quản kênh cũng ẩn tàng rồi đường nhỏ. Vân Mạt khẽ môi hơi hơi thượng tiểu, trong mắt ba quang lưu chuyển. Con số liệu từng hàng hướng đầu bạc lão giả nhóm trên quang nao chuyển. Vân Mạt tùy ý liếc mắt một cái, tầm mắt tạm dừng ở một bức động đồ thượng. "No no, Ngạo Ý đã lại gõ cách ly cháo." Vân Mạt nhìn chằm chằm kia đoạn video, hừ một tiếng. "Nếu nàng hiện tại rời đi, ngay đoạn hình ảnh nói không chừng liền sẽ bị người có tâm tiếc tàng." Dựa vào cái gì? Nàng đầu ngón tay bay múa, mạnh mẽ lợi dụng cơ quyền hạn, điều động quân đội thư từ qua lại kênh. "Ngươi làm gì?" Gao Yi giống to, "Ngươi không có quyền hạn, mau xuống dưới." "Ngươi tưởng thượng tòa án quân sự sao?" Vân Mạt đã đánh xác nhận diện. Liên ở kia một khắc, trên bầu trời, trên tinh võng, Chí Nao Chuung sở hữu có thể truyền phát tin hình ảnh địa phương, xuất hiện khoa lỗ nạ chiến hạm khổng lồ thân ảnh. Thời gian phảng phất ở kia một khắc dừng lại, bước chân vội vàng người đi đường. Cùng với đang ở trên tinh vống mắng chửi người trung nhị thiếu niên, thậm chí run rẩy lão nhân, toàn bộ đều dừng trên tay sự tình. Bọn họ nhìn chằm chằm qua mình, hoặc là nhìn không trung, thật lâu không có nhúc nhích. Kia con phiếm màu lam nhạt vầng sáng chiến hạng, từ trong bóng tối lao ra, một đầu chát hướng về phía Chí Viễn Tinh. Cái loại này che giả mang mọc thẳng vào vực sâu quả cảm, kia phân đơn phương tàn sát huyết tinh, không hề che lớp triển lẫm ở mọi người trước mặt. Hơn 200 năm, thiếu chút nữa quên ngay lúc đó đâu. Mọi người ngừng ở tại chỗ, Bình Tế nhìn kia một đám vô cùng kiên định thân ảnh, biết rõ là tử nghĩa vô quay lại nhìn tinh thần, phảng phất liên ở ngày hôm qua. Chiến hạm thượng trên mặt đất, nơi nơi đều là chém giết thân ảnh. Đương vị kia Lam tinh binh lính che ở bình dân trước mặt, bị tam lăng thứ đâm thủng thời điểm, bọn họ nhịn không được đỏ vành mắt. Người nọ chế phục đầu vai là viên màu lam tinh cầu, thập phần có nhưng công nhận độ. Hắn liều mạng cuối cùng sức lực, làm bình dân vào hầm trú ẩn, chính mình tắc gắt giao trận đã rơi xuống kim loại môn. Mao đen trùng thể dũng lại đây, đem hắn rậm rạp xuống lại, lại ở một mảnh nổ mạnh biển lửa trung tứ tán rực khai. 297 tốt nhất viện thủ. Hình ảnh bá 5 phút, bị mạnh mẽ ngưng hẳn, nhưng mọi người trước mắt trước sau hiện lên những cái đó thân ảnh. Mọi người trong lòng đều không phải tư vị, một cái thiệp lâu nhanh chóng che lại lên. Lam Tinh, rốt cuộc sai ở đâu? Vô số tinh vong dân chúng bắt đầu tự hỏi. Đế quốc tôn sự tình, cùng với đã từng bị Cố Tinh áp xuống đi sự tình, giờ phút này cũng bị phiên ra tới. Tinh minh cái này từ ngữ, đã từng là internet mẫn cảm từ ngữ, ở có độ tối cao quyền hạn hạ, bất luận cái gì che chắn đều tan thành mây khói. Khiến trách tiếng gầm ngập trời, chân tướng dần dần trồi lên mặt nước. Lợi dụng lam tinh coi như cuối cùng phòng tuyến tinh kế, thuần thế cường đoạt lam tinh tài nguyên bạo hành, từng góc từng cái, bị rõ ràng phơi nắng dưới ánh mặt trời. Chính khách nhóm đâu háng quần một cái cũng không có dư lại, tình vong dân chúng cũng là vẻ mặt phức tạp. Lâu dài tới nay, bọn họ đều cho rằng Lam Tinh người là tên quân đồ, Lam Tinh người có dân tộc thói hư tật xấu. Lại Nguyên Lai, like, tiêu hao nộp thuế người đã hơn 1 năm tiền, đều ở kết thân giả đau thủ giả mao sự tình sao? Lại Nguyên Lai, like, bọn họ vẫn luôn đều sống ở chính khách nhóm bệnh nói rối chung. Khôi phục Lam Tinh sẽ cấp tài nguyên tinh thân phận. Khôi phục Lam Tinh tài nguyên giao lưu cùng kỹ thuật giao lưu. Lập tức từ Lam Tinh rút quân. Từng điều dân ý bạo ra tới, ủng hộ chính phủ trang web. Đường Kiến Ma nổi trận lôi đình, hội nghị nhanh chóng tiếp quản cơ dữ mạnh mẽ chung đoạn ảnh tượng truyền phát tin. Tiếp theo chính là chính phủ thủy quân bắt đầu làm rối. Vân Mạt lãnh đạo liếc mắt lặng ngắt như tờ mọi người, đi ra. Nang chưa kinh phê duyệt tự tiện truyền phát tin quân đội cơ mật thao tác, trái với bảo mật pháp yêu cầu. Nghiêm Túc truy cứu nói, là đủ để thượng tòa án quân sự. Nhưng lúc này, không có người để chuyện này. Đừng nói bọn họ lòng mang ngày nấy, liên gần là một cái cớ khởi độc lại, liền cũng đủ phất lượng. Đi thôi. Nữ Hải thân ảnh quật cường mà lại kiên cường. Liên Nghệ đôi mắt buông xuống, dông nhiên muốn vô vô nàng, nhưng tay giơ lên một nửa lại nắm chặt nắm tay buông xuống. Lam Tinh, Hoa Quốc. Vân Phong mỏi mệt thân ảnh dựa ở trên sofa, hắn xoa xoa râu ria sồm sờ mặt. Kia vốn dĩ hào hoa phong nhã khí chất đã bị ném đến cừu tiêu văn ngoại, hiện tại chính là một cái tinh tế bản sắc ben ca. Lam Tinh khói thuốc xuống đã dần dần bình ổn, ở cộng đồng địch nhân cùng sinh tồn dưới áp lực, dân tộc gian hàng rảo bị đánh vỡ, hiện tại toàn tinh cầu người chưa từng có nhất trí vấy chụp cái chính thể hợp thành Tân Liên minh, bởi vì Hoa quốc ở đối kháng xâm lấn phương diện, phản ứng nhanh nhất và hữu hiệu. Tân Liên minh ẩn ẩn có lấy Vân Phong bên này là chủ đạo tư thế, đồng dạng, bọn họ gặp phải áp lực cũng là lớn nhất. Tiêu Thanh Minh tay ở đầu chọc thượng sờ sờ, đáng chết, mấy cái tiểu phá tinh cầu, tự nhiên cũng như vậy hùng hổ ra người. Vân Phong trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu, liên bang này tay rút thùi dưới đáy nổi trơ âm hiểm, ta trước kia cũng không biết, chúng ta đối ngoại sống nhờ vào nhau độ như vậy cao. Tiêu Thanh Minh nói, là, bị cắt đứt kỹ thuật mới phát hiện, chúng ta liền cũ xưa thiết bị cải trang năng lực đều không có. Như vậy đi xuống không phải chuyện này nhi, này rõ ràng không bình đẳng giao dịch. Lúc này, bên ngoài bước nhanh đi vào tới một cái binh lính, báo cáo, Vân Tiên Sinh, cổ xạ gia tộc khách nhân tới rồi. Tiêu Thanh Minh một đà ghế, cổ xạ gia tộc quả thực là uống máu, chúng ta trước mùa trang bị, gặp được điểm kỹ thuật vấn đề đều phải công phu sư tử ngoạm. Vân Phong hừ một tiếng, này ở trước kia ạ. Tình vong quảng trường có rất nhiều phục vụ thương. Tiêu Thanh Minh không vui lẩm bẩm, phu cận rời nhảy điểm đã sớm đỉnh dụng, huống chi còn có phong tỏa, thông tin không thoải mái, Vương An Kiệt một người. Thật là vất vả hắn. Bọn họ đây là đoán chắc chúng ta không có biện pháp khác. Vân Phong ý bảo hắn trước đừng nói nữa, sau đó Đôi binh Linh nói câu, làm cho bọn họ trước từ tử. Hắn đứng lên, đi vào toilet sửa sang lại một chút, ra tới thời điểm, lại là nhất phái phong thần lãng giật quan ngoại giao hình tượng. Sách Người đều nói người giữa Ilya chàng, ta không thể không nói, ngươi này biến sắc mặt tương đương có tiêu chuẩn, Tiêu Thanh Minh ngước mắt lên nói. "Đi ngươi." Vân Phong chủ ý hắn một quyền, hai người xoay người hướng phòng tiếp khách đi đến. Ác bà ăn mặc khảo cứu miên chất trang phục, thập phần tùy ý ngồi ở trên sofa, trước mặt rượu vang đỏ ly cử ở trước mắt, đối diện ánh đèn híp mắt nhìn màu sắc. Một hồi hoàn toàn không ở bên ta khống chế đàm phán, làm Vân Phong đám người khai cục dân an. Ác bà tiên sinh điều kiện có chút qua đi. Diêu Thanh Minh ngoài cười nhưng trong không cười đứng. Hạc bạ nhấp một ngụm rượu, tập đi miệng, không thể không nói, cái này tinh cầu một ít cổ xưa truyền thừa, vẫn là rất không tồi. Ngài biết ta muốn cái gì, Lam Tinh đã như vậy, chúng ta cổ xã gia tộc Đường hàng không, khả năng trở thành các ngươi duy nhất đối ngoại liên lạc thông đạo. Vân Phong khẽ môi nhẹ xả, Hạc bạ tiên sinh nói đùa, một tòa tử kim quặng, đủ để kiến tạo vài con tinh hàng đâu, ngài nói vòng hành giác rủi tinh, còn một vòng chỉ có mấy tranh chuyến bay, cái này không quá thỏa đáng đi. Các bà hai mắt nheo lại, mang theo có thể có có thể không ngạ mạn, Lam Tinh đã là một viên cô tinh, liên bang muốn áp chế Lam Tinh phát triển, mấy năm đi xuống, có khả năng đem các ngươi khống chế ở chỉ có thể sử dụng vũ khí lạnh thời đại, ta tưởng, các ngươi sẽ không hy vọng có như vậy một ngày đi. Ta cổ sạ liên tính là chỉ cung cấp đường hàng không phục vụ, cũng mạo cực đại nguy hiểm, huống chi, còn có các ngươi yêu cầu trang bị. Nói đến trang bị, Thiêu Thanh Minh thiếu chút nữa bạo nộ. Vân Phong cũng ánh mắt lạnh lùng. Chuyển động thủ đoạn một chuỗi gỗ tử đàn Hà Châu, nghe Hạc Bá điều kiện. Hạc Bá lại tùy tay cởi lực mở một đoạn Sa Na tinh hình ảnh, gần nhất ta đi một chuyến bên kia, nhìn một cái, bần cùng, hỗn loạn. Tấm tắc, có lẽ Sa Na tinh hôm nay chính là Lam tinh ngày mai, ngài không hi vọng nhìn đến kia một màn đi. Vân Phong tay đôn xuống dưới, hắn hơi hạp hạ mắt, nghĩ như thế nào đáp ứng hắn mới có thể tranh thủ càng nhiều ích lợi. Hạc Bá nói không có sai, ở vũ khí đạn dược rõ ràng lạc hậu dưới tình huống. Bọn họ tự hồ thật sự không có gì lợi thế, bọn họ yêu cầu ngoài không gian viên thủ. Cô Sạ gia tộc tuy rằng không phải cái tốt lựa chọn, nhưng lại cũng là trước mặt duy nhất lựa chọn. A C bà nhất phái thả lỏng, nhìn chằm chằm trước mặt cũng từng là xe cấp tài nguyên tinh đại lão nhân vật, trong lòng đối con đường cuối cùng anh hùng không có chút nào đồng tình. Thời gian dài chờ mặc, A C bà trên mặt càng ngày càng thả lỏng, hắn tin tưởng, bọn họ chịu đựng không nổi. Quả nhiên, Vân Phong gian nan nhíu mắt, ta đáp. Tích tích Mà sau hai cái ứng ngươi không có nói ra, hắn chí nào bắt đầu chấn động, màn hình hoa một cái chớp mắt lúc sau, tư lạm rung động. Sao lại thế này? Nay gian nhà ở hơn 10 vị quan quân bộ dáng người, toàn bộ túy đầu đi xem thủ đoạn, bọn họ chí nào thượng, xuất hiện một loạt tự phù.